Tính cách thương ngạnh nhân vật rõ ràng càng tốt diễn à, đường cẩm thật tâm cơ, lập tức liền tuyển đi rồi lan phi. Đức phi tuy rằng nhân vật phức tạp, có thể thể hiện kỹ thuật diễn, nhưng đây là trường thi phát huy ai, cái gì cũng chưa chuẩn bị, vẫn là ở trên sân khấu, cảm giác Diệp Phạn quá có hại. Phải không phải thổi Diệp Phạn kỹ thuật diễn hảo sao. Ta xem là diễn đến quá ít, không lòi. Đợi lát nữa liền nhìn xem nàng hiện trường biểu diễn còn có thể hay không diễn đến hảo bái. Diệp Phạn cùng đường cẩm đi xuống thay đổi trang phục 5 phút sau Các nàng một lần nữa trở lại sân khấu thượng. Ánh đèn sáng lên, biểu diễn bắt đầu. Lênh cung. Diệp Phạn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lạnh không đạm, ngày xưa lan phi, thâm chịu đế sủng, cao cao tại thượng, hiện giờ như thế nào biến thành dáng vẻ này. Đường cẩm tức giận nói, nếu không phải ngươi hướng hoàng hậu nương nương cáo trạng, ta sẽ rơi xuống tình trạng này. Diệp Phạn thực đạm mà liếc đường cầm liếc mắt một cái, ngự khí lạnh lùng, lúc trước ta cùng hắn yêu nhau, đến thời cơ thích hợp có thể ly cung là ngươi mật báo vạch trần chuyện này, càng mượn cơ hội hại chết hắn. Bởi vì ngươi, hết thảy đều hủy trong một sớm. Dương Cẩm, ta chỉ hận lúc ấy ta không có lại nhẫn tâm điểm, ta hẳn là trực tiếp muốn ngươi mệnh. Đường Cẩm lập tức đứng lên, nàng ngưng xuống tay, nhắm ngay Diệp Phạn mặt, liền tưởng hung hăng mà đánh tiếp. Từ diễn trận này diễn bắt đầu, nàng liền ở chờ mong giờ phút này. Nàng muốn là xem chuẩn lần này cơ hội, tưởng ở người xem trước mặt phiến Diệp Phạn mấy bàn tay. Nàng la một đường tiểu hoa, bởi vì Diệp Phạn xuất hiện Thế thân sự tình bại lộ, nàng khổ tâm xây dựng tốt đẹp hình tượng cũng hủy hoại. Lúc sau hai người cùng nhau tham gia chân nhân tú, nàng tưởng bôi đen Diệp Phạn kế hoạch cũng thất bại, nơi trốn không thuận, mà Diệp Phạn sự nghiệp lại phát triển không ngừng, nổi bật mơ hồ có vượt qua nàng xu thế. Đường cầm bắt đầu luôn uống, cũng càng thêm chán ghét Diệp Phạn. Hôm nay, nương trận này diễn, Đường Cẩm tưởng phát tiết cho tới nay đọng lại dưới đáy lòng lửa giận, đánh Diệp Phạn mấy bàn tay. Nay vốn chính là ở diễn kịch, nàng làm như vậy Không ai sẽ cảm thấy nàng không đúng. Nhưng thật ra Diệp Phạn, nàng liền tính ăn mệt cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Diệp Phạn mắt lạnh nhìn Đường Cẩm, nàng gãy mắt hiện lên một tia lạnh léo. Nàng đã sớm rõ ràng, Đường Cẩm sẽ nương trận này diễn làm chút cái gì. Nàng cũng vẫn luôn làm tốt phòng bị. Đường Cẩm ánh mắt tức khắc trở nên hung ác, nàng tâm tư nhìn không rõ gì. Diệp Phạn thấy được rõ ràng, Đường Cẩm muốn mượn cơ phiến nàng bàn tay, cái này động tác thập phần mánh liệt, sẽ nháy mắt gáp chế đối thủ, nàng sẽ ở vào như thế. Từ đây bị Đường Cẩm áp chế. Nếu Đường Cẩm thành công, lúc sau diễn sẽ từ Đường Cẩm chủ đạo, mà nàng chỉ có thể theo Đường Cẩm, dựa theo Đường Cẩm ý tứ diễn xong kế tiếp diễn. Diệp Phạn tự hỏi, nàng cần thiết ngăn cản Đường Cẩm, lúc sau diễn, nàng muốn từ lời kịch, biểu tình, lại đến khi thế, toàn phương diện mà nghiền áp Đường Cẩm. Ngắn ngủn vài giây chi gian, Diệp Phạn nhanh chóng làm quyết định. Mắt thấy Đường cầm tay liền phải rơi xuống, Diệp Phạn bỗng nhiên giơ tay, dùng sức chặt Đường Cẩm thủ đoạn. Sinh sôi ngừng đường Cẩm động tác. Đường Cẩm động tác cứng lại. Nàng còn không có phản ứng lại đây khi, Diệp Phạn méo tay nàng, thân mình bỗng dưng khuynh xuống dưới. Đường Cẩm bị bắt ngã ngồi ở ghế trên, tinh thần lập tức lơ lỏng. Diệp Phạn nhíu mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Đường Cẩm. Diệp Phạn lạnh lùng phun ra mấy chữ, làm cản. Ngắn ngủn hai chữ, lại như sương tuyết giống nhau, mang theo sâu đậm lạnh léo. Đường Cẩm ngơ ngẩn. Diệp Phạn tiếp tục mở miệng ta đem ngươi coi như tỉ muội. Vạn sự không dối gạt ngươi, mà ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào đối ta? Đường Cẩm sinh khí cực kỳ, rõ ràng nàng tưởng áp chế Diệp Phạn, Diệp Phạn cư nhiên nhìn ra nàng ý đồ, còn phản áp chế nàng một đầu. Hú hồn, nàng thủ đoạn gian truyền đến đau đớn, Diệp Phạn lực đạo thực trọng. Đường Cẩm, ai kêu ngươi nơi trốn so với ta ưu tú, ta nếu không giẫm ngươi thừa vị, đến lúc đó trong cung nào còn có ta vị trí? Diệp Phạn đông nhiên cười, nàng nhìn Đường Cẩm đôi mắt, đáy mắt giữa mày đều là châm chọc. Ngươi không nghĩ tới đi." Hoàng thượng nhìn chúng ta, "Ta từ đây hưởng hết vinh hoa phú quý, đi bước một bò đến bây giờ vị trí này, ngay cả hoàng hậu chi vị cũng dễ như trở bàn tay." Giây tiếp theo, Diệp Phạn bông dưng ném ra đường cầm tay, đường cẩm thân mình một oai, ngã xuống trên mặt đất. Diệp Phạn ánh mắt lạnh lùng, là đường cẩm trước trêu chọc nàng, muốn phiến nàng bàn tay, nàng khiến cho đường cẩm biết, có một số việc là đường cẩm không thể trêu vào. Khán giả nhìn trận này biểu diễn, đáy mắt lượng cực kỳ Đường Cẩm từ lúc bắt đầu khí thế bức người, lại đánh mặt sau ý đồ đánh diệp phạn bản tay, kết quả bị diệp phạn ngăn lại, hoàn toàn bị diệp phạn áp chế. Nay bộ diễn đến bây giờ mới thôi, Đường Cẩm khí thế hoàn toàn không có, hiện tại cảnh tượng, nàng hoàn toàn theo diệp phạn biểu diễn mà biểu diễn, mất đi quyền chủ động. Giám Khảo Tân vận càng là lộ ra mỉm cười, nàng là này bộ diễn nguyên chủ diễn, tự nhiên đối cái này biểu diễn có nhiều hơn cảm thụ. Diệp phạn đóng vai chính là lúc trước nàng nhân vật, lại hoàn toàn diễn xuất bất đồng kịch bản, lại người cảm giác với mẹ. Nàng chờ mong, Diệp Phạn kế tiếp còn sẽ như thế nào biểu diễn. Lúc này, Diệp Phạn ngồi xuống xuống, nàng đột nhiên giơ tay, đột nhiên bóp lấy đường cẩm cẩm. Tiêm Bạch ngón tay nhẹ nhàng mà đáp ở đường cầm trên mặt, lại mang theo thật sâu cảm giác các bạch. Diệp Phạn tay nhẹ nhàng mơn trớn đường cầm mặt, đầu ngón tay lướt qua chỗ, toàn mang theo lệnh bằng, một chút lại một chút, lệnh nhân tâm kinh. Diệp Phạn không nhanh không chậm mà mở miệng, túi đầu nhìn đường cẩm. Nhìn một cái gương mặt này, đã từng cỡ nào xinh đẹp, cho dù là hoàng thượng Cung si mê quá ngươi một đoạn thời gian. Diệp Phạn bỗng nhiên chuyện biến đổi, mà hiện tại đâu? Diệp Phạn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, ngôn ngữ lại lộ ra châm chọc. Người tóc rối loạn, mặt cũng biến xấu, không có người đã nói với ngươi sao? Ngươi bộ dáng này, thật là xấu xí đến cực điểm. Dương Cẩm bị bắt ngửa đầu, nhìn Diệp Phạn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Diệp Phạn thật sự là thật là đáng sợ, hoàn toàn hạn chế nàng hành vi, cũng hạn chế nàng tự hỏi năng lực. Nàng chỉ có thể lộ ra hung ác biểu tình, ý đồ làm đại gia nhớ kỹ chính mình biểu diễn. Diệp Phạn Đạm thanh nói, "Lúc trước ta tưởng ly cung, cùng người nhà đoàn tụ, cùng ái nhân cộng độ cả đời, ta liền như vậy một chút đơn giản yêu cầu, ngươi đều phải hủy diệt." Diệp Phạn Thanh âm lạnh lẽo, "Hiện tại, đến phía ngươi. Ta trải qua thống khổ, ta muốn gấp bội phó trừ với ngươi." Nàng nhìn Đường Cẩm, từng câu từng chữ, "Ta muốn ngươi cả đời ngốc tại lãnh cung, bị người quên đi, cùng lạnh làm bạn, nhìn ta bước lên hoàng hậu vị trí." Đường Cẩm đã hoàn toàn bị Diệp Phạn khí thế áp đảo, nàng mở to mắt, đầu trống giống, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào biểu hiện. Không khí yên tĩnh xuống dưới, mọi người đều cho rằng diễn kết thúc. Lúc này, Diệp Phạn trong tay cầm một cái tố bạch khăn, nàng cầm lấy khăn, thông thả ung dung mà xoa tay, động tác cực nhẹ, cử hoãn, ưu nhã đến cực điểm. Phản phất vừa rồi đối Đường Cẩm đụng chạm, nàng cũng không vui. Hiện tại Diệp Phạn nhẹ lau xuống tay, càng thêm biểu hiện nàng cùng Đường Cẩm, một cái sứ phi Một cái lanh cung bỏ phi, hai người đến chết không liên quan cảnh tượng. Diệp Phạn đứng lên, một cái trắng tinh khăn rơi trên mặt đất. Diệp Phạn cúc một cái cung, thượng trưng cho diễn chân chính kết thúc. Hạ Hàn khỏe môi rắc, lộ ra tán dương tươi cười. Đường Cẩm vốn định mượn diễn đánh Diệp Phạn, phát tiết cá nhân lửa giận, không nghĩ tới Diệp Phạn phản ứng cực nhanh, nháy mắt đem thế cục xoay chuyển. Cuối cùng cái kia động tác, càng là biểu hiện Diệp Phạn hoàn toàn không có đem Đường Cẩm đặt ở đáy mắt, nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà biểu hiện cái này cảm xúc. Thật sự là vẽ rồng điểm mắt chibi bút. Thông qua diệp phạn biểu diễn, khán giả hoàn toàn cảm nhận được, mỹ nhân tuổi xế chiều, ân sủng không hề, chỉ có tuyệt vọng bao phủ Đường Cẩm. Trận này biểu diễn quá mức sinh động, cá nhân đặc sắc cũng quá mức tiên minh, cơ hồ tương đương với diệp phạn một người diễn xuất, hoàn hoàn toàn toàn xem nhẹ Đường Cẩm tồn tại. Như vậy xuất sắc biểu diễn là diệp phạn mang cho bọn họ. Đại sảnh vang lên tiếng sấm vô tay, vang dội rõ ràng, dừng ở trong không khí, tất cả đều là đối diệp phạn khẳng định. Trương 77 chương 77 Không chỉ có là ở đây người xem bị Diệp Phạn biểu diễn kinh diễm đến, làn đạn thượng khán giả cũng ở không ngừng phát biểu bình luận. Ta không nhìn lầm đi, vừa rồi đường cẩm giống như muốn đánh Diệp Phạn, nàng đây là cố ý tìm việc sao, thật quá đáng đi. Diệp Phạn thật ngầu A này đoạn diễn nguyên lai like còn có thể như vậy cải biên, trường kiến thức. Giám khảo đều nói có thể tự do phát huy, đường cẩm làm như vậy cũng không có sai đi. Đường cầm phèn sát mặt thật đại, làm chính người phát huy chính là mượn cơ hội đánh người. Diệp Phạn chỉ dựa vào khí thế liền đem đường cẩm nghiến áp đến cha đều không còn. Làn đạn thượng Diệp Phạn cùng đường cẩm phèn theo thường lệ lại tranh lên. Bất quá, bọn họ thực mau lại chú ý sân khấu thượng tình huống. Trên này Diệp Phạn hơi hơi ngửa đầu, tinh tế thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Mà một bên đường cẩm, đầu lại rũ, một bộ sĩ khí toàn vô cảm giác. Tê thuật đi lên này hiện tại thỉnh dám khảo lời bình một chút. Tân vận cầm lấy mịt rồ phổn, trên mặt tràn đầy tươi cười Diệp Phạn ta trước kia chưa từng có nghĩ tới, nhân vật này còn có thể như vậy suy diễn. Ngươi hoàn toàn điên đảo ban đầu nhân vật đạm nhiên, đem tân hình tượng cường thế thấy vào đại gia trong lòng. Lần này cải biên, ta phi thường vừa lòng. Liên này bộ diễn ban đầu diễn viên chính đều khẳng định diệp Phạm, có thể nghĩ, diệp Phạm lần này biểu diễn có bao nhiêu ưu tú. Tân vận ngược lại nhìn về phía Đường Cẩm, ngữ khí phai nhạt xuống dưới, "Đường Cẩm, ngươi mặt sau khí thế có chút yếu đi." Nàng lời nói kỳ đã thử quyền chuyển, Đường Cẩm nghe được Sắc mặt chấm nhợt. Tân vận tiếp tục nói, ngươi nên hảo hảo tự hỏi một chút, về sau nếu bị đối diễn người cái quá nổi bật, ngươi hẳn là như thế nào làm. Đường cầm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hạ Han nhìn Diệp Phạn, đột nhiên hỏi một câu, Diệp Phạn, ngươi là như thế nào nghĩ đến hơn nữa cuối cùng một đoạn? Diệp Phạn tự hỏi một hồi, mở miệng, kỳ thật đức Phi nhân vật này là thực lãnh, nàng ngay từ đầu khinh thường với người tranh sủng, mà sau hóa sau tính cách càng thêm lạnh nhạt. Cho nên chẳng sợ nàng đi đến càng cao vị trí cũng chú định sẽ lẻ loi một mình. Hạ hàn ánh mắt khẽ nhúc ních. Kỳ thật những lời này mơ hồ lộ ra Diệp Phạn chính mình chân thật tâm tư. Ở Diệp Phạn trong lòng, phòng trưng nàng đã nhận định, ở giới giải trí con đường này thượng, nàng sẽ một người đi phía trước đi. Vô luận gặp được sự tình gì, nàng chỉ biết một người đối mặt. Nhưng là hắn sẽ bồi nàng. Vô luận là giới âm nhạc, vẫn là ảnh đàn, cũng hoặc là những mặt khác. Con đường này, hai người cùng nhau sóng vai đi trước. Hắn ý tưởng Hắn sẽ một chút nói cho nàng, làm nàng minh bạch hắn chân chính tâm ý. Hạ hàn thong thả mà mở miệng, mắt lạnh tiếng nói văng lên, người này đoạn sửa thực hảo. Hắn nhìn chăm chú Diệp Phạm, môi mỏng phun ra một câu, nhưng ở trong đời sống hiện thực, có chút người liền tính tới sự nghiệp đỉnh cũng không nhất định là cô độc, sẽ có người bồi ngươi, vẫn luôn đi đến cuối cùng. Diệp Phạm ngơ ngẩn. Hạ hàn nói giống thật mà là giả, phản phất cất dấu cái gì, lại phản phất ở xuyên thấu qua màn hình, lạng yên không tiếng động mà lộ ra một chút sự tình Diệp Phạn không rõ lời này thâm ý là cái gì, ở đây người đều không hiểu Hạ Hàn nói là có ý tứ gì. Lúc này, Hạ Hàn bỗng dưng câu môi, khóe miệng mạn khởi một tia cười. "Tỷ như ngươi, tỷ như người nhà của ngươi, bọn họ sẽ vẫn luôn bảo vệ ngươi." Hắn không giấu vết mảnh đất qua những lời này. Diệp Phạn mí môi, "Cảm ơn Hạ Lao sư." Hạ Hàn nhướng mày. Lan Đạn Thượng lập tức nhiều ra bình luận. "Ta thấy thế nào ra mạc danh phấn hồng hơi thở." Hàn Dạ vợ chồng mỗi lần phát đường đều tới đột nhiên không kịp phòng ngừa bất quá ta thích. Hạ đại thần nói chuyện luôn tàng một nửa, làm người tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra a. Hạ Hàn tùy tiện một câu lời bình cũng bị các ngươi như vậy giải độc, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Trạch. TV thượng truyền phát tin siêu sao kế hoạch, Diệp Phạn cùng Đường Cẩm đã biểu diễn xong, đang ở tiếp thu giám khảo lời bình. Diệp Phạn cùng Đường Cẩm hai người cùng bài đứng, Diệp Phạn biểu tình nhàn nhạt, nhạt phảng phất gặp được bất luận cái gì sự tình nàng đều có thể bình tĩnh mà giải quyết, mà đứng ở nàng bên cạnh Đường Cẩm lại cùng nàng hoàn toàn tương phản. Tuy nói đường cẩm trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là ánh mắt của nàng lại bán đứng nàng. Vừa rồi diễn xuất thất lợi đã làm nàng mất đúng mực, có thể nói vừa rồi kêu đoạn biểu diễn chung nàng vẫn luôn ở bị Diệp Phạm áp chế. Đối với tính tình ngạo nghẽ đường cẩm tới nói, này không phải một kiện có thể dễ dàng tiếp thu sự tình. Giản Lan ngồi ở TV trước, từ tiết mục bắt đầu mãi cho đến hiện tại, nàng vẫn luôn không có rời đi quá sofa, nàng trước sau nhìn chầm chầm TV. Giám khảo đã lời bình xong rồi Diệp Phạm cùng đường cẩm diễn xuất. Hai người đi xuống đải. Giản Lan lúc này mới thu hồi tầm mắt, nàng ngâng lên tay, nhẹ nhàng mà xoa nàng huyệt thái dương. Ở vừa rồi diễn xuất trong quá trình, đường cẩm lâm thời phát huy, muốn nhân cơ hội áp chế diệp phạm, nàng chiều diệp phạm vườn tay, muốn khiến diệp phạm một cái tác. kia một khắc, Giản Lan tâm lập tức nắm lên, cũng không biết là vì đường cẩm vẫn là diệp phạm. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài lọt vào phong khách, gần như không thể nghe thấy, ngay sau đó tan. Giản Lan trong đầu hiện lên diệp phạm đôi mắt Cặp mắt kia cùng nàng sinh đến giống nhau như lúc. Nàng nhịn không được muốn tới gần Diệp Phạm. Giản Lan từ trước đến nay là cái nhanh chóng quyết định người, nàng không nghĩ làm chuyện này vẫn luôn bối rối nàng. Siêu sao kế hoạch còn ở thu chung, nàng còn có rất nhiều thời gian có thể tiếp cận Diệp Phạm. Diệp Phạm đường cầm đi xuống lúc sau, tiếp theo đối muốn biểu diễn chính là Thường Tố cùng Thạch Uy. Thạch Uy ở biết lần này là ngẫu hứng biểu diễn sau, đã sớm luôn cuốn bước chân. Nếu làm nàng dựa theo kịch bản niệm lời kịch, nàng còn có thể miễn cưỡng qua quan. Nhưng hiện tại làm nàng hiện trường biên lời kịch, lại cùng người đối diễn, nàng quả thực tưởng lập tức bỏ quyền. Húng chi, cùng nàng đối diễn người chính là Thường Tô A, Thường tố có tiếng kỹ thuật diễn hảo, nàng thật là muốn vội muốn chết. Chính là, lập tức liền phải lên đài, thạch nhụy chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thường tố cái gì trường hợp không có kiến thức quá, ngắn ngủn thời gian, nàng nhanh chóng cấu tạo ra sân khấu từ cùng cảnh tượng, tâm thái cũng thực chấm ổn. Diễn bắt đầu rồi, Thường tố nói lời kịch, kế tiếp nên thạch nói Kết quả Thạch nhụy ấp đúng mà, liền câu đầu tiên lời kịch đều nói không nhanh nhẹn. Thạch nhụy biểu hiện quá mức không xong, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Thường Tố. Thường Tố không chút hoang mang, chấn định mà chính mình biểu diễn. Trận này diễn, cơ hồ thành Thường Tố một người kịch một vai, Thạch Nụy liền thành bối cảnh tường. Thật là thiên đại chê cười. Diễn xong sau, Thạch Nụy cũng biết chính mình mất mặt, mặt đều đỏ lên. Tân Vân nói thực trọng, nàng phê bình Thạch Nụy, chính ngươi sẽ không diễn kịch, cũng không cần liên lụy đối thủ của ngươi. Nếu ngươi không biết nói như thế nào lời kịch, ít nhất có thể dùng biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ tới biểu đạt Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng chưa làm được, ta thật sự thực thất vọng. Thạch nhụy gục đầu xuống, sắc mặt khó coi. Tân vận đánh giá thường tố thời điểm, sắc mặt hảo chút, thường tố ngươi làm thực hảo. Trận này biểu diễn ngươi một người gánh vác đại bộ phận xuất diễn, lại làm người nhịn không được tưởng đi xuống xem. Về thạch nhụy biểu hiện, hạ hàn chỉ nói một câu nói, lại thập phần nghiêm khắc. Hán ngữ khí thực lãnh ta từ trên người của người nhìn không ra bất luận cái gì diễn viên tính chất đặc biệt. Những lời này rất nghiêm trọng. Hạ Hàn nói xong câu đó, lười đến lại xem Thạch Nhụy. Lan Đạn cũng ở bốn phía phát biểu ngôn luận. Không phải đâu, Thạch Nhụy cũng quá yếu, liền này trình độ, còn có mặt mũi lôi kéo Diệp Phạn Lăng xê, lăn ra giới giải trí đi. Thạch Nhụy vẫn là đừng tới mất mặt xấu hổ, an vạ Diệp Phạn bị Diệp Phạn nghiền áp, cùng thường tố đối diễn lại bị thường tố ngược, thật là mất mặt. Nếu không phải thường tố tâm thái hảo, Nàng liền phải bị thạch nhụy liên lụy, thạch nhụy chính mình không xong, đừng kéo người khác xuống nước ra. Thời gian lặng yên qua đi, tất cả mọi người so xong rồi. Tiết mục tổ thống kê điểm sau, tê thuật đem các tuyển thủ toàn bộ kêu lại đây. Tê thuật nhìn về phía đại gia, trận này ngâu hứng biểu diễn, mọi người đều nhìn đến chính mình biểu hiện. Diệp Phạn, thường tố chờ biểu hiện người tốt đều sắc mặt bình tĩnh, mà thạch nhụy những cái đó biểu hiện kém người đều sắc mặt khó coi. Tê thuật liếc hướng Diệp Phạn miệng Lần này khiêu chiến tái có chút người biểu hiện thực hảo, thuyết minh mặc dù là như vậy trường hợp, các nàng như cũ có thể bảo trì ưu tú thực lực. Mà có chút người nhìn ra được tới, hoàn toàn không thích hướng loại này tái chế, tố chất tâm lý cũng không đủ cường, về sau còn cần nhiều hơn nỗ lực. Tê thuật, hiện tại ta tới tuyên bố lần này đã quán tái kết quả. Đường cầm lập tức ngừng đầu, gắt gao nhìn chầm chầm tê thuật. Nếu nàng không có trở thành chính thức tuyển thủ, vẫn là ở cùng Diệp Phạn trong lúc thi đấu thua trận, kia nàng thật đúng là mặt mũi vô tồn Tê thuật, 5 cái đá quán tuyển thủ chung, chỉ có một người cho điểm, có tư cách trở thành chính thức tuyển thủ. Tê thuật ánh mắt chậm rãi xẹt qua kia 5 cái đá quán tuyển thủ, các nàng toàn bộ thực khẩn trương, có người lòng bàn tay đều ra hãn. Đường cầm nắm chặt tay, thân mình căng chặt. Lúc này, tê thuật đã mở miệng, đường cẩm chúc mừng ngươi đá quán thành công, ngươi trở thành chính thức tuyển thủ. Đường cầm lần này cùng Diệp Phạn đối diễn, tuy rằng nàng bị Diệp Phạn áp chế, nhưng là nàng xem như hoàn thành chỉnh biểu diễn Bởi vì Diệp Phạn quá mức yếu tố, mới có thể có vẻ đường cẩm trình độ thấp. Nhưng là đường cẩm cùng mặt khác đá quán tuyển thủ so sánh với, thực lực lại là cường ra một mảng lớn. Hơn nữa thượng một lần đá quán tái đường cẩm đạn đàn ghi ta thắng thường tố, hai chàng điểm số tổng hợp xung dưới, nàng điểm tối cao, cho nên nàng đá quán thành công. Đường cẩm tâm bưng lỏng, nàng cuối cùng không có bại đến quá khó coi. Bất quá, rõ ràng nàng đá quán thành công, vì cái gì nàng lại không có thực vui vẻ đâu. đường cẩm nhìn Diệp Phạn bóng dáng Nàng bóng dáng thẳng tắp, thần sát đạm nhiên. Vừa rồi bị Diệp Phạn hoàn toàn áp chế sợ hãi, lại nổi lên đường cẩm trong lòng. Ở Diệp Phạn khí thế hạ, nàng hoàn toàn không có phản kích chi lực. Đường cẩm bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, nàng không bao giờ muốn cùng Diệp Phạn cùng nhau diễn kịch. Loại này dày vò cảm giác, nàng vĩnh viễn không nghĩ lại thể hội. Đá quan tái rơi xuống màn tre, bất quá, đại gia tâm đều không có bông. Bởi vì trận thi đấu tiếp theo liền phải đảo thải một nửa người, các nàng cần thiết toàn lực ứng phó Hạ Lao Thái Thái về đến nhà sau, quả thực là đứng ngồi không yên. Nàng tâm đã bị đô đô sự tình lập tức nhắc lên, không phải Hạ Hàn nói nói mấy câu có thể trấn an đến xuống dưới. Hạ Lao Thái Thái suy nghĩ mấy ngày, cấp Trình Bình gọi điện thoại. Hạ Hàn thường xuyên sẽ đi Trình Bình ra, Hạ Lao Thái Thái nghĩ, Trình Bình hẳn là đối đô đô sự tình có điều hiểu biết, nàng muốn đánh cái điện thoại, không lộ dấu vết mà tìm hiểu một phen. Ngay sau đó, Hạ Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, đem điện thoại một quải trực tiếp ngồi trên trong nhà xe đi Trình Bình ra, vừa lúc nàng có đoạn thời gian không cùng Trình Bình gặp mặt, đợi lát nữa cũng có thể lưu lại cùng nhau ăn cái cơm chiều. Azi. Trình Bình nhìn đến hạ lao thái thái đột nhiên tới chơi, có chút sừng suốt, ngại như thế nào tới. Hạ lao thái thái cười cười, ta tìm ngươi hỏi điểm sự. Trình Bình làm hạ lao thái thái ngồi vào trên sofa, làm hạ mẹ cho nàng thượng một ly trà. Ngươi biết hạ hàn thích nữ hải là ai sao? Hạ Lão thái thái tò mò hỏi. Phía trước Hạ Hàn có yêu thích người chuyện này là Hạ Lao Thái Thái cùng Trình Bình giảng, Trình Bình lúc này mới lưu ý đến nữ hải kia chính là Diệp Phạn. Trình Bình giật mình, không có nói ra Diệp Phạn tên. Hạ Lao Thái Thái nhìn ra Trình Bình do dự, cũng không thúc giục nàng. Hạ Lao Thái Thái lại hỏi một câu, ngươi không cần nói cho ta nàng là ai, ngươi liền cùng ta nói, Hạ Hàng cùng nàng có khả năng sao? Trình Bình nghĩ nghĩ Diệp Phạn thái độ, ta phòng trừng có điểm huyền, nhân ra nữ hải tựa hồ không có hứng thú. Hạ lao thái thái một bộ hiểu rõ bộ dáng, nàng không cùng trình bình nói, nàng biết nguyên nhân. Nếu không phải hạ hàn lúc trước đã làm sai chuyện, nhân ra có thể không tiếp thu hạ hàn sao. Đổi làm là chính mình, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách. Bất quá hạ lao thái thái trong lòng là tò mò, nhưng là nàng đã đáp ứng rồi hạ hàn, sẽ không đem đô đô việc này cùng người khác nói, nàng tự nhiên sẽ giúp đỡ bảo mật. Dì bà, đô đô mãi thanh mãi khí thanh âm vừa lúc đền bù hạ lao thái thái tiếp nuôi tâm. Hạ Lao Thái Thái vừa nghe thấy thanh âm, liền lập tức chuyển qua đầu. Đô đô ăn mặc thật dày áo đông, cơ hồ mau bọc thành một cái cầu. Nhưng là đô đô khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mỗi cái ngũ quan đều sinh đến tinh xảo, liền tính xuyên thành một cái cầu, cũng là một cái đáng yêu cầu. Đô đô ngoan ngoắn mà ở cửa thoát chính mình dày, sau đó trọng lên dép lê lộc cọc mà hướng trong đi. Di cùng lúc đó, đô đô cũng thấy được Hạ Lao Thái Thái, hắn tuy rằng kỳ quái Hạ Lao Thái Thái như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn như cũ lễ phép mà kêu một tiếng. Từng nãi nãi hảo. Trình Bình lại là sừng sốt nàng quay đầu nhìn về phía hạ lao thái thái, các ngươi đã gặp mặt. Đô đô như thế nào kêu ngươi từng nãi nãi. Hạ lao thái thái cười tủng tịm, không cùng Trình Bình nói thật, ta ở hạ hàn ra nhìn đến quá đô đô. Đô đô này tuổi không phải như là ta tẳng tôn tử sao. Hạ lao thái thái chiều đô đô với tay, đô đô, lại đây ngồi. Đô đô thực nghe lời mà đi qua, Trình Bình giúp đô đô cởi hầu áo khoác Hắn bên trong áo lông thượng ấn một cái phim hoạt họa chân dung gì bà mụ mụ muốn ra tới đô đô dùng ngón tay chỉ chỉ tivi Trinh Bình cười cười giúp đô đô mở ra tivi ngồi ở một bên hạ lao Thái Thái ánh mắt sáng lên nàng không mở miệng mà là yên lặng mà cùng đô đô nhìn chằ chằm vào tivi đêm nay siêu sao kế hoạch vừa mới phát sóng trực tiếp xong lập tức liền có kênh lập tức tiến hành rồi này đường chân nhân nhânú phát sóng trực tiếp hạ lao Thái Thái trong lòng suy đoán đô đô mụ mụ hẳn là cùng hạ hàn giống nhau cũng là cái minh tinh. Mụ mụ ra tới. Đô đô thực vui vẻ mà kêu một tiếng, hắn vừa thấy đến Diệp Phạn liền lập tức nết môi nở nụ cười. Vì không làm cho người khác chú ý, hạ lao thái thái nỗ lực áp chế chính mình kích động, cái nào là đô đô mụ mụ a Đô đô dùng tiểu béo ngón tay Diệp Phạn, thực nhiệt tâm mà cùng hạ lao thái thái giải đáp, xinh đẹp nhất cái kia chính là đô đô mụ mụ. Hạ lao thái thái nhìn về phía trên màn hình Diệp Phạn, cũng đi theo tán đồng, đô, đô mụ mụ quả nhiên là xinh đẹp nhất Đô, đô phát hiện trước mắt cái này từng mãi mãi cùng chính mình giống nhau đều thích bụ ngụ hắn lập tức liền đối hạ lao Thái Thái thân cận không ít hạ lao Thái Thái cũng không phải bởi vì hạ Hàn thích diệp phạm mới khen nàng hạ lao Thái Thái nhìn kỹ xem toàn trường sở hữu tuyển thủ chung Diệp Phạn thật là nhất đoạt người trong mắt cái kia quả nhiên cùng hạ hàn cực kỳ xứng đôi hạ lao Thái Thái tiếp tục cùng đô đô nhìn tiết mục Diệp Diiệpạn nói chuyện phương thức đối xử thái độ cũng thực cùng nàng ăn uống đô, đô có thể bị giáo đến tốt như vậy Đều là Diệp Phạn công lao. Hạ Lao Thái Thái đột nhiên nhớ tới hạ hàn mụ mụ ở hạ hàn khi còn nhỏ liền qua đời, hạ hàn là từ nàng mang lớn. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho dù nàng đem hạ hàn chiếu cố mà lại hảo, mẫu thân tồn tại cũng là ác không thể thiếu. Mà Diệp Phạn một mình một người nuôi nấng đô đô, cũng nhất định đã trải qua không ít khổ. Hạ Lao Thái Thái nhìn thoáng qua bên cạnh đô đô, nhìn không được đỏ đôi mắt. Nàng rôi tay sờ sờ đô đô đầu, nàng hy vọng hạ hàn có thể sớm một chút đuổi tới Diệp Phạn Làm Diệp Phạn cùng Đô Đô đều không cần vất vả như vậy Đô Đô một chút cũng không có nhận thấy được hạ lao thái thái tâm tư Hắn chỉ là mụ mụ tiểu hoa hứng dương Mụ mụ ở đâu, hắn tầm mắt liền rừng ở nơi nào Một bên Trình Bình lại thấy được hạ lao thái thái khác thường Nàng trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái Nhưng là căn bản không hướng kia phương diện tưởng Chỉ là cho rằng hạ lao thái thái muôn cái tăng tôn Một khắc đầu, siêu sao kế hoạch biệt thự Bởi vì Thượng Chu đã nghỉ ngơi một tuần Cho nên thi đấu sau một ngày kỳ nghỉ sau khi kết thúc, các nàng liền phải trở về lập tức tiến vào tiếp theo luân vòng đào thải. Diệp Phạn ở biệt thự chờ nàng đoàn đội xe lại đây. Khác tuyển thủ đều đã rời đi, nàng cấp Đái Cận Sơn gọi điện thoại, cũng không ai tiếp. Một lát sau, Đái Cận Sơn đã phát một cái bảng số xe cấp Diệp Phạn. Diệp Phạn rời đi biệt thự, dọc theo bên ngoài đường đi. Cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen ô tô, cùng Đái Cận Sơn cấp bảng số xe tương xứng. Đó là một chiếc cực kỳ xa lạ xe Diệp Phạn chưa bao giờ gặp qua. Diệp Phạn đi đến chiếc xe kia phía trước, dừng bước chân. Cửa sổ xe riêu xuống dưới, lộ ra một chương quen thuộc mặt tới. Lại là Hạ Hàn. Diệp Phạn hít mắt, cảm thấy kỳ quái, vì cái gì là ngươi? Hạ Hàn cong cong môi, ném ra một câu, Nga. Vì cái gì không thể là ta? Đêm nay bọn họ rõ ràng mới ở tiết mục thượng gặp qua, mỗi lần hạ tiết mục đều là đoàn đội tài xế lại đây. Lúc này đây, Hạ Hàn chi khai nàng đoàn đội, rốt cuộc có dụng ý dụ Hạ Hàn sắc mặt hơi ngưng, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Diệp Phạm, đô đô ở nhà chờ ngươi, ngươi chỉ có một ngày thời gian, nếu tưởng nhiều cùng hắn ở chung. Hạ Hàn từ trong miệng thốt ra mấy chữ, vậy lên xe. Hắn ngữ khí thong thả, lại khí thế cực cường, hoàn toàn không dung nàng cự tuyệt. Diệp Phạm đứng ở ngoài xe, Hạ Hàn đứng ở bên trong xe, hai người liền như vậy nhìn nhau vài giây. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng bên này còn có một ít không có nghỉ ngơi nhân viên công tác. Diệp Phạm không nghĩ tại đây ở lâu Nàng chỉ có thể mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Cửa xe một quan, bên ngoài tiếng vang đông dưng tĩnh xuống dưới. Trong xe trầm mặt cực kỳ, chỉ có không khí giống ở lưu động khi phát ra thật nhỏ thanh em tới. Diệp Phạn cũng không biết, đương nàng ngồi vào trong xe kia trong ngáy mắt, cũng đã tiến vào hạ hàn kế hoạch. Màu đen ô tô điệu thấp mà chạy vào trong bóng đêm. Rơi đi khu biệt thự, tới rồi đường cái thượng, thành thị sinh hoạt ban đêm phong phú, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Diệp Phạn theo bản năng mà xem xét bốn phía tình huống, nàng không muốn cùng Hạ Hàn bị vạ bạ giặt tỉ chụp đến. Hạ Hàn dư quang liếc lại đây, hắn khỏe môi nhẹ cong, nhàn nhạt mở miệng, truyền thông không quen thuộc này chiếc xe, sẽ không theo trụ. Diệp Phạn hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nàng suy nghĩ cái gì, Hạ Hàn trong lòng đều rõ ràng thật sự. Nàng ư một tiếng, liền không có nói nữa. Chỉ cần an toàn về đến nhà thì tốt rồi, hôm nay cũng rất mệt, dọc theo đường đi cũng không tưởng nhiều lời. Ô tô vững vàng mà khai một đoạn thời gian, một lát sau, lộ tuyến tửa hồ thay đổi. Hạ hàn chuyển biến, tới rồi một khác điều trên đường, đem ô tô khai thượng cao tốc. Diệp Phạn nhận thấy được không thích hợp, nheo lại đôi mắt. Nàng mở miệng, thanh âm lạnh lùng, hạ hàn, này không phải ta về nhà lộ. Hạ hàn không lạnh không đạm mà trở về một câu, ta biết. Diệp Phạn xoay đầu, thấy hạ hàn đường cong rõ ràng sơn mặt, ở không đủ rõ ràng ánh sáng hạ, càng thêm lạnh buốt thật sự. Hắn cũng không có xem nàng Chỉ là đem xe lập tức đi phía trước hai Diệp Phạn không hoảng loạn, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn khai đi nơi nào? Hạ Hàn vẫn luôn không trả lời, Diệp Phạn thực mau thu hồi tầm mắt, nắm chặt đôi tay, trong đầu ý niệm bay nhanh mà xoay lên. Hạ Hàn muốn làm cái gì? Không, càng chuẩn xác tới nói, hắn có phải hay không muốn nói cái gì? Chẳng lẽ hắn đã biết chân tướng? Chính là chuyện này rõ ràng chỉ có nàng một người rõ ràng, Hạ Hàn lại là từ đâu mà biết? Diệp Phạn nghĩ không ra đáp án, suy nghĩ lại càng ngày càng loạn. Nàng dần dần trở nên có chút nôn nóng lên, nhưng là lại nhanh chóng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Suy tư qua đi, nàng nghĩ tới một cái thử hắn hay không cảm kích biện pháp. Diệp Phạn điều chỉnh tốt tâm thái, sau đó đã mở miệng, hạ hàn, ta biết người đối ta cùng đô đô đều thực hảo. Người ngày thường làm bạn đô đô, mang theo hắn đi rất nhiều địa phương, làm đô đô không hề cô đơn. Này hết thảy, ta đều phi thường cảm kích. Diệp Phạn đếm kỹ hạ hàn hảo, bất chi bất giác, nàng trong lòng cũng đã nhớ kỹ nhiều như vậy. Hạ Hàn không nói chuyện, thâm thuy đáy mắt hiện lên không dễ phát hiện ý cười. Hắn dùng dư quang có thể thấy rõ Diệp Phạn bình tĩnh mặt. Nhưng là, Hạ Hàn đồng dạng cũng có thể phán đoán này trương bình tĩnh biểu tình hạ, rốt cuộc có bao nhiêu hoảng loạn. Hắn đã sớm nghe ra Diệp Phạn trong lời nói thử, hiện tại chỉ là yên lặng quan sát đến nàng, còn sẽ tiếp tục nói cái gì. Diệp Phạn câu chuyện vừa chuyển, liễm lên đồng sắc, nhưng là người nhúng tay sự tỉnh cũng quá nhiều. Hạ Hàn ý vị thâm trường mà lộ ra tươi cười, phải không? Diệp Phạn thực nghiêm túc mà cường điệu nói, đô đô hắn là ta nhi tử. Hạ Hàn không nói chuyện, hắn nhẹ cong khỏe môi, bên trong xe chợt rơi xuống một tiếng cười khẽ. Giây tiếp theo, hắn chân nhấn ra, ô tô ra tốc, hạ đường, cao tốc về sau, khỏi mấy vòng. Tới rồi một cái yên lặng trên đường, ô tô chậm rãi ngừng lại. Thừa dịp Hạ Hàn còn chưa nói cái gì, Diệp Phạn cúi đầu, cởi bỏ đai an toàn, muốn tìm cơ hội rời đi. Lúc này, Diệp Phạn động tác một đốn, nàng nhận thấy được một cái lực đạo giật mạnh nàng Đường nàng hành vi bị ngăn lại thời điểm, Hạ Hàn đã phụ thân lại đây, rũ mắt nhìn nàng. Nam nhân lạnh leo hơi thở cũng chiếu nàng rũ lại đây. Hạ Hàn. Diệp Phạn đôi mắt buồn bã, niệm tên của hắn. Diệp Phạn đôi mắt rũ, nhìn đến Hạ Hàn khớp xương rõ ràng tay cầm khẩn cánh tay của nàng. Thái độ của hắn thực rõ ràng, không cho nàng rời đi. Bóng đêm sâu đậm, bên ngoài đèn đường lọt vào tới thanh lẽn ánh sáng. Ánh đèn khó khăn lắm ánh sáng bọn họ hai người mặt, có thể đem lẫn nhau ngũ quan thấy rõ tích. Diệp Phạn nâng lên đôi mắt, đối thượng Hạ Hàn tầm mắt. Hạ Hàn ánh mắt quá chặt nàng, nghiêm túc lại chuyên chú như là phải nắm chặt nàng. Người muốn làm cái gì? Diệp Phạn ngư khí thực lánh, ta muốn xuống xe. Hạ Hàn khỏe miệng ý cười vừa thu lại, vẫn là không nói lời nào, không bung tay, cũng không bung ra, chỉ là ở nơi đó yên lặng mà nhìn nàng. Hạ Hàn không lâu trước đây mới vừa biết Đô Đô sự tình, nhưng còn không có tìm cơ hội nói cho Diệp Phạn. Ở cùng Đô Đô gặp mặt sau, hắn Hạ quyết tâm. Hôm nay buổi tối, cái này chân tướng liền sẽ bị hắn rõ ràng mở ra ở nàng trước mắt. Diệp Phạn cường điệu một lần, đô đô đang đợi ta, ta phải về nhà. Trực giác nói cho nàng, hạ hàn khả năng có chuyện gì muốn nói cho nàng, nhưng là hắn nói, nàng không muốn biết, cũng sợ hại biết. Bởi vì kia rất có khả năng là nàng cho tới nay trốn tránh sự. Hạ hàn tầm mắt thông thả mà xẹt qua Diệp Phạn gương mặt, từ thượng cấp hạ. Không biết sao, Diệp Phạn hoảng hốt đến lợi hại. Hạ hàn hơi mang lệnh băng tay chặt chẽ mà khấu khẩn cổ tay của nàng, không hề có cho nàng chạy thoát cơ hội. Diệp Phạn dịch một tấc, Hạ Hàn liền khẩn một phân. Lực hiện thô ráp lòng bàn tay đụng vào nàng làn ra, mềm mại đến cực điểm. Hạ Hàn hơi hơi cúi đầu, hai người dựa đến càng gần vài phần. Hắn đen nhánh hai tròng mắt tựa hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó rất sâu mà vọng tiếng nàng trong mắt. Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạn nhìn một hồi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, "Diệp Phạn, ngươi có phải hay không đã quên?" Diệp Phạn ngẩn ra nửa giây, Nàng ánh mắt chợt lóe, khỏe môi nhấp thành thẳng tắp, cái gì đều không có nói. Trong xe chợt trở nên an tĩnh, chỉ có nặng nghề không khí lệnh bầu không khí ngưng kết. Hạ Hà Hàn thân thể một dịch, hơi chút thăm gần Diệp Phạn đôi mắt, nhìn quét nàng hai mắt. Hắn lại đã mở miệng, lạnh băng trầm thấp thanh tuyến cùng với ấm áp hô hấp rơi xuống. Từng câu từng chữ, nhắc nhở nàng một cái không dung bỏ qua sự thật. Đô đô cũng là ta nhi tử. Chương 78 chương 78. Ông một tiếng, Diệp Phạn đại nao tức khắc chớp một mảnh. Sở Hữu Thiên Âm đột nhiên nghỉ ngơi xuống dưới, quanh thân tiếng vang sậu đỉnh, thế giới nảy rơi vào yên tĩnh. Diệp Phạn tim đập mãnh liệt mà nhanh hơn, ánh mắt của nàng ngây ra, ngốc tại tại chỗ. Hạ Hàn ánh mắt hơi lóe, ánh mắt ôn hòa vài phần, đáy lòng rơi xuống một tiếng thở dài. Hắn tinh tế mà đánh giá Diệp Phạn biểu tình, đôi môi nhấp chặt. Quả thực cùng hắn suy đoán giống nhau, Diệp Phạn biết chân tướng, hơn nữa không hy vọng hắn cảm kích. Hạ Hàn chợt buông lòng tay ra, ấm áp xúc cảm tức khắc rút ra. Hắn không hề chối buộc diệp phạn hành động, chỉ là có khôn kể cảm xúc từ đáy lòng nổi lên. Hạ Hàn thanh tuyến cứ thấp, dừng ở oi bức trong xe. Ngoài cửa sổ xe mặt bóng cây lay động, lờ mờ, xem không rõ ràng. Hắn môi mỏng hé mở, "Nguyên Lai ngươi đã sớm biết chuyện này." Diệp phạn không có phủ nhận, cũng không có trả lời. Nàng tấm mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nơi này an tĩnh một lát. Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, gọi một tiếng tên nàng, "Diệp phạn." Diệp phạn chậm nước mắt Vọng tiến hạ hàn trong mắt, ngươi chừng nào thì biết đến. Hạ hàn chưa nói dối, đô đô sinh bệnh lần đó, ở bệnh viện trừ mốc máu. Diệp Phạn ánh mắt ảm đạm vài phần, cùng nàng ý tưởng tương đồng. Hạ hàn đại khái là khả nghi sau, mới có thể vận dụng đô đô máu hàng mẫu. Hạ hàn hỏi, cho nên phía trước ngươi mới kháng cự ta cùng đô đô gặp mặt sao? Diệp Phạn cam chịu, nàng trầm tư một hồi, mở miệng, đô đô cùng một cái chưa từng gặp mặt phụ thân tương nhận, với hắn mà nói, tựa hồ không phải cái gì tốt Cho tới nay, Đô Đô đã sớm đã nhận định hắn không có phụ thân sự thật. Hạ Hàn xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Hạ Hàn mày căng thẳng, thanh âm hơi trầm xuống, nhưng là Đô Đô hiện tại thực yêu cầu một cái ba ba. Hạ Hàn, ngươi đừng quên. Diệp Phạn thái độ trợt biến lãnh năm nay, ngươi cùng Đô Đô vừa mới gặp mặt. Diệp Phạn đối Hạ Hàn thân phận thật sự hoàn toàn không biết tình, nàng biết đến chỉ có nhiều năm như vậy, Hạ Hàn chưa từng có phát hiện Đô Đô, tìm được Đô Đô. Hiện tại hắn như vậy lại tính cái gì chỉ là vì đền bù đô đô 3 năm tới thiếu hụt tình thương của cha sao Diệp Phạn không có muốn độc chiếm đô đô ý niệm nhưng là giờ phút này nàng nghĩ đến đều là đô đô ý tưởng ngoài cửa sổ xe mặt lọt vào tới hôn mê ánh đèn sân đến hạ hàn hàm dưới căng chặt như nhau thường lui tới trầm mặc lạnh băng nhưng giờ phút này lại lạnh buớt đến kinh người một lát sau hạ hàn rốt cuộc ra tiếng hắn thông thả mà hộp ra ba chữ thực xin lỗi hạ hàn vô pháp cùng Diệp Phạn giải thích trước mắt tới nói xin lỗi là hắn duy nhất có thể làm Hắn không xa cầu Diệp Phạn có thể tha thứ chính mình ở Đô Đô trong sinh hoạt vắng họp như vậy nhiều năm, nhưng hắn là thật sự thích Đô Đô, cũng tưởng gánh vác trách nhiệm. Diệp Phạn đã bình tĩnh xuống dưới, nàng sát mặt cực đạm, ta cùng Đô Đô đã thói quen hai người sinh hoạt. Nàng thức khách quan mà nói cho Hạ Hàn một sự thật, không duyên cớ thêm một cái thân sinh phụ thân, ngươi cảm thấy Đô Đô có thể tiếp thu sao. Hạ Hàn ru mắt, ngươi lại như thế nào cùng Đô Đô giải thích. Hạ Hàn nhớ lại Đô Đô thương tâm thần sắc. Bởi vì hai tử khác đều có một cái hoàn chỉnh hạnh phúc ra, mà hắn không có. Chỉ cần nghĩ đến đây, hạ hàn liền cảm thấy lo lắng. Diệp Phạn trầm mặc một hồi, nàng thanh tuyến thanh lãnh, nói ra một câu, đô đô chỉ biết, phụ thân hắn đi rất xa địa phương. Bóng đêm càng thêm thầm, lung tiếp theo tầng nhẹ nhàng nhật nhạt quang. Diệp Phạn nhắm hai mắt lại, yên tĩnh trong không khí rơi xuống một tiếng cực nhẹ thở dài. Vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Bên trong xe không khí trệ xuống dưới, phản phất càng áp lực Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đều không có lại mở miệng, bọn họ các hoài tâm tư, ngồi ở xe tòa hai bên, nhìn phía trước không rộng yên lặng con đường. Hạ Hàn ánh mắt sâu đậm, huyết thái dương lên men. Hắn trong lòng suy nghĩ thực trọng, nặng nề mà để ép xuống dưới. Hắn tùy tiện xuất hiện, đánh vỡ bọn họ mẫu tử sinh hoạt. Mà Đô Đô trước nay đều không có chờ mong quá hắn 33 xuất hiện, hắn đem Hạ Hàn trở thành 33, là thành lập ở không biết đó là hắn thân sinh phụ thân tiền đế hạ. Nếu Dodo đã biết chân tướng, Hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Nàng lo lắng đô đô sẽ khó chịu, sẽ hoảng loạn, sẽ thống khổ. Mà Diệp Phạn nhăn chặt mi, nàng nắm quyền, đốt ngón tay trắng bệnh lại hồn nhiên không biết. Nàng nỗi lòng bách chuyển thiên hồi, khó có thể miêu tả cảm giác mệt mỏi này lên trong lòng, lệ người không thể chống đỡ được. Diệp Phạn biết hạ hàn đối đô đô là thiệt tình thực lòng hảo, chính là bọn họ cũng không có khả năng bởi vì hài tử mà kết hợp. Diệp Phạn cùng hạ hàn cũng không yêu nhau hứa việc nàng có thể lựa chọn cùng hạ hàn cùng nhau sắm vai một đôi hoàn mị cha mẹ. Nhưng nàng hứa hẹn phải cho đô đô tốt nhất sinh hoạt, tuyệt đối không hy vọng đô đô ở một cái không có ái hoàn cảnh hạ lớn lên. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, cũng không biết đi qua bao lâu. Hạ hàn phát động ô tô, xe chạy vào đêm khuya, mà trong xe hai người, cùng bên ngoài thâm trầm bóng đêm giống nhau trầm mặc. Ô tô xuyên qua qua từng điều đường cái, thẳng đến ngừng ở Diệp Phạn ra dưới lầu. Diệp Phạn mở cửa xe xuống xe Bọn họ không có nói tái kiến, cũng không có nói ngủ ngon. Hạ hàn xe ở dưới lầu ngừng thật lâu, hắn nhìn kia chẳng cao lầu, mà không lên tiếng. Mùa đông phong lạnh thấu xương, tập tiến trong xe, lệnh quanh thân không khí trở nên lạnh băng lên, hắn lại phản phất giống như chừa rác. Diệp Phạn về đến nhà, trong phòng khách còn đèn sang quang, Diệp Phạn nhìn qua đi. Đô đô vốn dĩ mùi ở trên sofa, đầu gật gà gật ngủ. Hắn đã thực mệt nhọc, nhưng là hắn kiên trì phải đợi mụ mụ về nhà. lúc này Đô, đô nghe thấy mở cửa thành hắn ngởng đầu nhìn Diệp Phạn, mắt to lập tức mở to, buồn ngủ cũng tan thật nhiều. Hắn vùng vây tiểu béo chân, từ sofa xuống dưới. Diệp Phạn đã muốn chạy tới sofa biên, ôm chặt Đô Đô. Đô Đô vùi đầu ở Diệp Phạn trong lòng ngực, ủy khuất tiểu lại âm hưởng khởi, mụn mụ ta rất nhớ ngươi. Diệp Phạn liếm hạ trong mắt phức tạp cảm xúc, tiểu tâm mà bế lên Đô Đô, nàng ôm Đô Đô ngồi ở trên sofa, không có lập tức trở về phòng. Diệp Phạn sờ sờ đô đô khuôn mặt nhỏ. Nhìn đô, đô một đôi không hề sầu lo đôi mắt, trong lòng phát sát. đô vai đô gãi đầu, hắn không biết vừa rồi Hạ Hàn đã cùng Diệp Phạn thẳng thắn, cũng không rõ ràng lắm Diệp Phạn gặp phải lựa chọn. "Mụ Mụ, ngươi làm sao vậy?" Diệp Phạn chiều đô đô cười cười, "Mụ Mụ chỉ là có điểm mệt mỏi." Nàng không có khả năng cùng đô đô nói thật. Đô đô một cái giật mình, từ Diệp Phạn trong lòng ngực ngồi dậy, vòng đến Diệp Phạn bên cạnh người, hắn bắt tay nắm thành tiểu nắm tay, đối với Diệp Phạn bả vai nhẹ nhàng mà gõ. "Như vậy Mụ Mụ liền không bị" Đô, đô vẻ mặt nghiêm túc mà gõ, cũng không biết là từ đâu học được này nhất chiêu. Cứ việc hắn lực đạo thực nhẹ, cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng là Diệp Phạn chỉnh trái tim đều hóa. Diệp Phạn rất phối hợp mà khen ngợi Đô Đô, mụ mụ thật sự một chút cũng không mệt. Ở Đô Đô đang yêu thế công hạ, Diệp Phạn cương khởi thân mình lập tức lòng. Diệp Phạn đem Đô Đô hống ngủ sau, nàng nhìn thoáng qua Đô Đô. Đô Đô nằm ở trên cái giường nhỏ, hô hấp trở nên phong thả. Diệp Phạn mới nhẹ nhàng mà khép lại môn đi tới phòng khách Diệp Phạn ngồi vào trên sofa, mày nhăn lại. Đô Đô còn không biết tình, Hạ Hàn chính là hắn thân sinh phụ thân. Hắn càng không biết, Hạ Hàn kỳ thật đã phát hiện thân phận của hắn. Diệp Phạn thở dài một hơi, nàng sở làm suy nghĩ, đều là không nghĩ làm Đô Đô đã chịu thương tổn. Đô Đô hiện tại vẫn là vô ưu vô lự, nàng không hy vọng nàng tiểu bảo bối sẽ sinh ra bất luận cái gì phiền não Nhưng là, sự tình thật sự sẽ dựa theo nàng hy vọng phát triển sao. Diệp Phạn đã không thể xác định, Diệp Phạn ở phòng khách ngồi thật lâu, mới trở lại trong phòng, nằm tới rồi trên giường. Thâm trầm bóng đêm bao trùm thành thị, chung quanh hết thể đều là như vậy yên tĩnh không tiếng động. Diệp Phạn lăn qua lột lại, buồn ngủ như cũ không có đánh út lại. Diệp Phạn lại nghĩ tới hạ hàn. Hắn lạnh lung mặt, còn có hắn mát lạnh đến cực điểm lời nói. Nhất biến biến ở nàng trong óc hiện lên, như vậy rõ ràng. Này một đêm, Diệp Phạn mất ngủ. Sáng sớm, thanh Thiện dương quang xuyên thấu qua bức màn, lọt vào trong phòng Trên mặt đất chấp động quang ảnh. Diệp Phạn mở mắt, trông thấy sáng ngời sát trời. Diệp Phạn nâng lên tay, đè đè giữa mày. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Bởi vì tối hôm qua hạ hàn sự tình, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng còn mất ngủ. Hiện tại nàng thân mình còn thực mệt mỏi. Nhưng là hôm nay nàng còn muốn đi đi ổ quay chụp son môi quảng cáo, nàng cần thiết đánh lên tinh thần tới. Diệp Phạn chống thân mình rời giường đi rửa mặt, nàng dùng lạnh băng thủy phất lên gương mặt, làm này lạnh leo lan tràn mở ra Diệp Phạn tùy tiện ăn một ít đồ vật, liền ngồi lên bảo mẫu xe, đi trước đi ổ công ty. Xe thông thả mà chạy, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến. Diệp Phạn nhắm hai mắt lại, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Một lát sau, Diệp Phạn tỉnh lại, nàng nhìn ngoài cửa sổ, khít sâu một hơi. Diệp Phạn xuống xe, đái cận sơn đi ở bên cạnh, đái cận sơn hỏi, tối hôm qua không ngủ hảo. Diệp Phạn gật đầu, có một số việc. Nàng không hề nhiều lời, lập tức đi vào. Tới rồi quay chụp nơi chụ Diệp Phạn đi phòng hóa trang, ngồi ở trước gương. Chuyên viên trang điểm ngồi ở Diệp Phạn bên cạnh, nàng nhìn nhìn Diệp Phạn mặt, nói: "Hôm nay sắc mặt có chút tái nhợt." Diệp Phạn làn da tuyết trắng tinh tế, ngày thường chỉ cần hóa trang điểm nhẹ là được, nhưng là nàng hôm nay cùng bình thường so sánh với, màu da lại có chút tái nhợt, khí sắc không tốt lắm. Diệp Phạn nhìn trong gương chính mình, nàng đôi mắt phía dưới mang theo một vòng nhàn nhạt thâm hắc, đều là bởi vì nàng tối hôm qua mất ngủ. Diệp Phạn nhìn chuyên viên trang điểm Phiền toái ngươi. Chuyên viên trang điểm một bên cấp Diệp Phạn hóa trang, một bên nói, Ngươi ngũ quan sinh đến tốt như vậy, như thế nào sẽ phiền thoái. Diệp Phạn không cần hóa trang, cũng đã so những người khác đẹp quá nhiều, hóa trang đối nàng tới nói chỉ là dạy thoa trên gấm, càng thêm thích hợp thượng kính mà thôi. Kế tiếp, chuyên viên trang điểm không có nói nữa, nàng nghiêm túc mà cấp Diệp Phạn hóa trang. Trang dung dần dần hoàn thành. Cuối cùng, chuyên viên trang điểm cấp Diệp Phạn tô lên một tầng nhàn nhạt quả mơ sắc son ngôi. Đây là lần này đỉ ổ tân phẩm son ngôi trong đó một cái sắc hảo. Son ngôi nhan sắc có chút thâm, nhưng là Diệp Phạn ngôi hình tinh xảo, hơi mỏng một tầng tô lên đi, lại đẹp đến không được. Chuyên viên trang điểm, hảo. Diệp Phạn đứng lên, đi đến quay chụp nơi sân. Nhếp ảnh ánh đèn chuẩn bị tốt, ánh đèn dừng ở Diệp Phạn trên người. Quảng cáo bắt đầu quay chụp. Trên mặt bàn bày một chi chi tinh xảo son ngôi, Diệp Phạn rũ xuống mắt, nàng ngâng lên tay, tuyết trắng mảnh dài tay thong thả mà mơn trên bàn son môi. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng mà cầm lấy trong đó một chi. Diệp Phạn dựa theo thương lượng tốt động tác, một chút một chút nghiêm túc mà hoàn thành. Diệp Phạn mặt tinh xảo đẹp, cái kia quả mơ sắc son môi đồ ở nàng trên môi, cũng phiếm ánh sáng cùng mịn nhăn quang. Nhân viên công tác không nói gì, đều nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn phía trước động tác đều hoàn thành rất khá. Lúc này, cái này quảng cáo sắp quay trụt xong, còn giữ lại cuối cùng một cái xác định địa điểm động tác. Bọn họ tin tưởng, Diệp Phạn cũng sẽ hoàn mỹ mà hoàn thành. Xác định địa điểm động tác là, Diệp Phạn quay đầu đi, xoay người nhìn phía sau, khỏe miệng gợi lên một tiêu cười. Diệp Phạn đồ hảo son ngôi, nàng đang muốn làm như vậy, hoàn thành cuối cùng động tác. Không biết vì cái gì, Diệp Phạn trong đầu đống nhiên hiện lên hạ hàn mặt. Diệp Phạn động tác cứng lại, thân mình liền như vậy cương ở nơi đó. tối hôm qua trên xe, tiến tĩnh trong bóng đêm. Hạ hàn nhẹ túi xuống thân, nhìn chăm chú nàng đối mắt. Hạ hàn sắc mặt lạnh lẽo, nói ra nói lại không nhanh không chậm. Đô đô cũng là ta nhi tử. Hạ hàn liền như vậy vạch trần nàng cho tới nay hẳn sâu dưới đáy lòng bí mật. Diệp Phạn tâm chấn động, bất an cùng hoảng loạn chậm rãi nảy lên nàng trong lòng. Diệp Phạn tâm loạn. Lúc này, nàng quên mất còn ở quay trụ quảng cáo. Diệp Phạn không có nghiêng đầu, cũng không có xoay người. Nàng ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì động tác. Nhân viên công tác gọi một tiếng, Diệp Phạn phục hồi tinh thần lại. Nàng ý thức được chính mình thất thần. Nàng môi xin lỗi Sơ mít cũng kỳ quái, Diệp Phạn thế nhưng sẽ quên cuối cùng cái kia động tác. Cùng Diệp Phạn hợp tác quá người đều biết, Diệp Phạn đối công tác luôn luôn thực nghiêm túc. Sơ mít ngữ khi ôn hòa, không quan trọng, có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt, ngơi trước ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Phạn ngồi vào một bên, nàng mày hơi hơi ninh khởi. Tối hôm qua hạ hàn sự tình, đã ảnh hưởng tới rồi nàng cảm xúc. Nàng thế nhưng sẽ bởi vậy phân thần. Diệp Phạn bất đắc dĩ, hạ hàn biết đô đô là con hắn. Chuyện này đối nàng tới nói, thật sự là quá lớn đánh sâu vào. Chuyện này hoàn toàn vượt qua nàng kế hoạch, cái này ngoài ý muốn tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tốt nên như thế nào đi đối mặt. Diệp Phạn thậm chí không biết, như vậy ngoài ý muốn, về sau còn có thể hay không tái xuất hiện. Diệp Phạn ngồi ở vị trí thượng, đái cận sơn đã đi tới, hắn ngồi ở Diệp Phạn bên cạnh, quan tâm mà nhìn về phía Diệp Phạn, hỏi, Diệp Phạn, người hôm nay trạng thái không tốt lắm, phát sinh chuyện gì sao? Diệp Phạn nhìn hắn, trong lòng hiện lên một ý niệm. Nàng đứng lên, ý bảo đái cận sơn theo kịp. Hai người rời đi nơi sân một khoảng cách, tới rồi một góc. Đái cận sơn đang có chút kỳ quái, Diệp Phạn hỏi một câu, ngày hôm qua ngươi xe như thế nào chưa từng có tới. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp, tối hôm qua đái cận sơn xe không có tới, tới lại là hạ hàn. Diệp Phạn đông nhiên nhớ tới, đái cận sơn là hoa thủy, mà hạ hàn lại ở hoa Thụy có cổ phần, này hai người nói không chừng chính là thương lượng hảo. Đái Cận Sơn ngẩn ra, Hạ Hàn cùng ta nói, hai người các ngươi vừa vặn tiện đường, thu xong tiết mục hắn có thể đưa ngươi về nhà. Hắn kêu ta không cần tới đón ngươi. Diệp Phạn ngữ khi có chút quái, Đái Cận Sơn đông nhiên có chút ý thức được cái gì. Diệp Phạn đôi mắt nhữ lại, hắn nói như vậy, cho nên ngươi liền không tới tiếp ta. Đái Cận Sơn có điểm trột dạ Hạ Hàn làm hoa thủy cổ đông, hắn vẫn luôn cùng Hạ Hàn có điều tiếp xúc, hắn nhìn ra được tới, Hạ Hàn đối Diệp Phạn là đặc biệt. Tối hôm qua Hạ Hàn cùng hắn đề ra một câu, hắn một phương diện thật sự cho rằng hai người tiện đường, về phương diện khác cũng là cảm thấy này hai người liền như vậy tiếp xúc, giống như cũng không có gì chỗ hỏng. Không nghĩ tới, Diệp Phạn hôm nay sẽ chất vấn hắn. Đái Cận Sơn ho khan một tiếng, không nói gì. Diệp Phạn đem Đái Cận Sơn thần sắc xem đến rõ ràng, nàng nhàn nhạt mở miệng, ta cùng Hạ Hàn cũng không thủ, chúng ta chỉ là công tác thượng quan hệ. Nàng nhìn phía Đái Cận Sơn, về sau loại chuyện này. Ta hy vọng sẽ không lại đã xảy ra. Đái Cận Sơn thở dài một hơi, hắn đồng nhiên cảm thấy, hắn kẹp ở Hạ Hàn cùng Diệp Phạn hai người trung gian, thật là khó làm. Đái Cận Sơn, ta đã biết. Xem ra tối hôm qua đã xảy ra một chút sự tình, mới có thể làm Diệp Phạn có hiện tại thái độ này. Chẳng lẽ nói là Hạ Hàn làm sự tình gì, chọc Diệp Phạn sinh khí. Đái Cận Sơn có chút tò mò, bất quá đây là bọn họ hai người riêng tư, hắn không hảo nhúng tay, chỉ có thể làm này hai người chính mình giải quyết. Diệp Phạn công đạo xong sự tình, vế tới quay chụp nơi sân. Nàng chấn định cảm xúc, làm chính mình tâm an tĩnh lại. Không cần lại tưởng những việc này, hiện tại nàng ở công tác, nếu nàng tái xuất hiện sai lầm, chính là đối công tác không phụ trách nhiệm. Hiện tại, Diệp Phạn trong đầu tràn đầy quảng cáo, nàng chuyên trú mà đầu nhập đến công tác chung. Cuối cùng một cái xác định địa điểm, Diệp Phạn chậm dãi xoay người, nàng nhìn phía sau. Một đôi con người hơi hơi khơi bảo. Nàng nhẹ nhàng mà gợi lên ngôi, vũ mị mê người. Từ lâu tới đuôi không có bất luận cái gì sai lầm. Ở vừa rồi quay chụp chung, Diệp Phạn trừ bỏ cuối cùng một cái xác định địa điểm động tác, mà khác đều hoàn thành rất khá. Mà lúc này đây, mỗi cái động tác, Diệp Phạn đều biểu hiện ra so vừa rồi càng tốt hiệu quả. Diệp Phạn quay chụp quảng cáo toàn bộ trong quá trình, sợ mít toàn bộ hành trình mang theo ý cười. Sợ mít cười nói, không tồi. Diệp Phạn thở phào nhẹ nhóm, kế tiếp, nàng thay đổi trăng, dùng, tiếp tục quay chụp mặt khác son môi quảng cáo. Hết thể đều thực thuận lợi mà tiến hành đi ổ quảng cáo quay chụp xong sau Diiệp Phạn đi phòng hóa trang tá trang ngay sau đó hướng ngầm bãi đỗ xe đi đến đái Cận Sơn đi ở nàng bên cạnh người Diệp Phạn hạ thang máy thang máy thượng ít ỏi mấy người thang máy đỉnh đến ngầm bãi đỗ xe thời điểm liền dư lại diệp Phạn cùng đái Cận Sơn ngầm bãi đỗ xe yên tĩnh đến lợi hại hạiống giống bước chân bước lên đi tuổi hồ có hồi âm ánh mặt trời chiếu không tiến vào chỉ có trên đỉnh đèn trói lọi mà sáng lên Diệp Phạn đến gần xe bên, kéo ra cửa xe, nàng không phát hiện, lúc này Đại Cận Sơn lạc hậu nàng một bước, đi ở nàng phía sau. Ở cửa xe kéo ra trong nháy mắt kia, Diệp Phạn mới đã nhận ra không thích hợp. Nguyên bản hẳn là không người trong xe, có cái nam nhân ăn tĩnh mà ngồi, lưng đĩnh bạt. Nghe được mở cửa động tĩnh, người nọ hơi hơi nghiêng đi đầu. Bên trong xe ánh sáng ảm đạm, hạ Hàn mặt mày ẩn trong bóng đêm, lại như cũ thâm thúy. Hạ Hàn dương mắt nhìn về phía Diệp Phạn, Diệp Phạn gặp được hắn đen nhánh trong ánh mắt. Nhìn đến trước mắt cái này khách không ngời mà đến, Diệp Phạn nao nao. Hạ Hàn dù bận vẫn ung dung mà hoàn cánh tay, đối với đột nhiên xuất hiện ở người khác trong xe, hắn một chút cũng không cảm thấy trộn dạng. Hạ Hàn vẫn luôn đang nhìn Diệp Phạn, lại không có lập tức mở miệng nói chuyện. Diệp Phạn giữa mày nhăn lại, trước đã mở miệng. Hạ Hàn, ngươi như thế nào tại đây? Đái Cận Sơn đã biết Diệp Phạn cùng Hạ Hàn có tranh chấp, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn hy vọng cấp Hạ Hàn một lời giải thích cơ hội. Hạ Hàn tầm mắt rơi xuống, nhìn thoáng qua hắn bên cạnh châu ngồi, ngươi tiên tiến tới, ta có lời cùng ngươi nói. Cứ việc bãi đỗ xe cực kỳ an tĩnh, cơ hồ không có người. Nhưng nếu là người có tâm phát hiện Hạ Hàn xuất hiện ở Diệp Phạn trong xe, khó tránh khỏi sẽ khả nghi. Diệp Phạn minh bạch Hạ Hàn ý tứ, nàng chỉ là do dự một lát, liền ngồi lên xe. Mà đái cận sơn không có lên xe, hắn đem cửa xe khép lại, trong xe chỉ để lại Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai người. Đương cửa xe đóng lại trong mắt Bên ngoài ánh sáng nháy mắt bị ngăn cách bên ngoài, trong xe ám trầm một mảnh. Diệp Phạn đem thân mình oa tiến xe tòa, cả người lơi lỏng một chút, nàng biết chuyện này là nàng sớm hay muộn muốn đối mặt, nàng không thể vẫn luôn tránh né. Trong lúc nhất thời, trong xe chỉ có thanh thiên hô hấp phập phồng. Hạ Hàn dẫn đầu đánh vợ yên tĩnh, nghe nói ngươi vừa rồi quay chụp thời điểm, vẫn luôn ở phân thần. Diệp Phạn đem ánh mắt dừng ở Hạ Hàn trên người. Vừa rồi Diệp Phạn cảm xúc không đúng sự tình, ở Hạ Hàn cùng Đái Cận Sơn gọi điện thoại trong quá trình Đái Cận Sơn liền cùng Hạ Hàn nói. Diệp Phạn xoa xoa huyệt thái dương, nàng quay chụp khi vào không được trạng thái, còn không phải bởi vì Hạ Hàn sao. Hạ Hàn nhìn ra Diệp Phạn đáy mắt lên án, hắn khỏe môi hiện lên một tiêu ý cười, cho nên đô đô sự tỉnh chúng ta yêu cầu mau chóng cùng nhau giải quyết. Hạ Hàn không nghĩ làm Diệp Phạn tiếp tục tranh lẽ Hạ Hàn thanh âm chậm rãi rừng ở bên trong xe, hắn thanh tuyến nặng nghề, lại mặc danh có loại làm người bình tĩnh. Ngày hôm qua, Đô Đô cùng ta nói một ít lời nói Hắn hy vọng ta có thể trở thành hắn ba ba Hắn muốn một cái có thể vẫn luôn bồi hắn ba ba Mà không phải thúc thúc Diệp Phạn tâm bỗng dưng vừa kéo Nàng có thể tưởng tượng ra Đô Đô đang nói lời này biểu tình Đô Đô nhất định thực vị khuất Nhưng là Đô Đô chưa từng có cùng nàng nhắc tới quá Diệp Phạn thẳng tắp mà nhìn hạ hàn Cho nên ngươi tưởng nói cho Đô Đô chuyện này sao Đúng vậy Hạ hàn ngữ khí thực kiên định Ta tưởng nói cho Đô Đô Ta chính là hắn thân sinh ba ba Diệp Phạn không có mở miệng chỉ là nhìn chầm chầm vào Hạ Hàn đôi mắt. Giây tiếp theo, Hạ Hàn đột nhiên túi người mà xuống, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt xô gần. Cứ việc Hạ Hàn dựa gần, nhưng là hắn lại không có mang cho nàng cảm giác áp bách. Diệp Phạn trái tim lập tức co chặt lên, tim đập tựa hồ lậu nửa nhịm, tay nàng nhịn không được nắm chặt. Diệp Phạn thực mau liền bình tĩnh trở lại, không dấu vết mà rời đi tầm mắt, nàng đôi mắt buông xuống, không hề nhìn Hạ Hàn đôi mắt. Hạ Hàn ánh mắt cực hắc, đen nhánh trong mắt phảng phất sáng lên một tia quang. Diệp Phạn Hạ Hàn thanh âm cực kỳ chỉnh trọng, gọi một tiếng Diệp Phạn tên. Chúng ta đều biết, chuyện này không thể một kéo lại kéo. Hạ Hàn muốn cho Diệp Phạn nhìn thẳng vào hiện thực, không biết hắn nói chính là Đô Đô sự, vẫn là mà khác. Cũng không rõ ràng lắm hắn là đối Diệp Phạn nói, vẫn là đối chính mình nói. Diệp Phạn trong lòng cũng rõ ràng, nàng không có khả năng gạt Đô Đô cả đời, vô luận nàng tưởng như thế nào phủ nhận, Hạ Hàn xác thật là Đô Đô thân sinh ba ba. Hạ Hàn biết làm Diệp Phạn mở rộng cửa lòng không dễ dàng, hắn tiếp tục mở miệng. Ngươi có thể tin tưởng ta một lần sau Hắn thanh tuyến mang theo khắc chế Câu này hỏi chuyện trung tựa hồ còn bao hàm mặt khác thâm ý Diệp Phạn nguyên bản yên tĩnh tâm một loạn lại loạn Nàng liễm hạ chính mình cảm xúc Một lần nữa đối thượng hạ hàn đôi mắt Chuyện này không phải ta có thể quyết định Diệp Phạn cùng đô đô ở chung lâu như vậy thời gian Nàng rõ ràng đô đô tính cách Đô đô nhìn qua tính tình nhuyễn manh vô cùng Thích cùng người quen làm nũng Nhưng là hắn tính tình lại mang theo một chút quật Hạ hàn làm đô đô lâu như vậy thúc thúc Ở đô đô vạn phần chờ mong thời điểm hạ Hàn lại nói cho hắn sự thật này đô đô trong lòng nhất định sẽ có ngăn cách người cùng đô đô nói sự thật này nhưng là đô đô không nhất định sẽ tiếp thu Diệp Phạn không có tiếp tục phản đối hạ Hàn phải làm sự nàng chỉ là cùng hạ Hàn đưa ra vô cùng có khả năng sẽ phát sinh hậu quả hạ hàn ngữ khí không nhẹ không nặng giờ khác này hắn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc trong mắt hắn gần chỉ dung hạ Diệp Phạn thân ảnh hắn Thannh em lọt vào yên tĩnh trong không khí xuyên qua ăn tính bên trong xe đến diệp Phạn bên thai Ngươi yên tâm, sở hữu hậu quả ta nguyện ý gánh vác, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi cùng đô đô. Cái này hứa hẹn, từ nay về sau, đem sỏ xuyên qua bọn họ nhân sinh. Chương 79 chương 79 Hạ Hàn nói thực nhẹ, nhưng phân lượng lại rất nặng. Diệp Phạn đông dưng trong lòng nhảy dựng nàng minh bạch, Hạ Hàn đây là ở cùng nàng bảo đảm, một cái tương lai. Nàng thực mau liền liễm khởi nỗi lòng, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Diệp Phạn ngữ khí thực chấn định, nếu ngươi đã làm quyết định, như vậy ta sẽ không can ngươi Hạ Hàn phản phất vẫn luôn đang chờ đợi Diệp Phạn trả lời, hiện nay thân thể buông lòng Hắn thấp thấp mà mở miệng, cảm ơn ngươi lý giải. Diệp Phạn nhấp môi, lại nói, đô đô phản ứng thế nào, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hạ Hàn không chút do dự, hảo. Bọn họ giống như đạt thành một cái ăn ý, muốn đem bí mật này nói cho hai người hải tử. Diệp Phạn do dự vài giây, đông nhiên nói, còn có, ta chỉ là đem ngươi trở thành đô đô ba ba. Nàng muốn nói cho Hạ Hàn chính là... Chính mình cùng hắn hiện tại cũng không có cảm tình, bọn họ trước mắt phải làm tốt chỉ là đô đô cha mẹ, hết thể đều vì đô đô suy xét. Nhưng là hôn nhân, nàng còn không có nghĩ tới chuyện này. Diệp Phạn cũng không phải ở một cái hoàn chỉnh gia đình lớn lên, nàng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt sự tình, sở hữu cùng đô đô có quan hệ sự tình nàng đều đang sơ tác. Nếu hạ hàn đưa ra phương pháp này đối đô đô càng tốt, nàng tưởng nàng sẽ thử thay đổi. Hạ hàn đánh ghế Diệp Phạn nói, hắn trắng ra mà nói, ta minh bạch. Hiện tại, ta chỉ là tưởng danh chính luôn thuận mà làm đô đô ba ba. Hạ Hàn nói, chuyện khác, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Cùng Diệp Phạn Chi dàn quan hệ, Hạ Hàn cũng không nóng lòng nhất thời. Trước mắt hàng đầu sự tình là làm đô đô tiếp thu hắn, chỉ cần đô đô nguyện ý, dư lại, phụ tử hai người sẽ cùng nhau giải quyết. Hạ Hàn ánh mắt chợt lóe, môi mỏng khẽ nhúc đích, ở ngươi đồng ý cùng ta kết giao trước kia, chúng ta có thể cộng đồng nuôi nấng đô đô. Cộng đồng nuôi nấng đô đô. Hạ Hàn tựa hồ đã không tự giác mà đem chính mình trở thành cái này gia đình một phân tử. Diệp Phạn theo bản năng nhận thấy được những lời này có chút không đúng, nàng híp lại mắt, xoay đầu đi xem Hạ Hàn. Giờ phút này, Diệp Phạn vừa lúc đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, hắn ánh mắt cực kỳ chuyên trú, phẳng phất vừa rồi lời nói mỗi một chữ đều là nhất nghiêm túc. Diệp Phạn trợt ngần ra, nàng cùng Hạ Hàn đối diện, chỉ có thể trông thấy hắn kiên định rõ ràng hai trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng mất ngôn ngữ. Thấy Diệp Phạn không có phản bác, Hạ Hàn khỏe môi một loan, đáy mắt hiện lên gần như không thể phát hiện ý cười. Diệp Phạn phục hồi tinh thần lại, không hề xem Hạ Hàn, cũng không nói nữa. Bên trong xe không khí tựa hồ không có lúc trước như vậy cương. Hạ Hàn túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ta buổi chiều còn muốn chạy trở về đóng phim. Diệp Phạn sử sốt ngươi từ điện ảnh thành lại đây. Điện ảnh thành ly quay chụp nơi sân có gần 1 giờ xe trình, Hạ Hàn từ như vậy xa địa phương lại đây, chỉ là vì cùng nàng nói vài phút nói. Hạ Hàn nhàn nhạt lên tiếng, ân. Hắn phản ứng thực tầm thường, nhìn qua giống như bất luận cái gì sự tình đều không bằng nàng cùng hai tử tới quan trọng. Rất nhiều chuyện, gọi điện thoại nói không rõ. Hạ Hàn nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích nguyên nhân, "Ta tưởng cùng ngươi giáp mặt nói rõ." Hắn lời nói tuy đạm, hành vi lại nói sáng tỏ hắn sâu đậm để ý. Hạ Hàn từng câu từng chữ mà mở miệng, cường điệu nói, "Đặc biệt là ngươi cùng đô đô, với ta mà nói, đều là quan trọng nhất." Diệp Phạn Vũ xuống đôi mắt, túi đầu nhìn áo gió và áo Không nói gì. Hạ Hàn đánh một chiếc điện thoại cấp đái cận sơn, nói vài câu liền treo. Diệp Phạn ngồi ở bên cạnh, thấy Hạ Hàn hướng nàng nhìn qua. Hạ Hàn không vội không chậm mà hơi hơi cúi người, đái cận sơn nói phụ cận không có phạm phạm giậtty, nơi này thực an toàn, ngươi yên tâm. Giây tiếp theo, Hạ Hàn đạm liếc Diệp Phạn liếc mắt một cái, thanh tuyến cứ thấp, ta phải đi. Diệp Phạn gật đầu, hảo. Hạ Hàn khai cửa xe rời đi, bên trong xe trống không, chỉ để lại yên tĩnh tiếng gió. Diệp Phạn ngồi ở chỗ kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, người đại diện cùng trợ lý tiến vào, ô tô phát động. Đái Cận Sơn từ trung ương kinh chiếu hậu trông được Diệp Phạn liếc mắt một cái, hắn cái gì cũng chưa hỏi. Cứ việc như thế, từ vừa rồi hạ hàng biểu tình tới xem, bọn họ hai người chi gian sự tình đại khái đã giải quyết. Này hai người đi được rất gần, bọn họ lại là công chúng nhân vật, về sau muốn thường xuyên gặp mặt nói, lại muốn hắn cùng quan duyệt tới xử lý vấn đề. Ô tô thực mau lái khỏi đi ổ công ty cần đôi thiết kế sư phòng làm việc mà đi. Hôm nay buổi tối, Dio có một cái tư nhân tiệc tối, mời đông đảo cao cấp khách hàng, còn có quan trọng người phát ngôn. Bọn họ cho Diệp Phạn thư mời, đã nói lên về sau muốn càng sâu hợp tác giao lưu. Nay một cái cực hảo cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha. Mặc dù ngày mai Diệp Phạn phải đi về tham gia tiết mục, đêm nay tiệc tối cần thiết muốn tham dự. Đoàn đội đã thê Diệp Phạn chuẩn bị tốt lễ phục, phối hợp trang dung cũng rất điệu thấp, đây là tư nhân tiệc tối, không cần quá mức long trọng. Đoạt khách hàng nổi bật. Lúc chẳng bạn, một tòa to như vậy biệt thự trước đã đỉnh đầy ô tô, đều là đi ô mời lại đây quan trọng khách nhân. Diệp Phạn đi vào biệt thự, ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ tìm được rồi chính mình châu ngồi. Hôm nay tiệc tối ở biệt thự đại sảnh tổ chức, nhìn như ngắn gọn thiết kế chung, lại có thể nhìn ra xa hoa. Loại này tinh xảo cảm thể hiện ở chỗ này mỗi một chỗ. Diệp Phạn buổi tối còn phải về nhà thấy đô đô, ngày mai muốn đi lục siêu sao kế hoạch, nàng không có uống rượu. Trước mặt đặt một chén rượu độ chặt chẽ số không cao phan thú rượu, tay nàng nghiêng nghiêng mà đáp ở mặt sườn, không chút để ý mà nhìn phía trước. Diệp Phạn không nghĩ tới, hôm nay tiệc tối, thế nhưng gặp một người. Chạm bạn, ánh sáng đã trở nên ảm đạm, tối tăm sắc trời dần dần bao phủ xuống dưới, đêm tối sắp xảy ra. Giản Lan ngồi ở trong phòng, nàng đang ở hòa trang, vì đêm nay đi ổ tiệc tối làm chuẩn bị. Nàng là đi ổ cao cấp cao định khách hàng, chế định rất nhiều cao định quần áo, bởi vậy. Lần này đi ổ tư nhân tiệc rượu cũng mời nàng. Mặc dù là ở trong nhà, trong phòng cũng chỉ có một người, Giản Lan như cũ ngồi đến thẳng tắp, một đôi tay nhẹ nhàng mà đáp ở trên bàn. dáng vẻ thức hảo, ưu nhã đến cực điểm. Giản Lan ngũ quan sinh rất khá hiện tại qua nhiều năm như vậy, Giản Lan đã không còn tuổi trẻ, nhưng năm tháng ở nàng trên mặt cũng cơ hồ không có lưu lại cái gì dấu vết. Thời gian lặng yên mất đi, cuối cùng chỉ lắng động lại thành độc đáo mỹ lệ ý nhị. Giản Lan mặc tốt lễ phục, hóa hảo trang. Nàng chậm dãi cầm lấy một đôi hoa thai. Nàng nâng lên tay, hoa thai chuyển qua bên thai, nàng đem hoa thai đeo đi lên. Hoa thai là trắng tinh, tính chất cao cấp, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Lúc này, cửa truyền đến quản gia thanh âm, Thái thái, ngài chuẩn bị tốt sao. Tài xế ở dưới lầu chờ ngài. Giản lan cuối cùng nhìn thoáng qua gương, nàng nhẹ nhàng xoa xoa tóc, nhàn nhạt mà trở về một tiếng, đã biết. Ngoài cửa khôi phủ kiên tĩnh. Giản lan đứng lên, nàng cầm lấy một kiện áo khoác Khoác ở trên người. Nàng mở cửa, đi ra ngoài. Đi xuống lầu thang, giản lan đi ra đại trạch. Bên ngoài sắc trời càng thêm đen, mùa đông ban đêm gió lạnh lạnh thấu xương, lạnh leo đánh nút lại. Giản lan ngồi trên xe, xe xử hướng biệt thự. Biệt thự cửa đã đỉnh đầy xe, cấp này đen nhánh đêm, thêm một kia ấm ý. Giản lan đi vào biệt thự, biệt thự nổi ánh đèn sáng tỏ, phản phất giống như ban ngày. Đây là đi ổ tổ chức tư nhân tiệc rượu, các tân khách tự nhiên đều có thân phận nổi danh lưu Cũng có minh tinh, bọn họ đều ăn mặc cao cấp lễ phục, cho nhau nói chuyện với nhau. Giản Lan tính tình đạo, nàng kỳ thật cũng không thích xa giao. Nhưng là bởi vì gia đình cùng công tác quan hệ, nàng cần thiết học được điểm này, dần giả nàng thói quen như vậy trường hợp. Có mấy cái hiểu biết thái thái lại đây, cùng Giản Lan nói chuyện, Giản Lan mang lên lợi hại thể ý cười, cùng các nàng nói chuyện với nhau. Giản Lan chính giảng lời nói, lúc này, nàng ánh mắt dừng ở phía trước một người trên người. Giản Lan ánh mắt một đốn. Cách đó không xa đứng một người, nàng đưa lưng về phía chính mình, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Nhưng là kêu mạc danh quen thuộc cảm lại lại lần nữa tập đi lên. Giản lan thẳng tóc mà nhìn người nọ. Lúc này, người nọ hơi hơi nghiêng đi thân mình, sườn mặt rõ ràng mà lọt vào giản lan trong mắt. Nàng ngũ quan tốt đẹp, khí chất thanh lãnh. Diệp phạm. Giản lan ánh mắt hơi lẻ. Mỗi lần nhìn đến Diệp phạm, trong lòng liền có loại nói không nên lời dị dạng cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy diệp phạm thời điểm Hoặc là ở trên tivi nhìn thấy Diệp Phạn thời điểm, loại cảm giác này trước sau tồn tại. Người bên cạnh còn ở cùng Giản Lan nói chuyện, Giản Lan sắc mặt chưa biến, dư quang nhưng vẫn cố ý vô tình mà nhìn phía Diệp Phạn phương hướng. Mặt khắc các thái thái nói xong lời nói, Giản Lan tiếp tục nhìn chăm chú vào Diệp Phạn. Một lát sau, Giản Lan chú ý tới Diệp Phạn bên người không có người, nàng lúc này mới bước bước chân, hướng Diệp Phạn đi đến. Diệp Phạn cầm chén rượu, ngón tay nhẹ nhàng mà đáp ở chén rượu mặt trên. Rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản động tác, nhưng là từ Diệp Phạn làm lên, lại phá lệ ưu nhã, lệnh nhân tâm sinh hào cảm. Giản Lan đi đến Diệp Phạn bên người, ngừng bước chân. Diệp Phạn nhận thấy được bên cạnh có người, nàng nhìn qua đi, nao nao. Là nàng. Giản Lan trước đã mở miệng, ngươi chính là Diệp Phạn đi. Nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chúng ta ngày đó gặp qua một mặt. Ngày đó nàng đi tìm đường cẩm, ngoài ý muốn vận bị thương chân, kết quả đụng phải Diệp Phạn. Lần đó là hai người bọn nàng lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Phạn lễ phép mà nói, ngươi hảo, đường phu nhân. Thái độ xa cách lại không mất lãnh đạm. Giản Lan cười, ngày đó cảm ơn ngươi. Diệp Phạn lắc đầu, nàng quan tâm hỏi một câu, ngươi chân thương hảo sao. Diệp Phạn nhìn Giản Lan, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Đây là nàng thân sinh mẫu thân, mà Giản Lan lại không biết chuyện này. Các nàng là thân nhân, lúc này lại cùng người xa lạ giống nhau. Giản Lan trong lòng mạn khởi ấm áp, đã không có việc gì Nàng nhớ tới một chuyện, nói, ta xem qua siêu sao kế hoạch, ngươi cùng đường cẩm đều thăm ra. Diệp Phạn cũng không biết, Giản Lan cũng không xem cùng đường cẩm có quan hệ tiết mục bởi vì nàng, Giản Lan mới lần đầu tiên cờ lật mở cái này tiết mục Giây tiếp theo, Giản Lan còn nói thêm, nhiều người như vậy chung, ngươi biểu hiện đến ưu tú nhất. Diệp Phạn ngơ ngẩn, Giản Lan vì cái gì sẽ nói như vậy? Giản Lan nhìn Diệp Phạn, ánh mắt xẹt qua Diệp Phạn cặp kia cùng nàng tương tự đôi mắt, nàng ma xuôi quỷ khiến hỏi một câu. Ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu học đàn vi ô lông sao. Diệp Phạn sử sốt, nhưng nàng vẫn là mở miệng, ta thực thích thấm nhạc, ở ta khi còn nhỏ. Diệp Phạn thanh âm nhẹ nhàng văng lên, dưng ở giản lan trong hai. Giản lan nói không nên lời vì cái gì, Diệp Phạn cùng nàng kỳ thật chỉ thấy quá hai mặt, nhưng nàng lại bức thiết mà muốn biết cùng Diệp Phạn có quan hệ hết thảy loại này một chút hiểu biết Diệp Phạn cảm giác, nàng thực thích. Mỗi lần cùng Diệp Phạn nói chuyện thời điểm, nàng đều không tự giác mang theo ý cười. Phảng phất nàng trong lòng một cái thiếu hụt góc, bị chậm dãi lớp đầy. Giản Lan hỏi Diệp Phạn một ít vấn đề, Diệp Phạn đều kiên nhẫn nghiêm túc mà trả lời. Giản Lan nhìn chăm chú vào Diệp Phạn, Diệp Phạn nhất cử nhất động thập phần ưu nhã, khi chất cực kỳ xuất chúng, nhìn ra được tới, nàng giáo dưỡng thực hảo. Giản Lan bỗng nhiên sinh một ý niệm. Nàng có chút tò mò, nàng muốn biết Diệp Phạn cha mẹ là cái dạng gì người, có thể bồi dưỡng ra Diệp Phạn như vậy nữ nhi. Cái này ý niệm thoáng qua, gần để lại nhợt nhạt dấu vết. Nhưng không biết vì cái gì, Giản Lan trong lòng hơi hơi phát sát, trong lòng nghẹn muốn chết. Phản phất có cái gì nàng ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra, mà nàng cũng không cảm kích. Giản Lan kiềm chế cảm xúc. Thời gian không còn sớm, Giản Lan còn có việc, nàng cười nói, hai chúng ta rất hợp duyên. Đêm nay trận này nói chuyện, là nàng vui mừng nhất sự tình. Diệp Phạn nhàn nhạt mà cười. Giản Lan, chúng ta về sau có thời gian tái kiến đi. Diệp Phạn, tái kiến, đường phu nhân. Giản Lan xoay người rời đi, Diệp Phạn nhìn chăm chú vào Giản Lan bóng dáng. Một lát sau, Diệp Phạn cũng đi rồi. Diệp Phạn từ tiệc tối rời đi, nàng ngồi trên công ty bảo mẫu xe, trở về nhà. Mông lung dưới ánh trăng, mùa đông gió đêm phất quá dài phố, bởi vì tới rồi buổi tối, không có ánh mặt trời, độ ấm giảm xuống đến lợi hại, liền hô hấp đều lập tức hóa thành bạch khí. Xe dừng lại, Diệp Phạn chuẩn bị xuống xe, nàng chiều tài xế nói thanh tạng, hôm nay phiền với người thời tiết Sớm một chút về nhà đi. Diệp Phạn mở cửa xe xuống xe, xe chậm rãi xử xa. Diệp Phạn vừa muốn đi vào đại lâu, nàng tầm mắt đột nhiên dừng ở cách đó không xa một chiếc trên xe. Này chiếc xe Diệp Phạn đã từng gặp qua. Hạ Hàn vì thấy đô đô Riêng đổi xe mới, hắn không nghĩ bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến hắn hành vi. Diệp Phạn ánh mắt trầm xuống, nguyên lai Hạ Hàn đã tới, thuyết minh kế tiếp sẽ phát sinh sự tình chắc chắn làm nàng khẩn trương và phần. Diệp Phạn nỗ lực ổn định tâm thần, ngồi trên thang máy. Diệp Phạn mở cửa vào ra, Huyền Quan chỗ phóng một đôi kiểu nam rãy. Nàng nhanh chóng nhìn quét một vòng phòng khách, trong phòng khách không có người. Lúc này, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên khai, Hạ Hàn ôm đô đô đi ra. Hạ Hàn đối thượng Diệp Phạn đôi mắt, hắn con ngươi hơi lóe, ngươi đã trở lại. Hạ Hàn ngữ khí thực bình tĩnh, phản phất chỉ là một câu tầm thường thăm hỏi. Nhưng là Diệp Phạn lại nghe ra Hạ Hàn cần trương, hắn thanh tuyến hơi hơi đăm đăm, có thể thấy được kế tiếp sự tình hắn đồng dạng không có yên lòng. Diệp Phạn không nghĩ làm đô đô nhìn ra khăn trương, cũng ổn định thanh âm, lý mẹ đâu. Vừa rồi như vậy vang động tính, lý mẹ vẫn luôn không xuất hiện. Hạ Hàn đã ôm đô đô đã đi tới, lý mẹ tiểu tôn tử một người ở nhà, cho nên ta làm nàng đêm nay về nhà. Diệp Phạn nghe được lý mẹ không ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm nay Hạ Hàn cùng nàng sẽ cùng đô đô thẳng thắn nếu là lý mẹ ở đây, nàng không biết nên như thế nào che giấu. Lúc này không khí có chút tiếng lặng, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đồng loạt chờ mặc. Tới rồi cái này thời khắc mấu chốt, bọn họ không biết tìm cái dạng gì để tài hống đô đô thả lỏng. Đô đô hoa ở hạ hàn trong lòng ngực, hắn chỉ chỉ Diệp Phạn quần áo. Mụ mụ, ngươi như thế nào không thoát áo khoác? Đô đô thanh âm có chút nghi hoặc. Diệp Phạn lúc này mới cảm thấy có điểm nhiệt, nàng tâm vẫn luôn dẫn theo, căn bản quên muốn đem áo khoác thởi, nàng kéo ra khoa kéo, đem áo khoác treo ở một bên. Diệp Phạn hướng tới đô đô đã đi tới, hạ hàn đem đô đô đặt ở trên mặt đất. Đô đô một bàn tay tay dắt lấy hạ Một bàn tay kéo qua Diệp Phạn, béo Đô Đô tay nhỏ đèm ba người vòng ở cùng nhau, Đô Đô vui vẻ mà lôi kéo hai người tay chiều sofa đi đến. Hạ Hàn là trước hết hoãn quá thần, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Phạn, ngay sau đó kêu một tiếng Đô Đô tên. Đô Đô. Hắn thanh âm nặng nghề rơi xuống, Diệp Phạn biết hắn kế tiếp muốn nói nói, lòng bàn tay lập tức ra mồ hôi, nàng trầm mặt mà nắm chặt tay. Đô Đô không hề phát hiện mà ngửa đầu xem Hạ Hàn, thúc thúc, ngươi muốn bổi Đô Đô chơi sao? Đợi lát nữa thúc thúc liền phải rời đi Đô Đô ra. Bởi vì mỗi lần tới rồi thời gian, Diệp Phạn đều sẽ làm Hạ Hàn về nhà, sẽ không làm hắn lưu lại lâu lắm. Đô Đô sợ Hạ Hàn lập tức liền phải về nhà, danh giật từng giây mà tưởng cùng hắn nhiều ở chung một hồi. Hạ Hàn mặt mày một ngưng, mềm lòng vài phần, hắn sờ sờ Đô Đô đầu, Đô Đô không phải nói muốn muốn một cái ba ba sao. Đô Đô chớp chấp đôi mắt, hắn nhanh chóng mà nhìn lén Diệp Phạn liếc mắt một cái, chạy nhanh che lại Hạ Hàn miệng. thúc Thúc Ngươi không phải nói làm đô đô không cần nói cho mụ mụ sao. Phía trước, hắn cùng thúc thúc làm bảo đảm, thúc thúc nói muốn làm hắn ba ba, nhưng là trước không cần đem chuyện này nói cho mụ mụ, như thế nào hiện tại thúc thúc trước nói ra tới. Hạ hàn nhẹ nhàng kéo xuống đô đô tay nhỏ, không quan hệ, mụ mụ có thể nghe được. Hạ hàn tiếp theo mở miệng, hắn thanh tuyến phát trầm, đô đô không phải còn hy vọng có một cái thân sinh ba ba sao. Đô đô hoang mang mà chớp chấp mắt, hắn buông tay, tựa hồ đã sớm tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn tiểu nãi cường độ âm thanh điều. Chính là đô đô không có 33A mụ mụ nói đô đô ba ba đi rất xa địa phương, sẽ không đã trở lại. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn trái tim đồng thời vừa kéo, bọn họ biết phía dưới sự thật này nhất định sẽ làm đô đô khó có thể tiếp thu. Bọn họ muốn như thế nào hướng đô đô như vậy tuổi hài tử giải thích, một cái sẽ không trở về người lại đột nhiên xuất hiện. Hạ Hàn khỏe miệng nhấp thành thẳng tắp, ánh mắt thâm thâm, những lời này tự hồ có ngàn cân trọng, hắn như cũ từng câu từng chữ mà nói ra. Đô Đô, ta tưởng nói cho ngươi, ta chính là ngươi thân sinh ba ba. Đương Hạ Hàn nói ra những lời này thời điểm, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, bọn họ toàn thân sức lực phản phất đều bị chịu hết. Cái này bị che đậy đã lâu chân tướng rốt cuộc bị nói ra khẩu. Đô Đô mở to một đôi mắt tròn xoe, hắn giống như không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Hắn khẩn trương liền nhịn không được căn chính mình béo ngón tay. Đô Đô vai vai đầu, trong ánh mắt tràn đầy thuần túy sạch sẽ. Xế. Mãi thanh mãi khí thanh âm lọt vào phòng khách. Thúc thúc, ngươi là ở hống đô đô sao? Đô đô căn bản không có tin tưởng hạ hàn lời nói, hắn chỉ cho rằng hạ hàn muốn nhân nhượng hắn ý tưởng, cho nên mới cố ý nói ra nói như vậy. Hạ hàn ghét hầu phát khẩn, thanh âm mang theo một tia ếch. Đô đô, ta không có lừa ngươi, ta không phải ngươi hạ thúc thúc, ta là ngươi thân sinh ba ba. Hạ hàn lại lần nữa lặp lại một lần, bởi vì hắn chỉ có thể làm đô đô tiếp thu sự thật này, này hết thể cũng không phải lời nói dối. Đô, đô ngốc lăng lăng, hắn hốc mắt đột nhiên đỏ, tròn tròn đôi mắt đầu tiên là rơi xuống một giọt nước mắt tới, ngay sau đó nước mắt ngăn cũng ngăn không được, xoạch xoạch mà lưu cái không ngừng. Càng ngày càng nhiều nước mắt tích tụ ở đô đô trên cằm, từng giọt rơi xuống hắn phim hoạt hỏa áo lông thượng. Diệp phạn thiếu chút nữa bị đô đô nước mắt khóc nát, nàng ngồi vào đô đô bên người, nhẹ nhàng mà theo hàn bối, muốn trấn an hắn cảm xúc. Đô đô thút tha thút thít nước nở mà nhìn hạ hàn, thúc thúc, ngươi có phải hay không không một chút cũng không thích đô đô. Hạ hàn Thanh âm phách ta thực thích đô đô vậy ngươi vì cái gì đều không xuất hiện vì cái gì bất hòa mụ mụ đô đô ở cùng một chỗ vì cái gì muốn đô đô kêu ngươi thúc thúc đô đô khóc đến lợi hại thanh âm nước quãng, hắn từng điều nhỏ rộng mà lên án hủy khuất đến không được đô đô ngửa đầu nhìn Diệp phạm mụ mụ ngươi biết thúc thúc là đô đô ba ba sao Diệp phạm đôi mắt đỏ nàng không có phủ nhận mà là gật gật đầu mụ mụ đã biết đô đô mở to đại đại đôi mắt hắn cảm thấy gặp song trọng phản bội Hắn yêu nhất mụ mụ cùng thúc thúc đều lừa hắn. Đô đô từ trên sofa nhảy xuống tới, lập tức hướng trong phòng chạy qua đi. Đô đô phía trước cùng hạ hàn để qua, hắn muốn một cái ba, ba nhưng là hắn lại không có biện pháp lập tức tiếp thu sự thật này. Phía trước hắn cảm thấy cùng mụ mụ hai người sinh hoạt cũng đã thực hảo. Nhưng đô đô chưa từng có chờ mong cái kia chưa bao giờ tồn tại quá bọn họ thế giới ba, ba. Hiện tại đô đô biết hạ hàn là hắn thân sinh ba ba, hắn cho rằng hạ hàn nhiều năm như vậy không có xuất hiện. Là bởi vì hạ hàn không thích bọn họ, hạ hàn vứt bỏ hắn cùng mụn mụ Đô đô muốn ba ba cái này ý niệm, là bởi vì hạ hàn xuất hiện mang cho hắn rất nhiều vui sướng. Hắn phát hiện có một cái ba ba là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Diệp Phạn lo lắng không phải dư thừa, nàng đương đô đô lâu như vậy mụn mụ là nhất hiểu biết người của hắn. Đô đô tâm tư so mặt khác hài tử tinh tế. Hiện tại nàng cho tới nay lo lắng trở thành sự thật. Đô đô có thể tiếp thu hạ hàn trở thành hắn ba ba, nhưng là hắn không thể tiếp thu. Hạ Hàn là cái kia chưa từng có xuất hiện quá thân sinh phụ thân. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh đứng dậy bước nhanh đi vào phòng. Trong phòng trống không, chỉ có ven tường tủ quần áo truyền ra mơ hồ tiếng khóc. Lúc này, mập mạp cục bột trắng ở tủ quần áo cuộn tròn thành một tiểu đoàn, phi thường ủy khuất mà chạy nước mắt. Chương 80 chương 80. Diệp Phạn mới vừa bắt tay đặt ở tủ quần áo thượng, nàng nước mắt liền chạy xuống dưới. Nàng phóng nhẹ động tác, kéo ra tủ quần áo, sợ quá nhiều đến Dodo. Nhắm chặt tủ quần áo môn trầm rãi kéo ra, ánh đèn từ khe hở trung thấu nhập, gần chiếu sáng lên một phương góc. Đô đô nho nhỏ thân mình chỉ chiếm cứ tủ quần áo một góc, hắn ủy khuất mà lau nước mắt. Diệp Phạn đem tủ quần áo môn hoàn toàn rộng mở, nàng thật cẩn thận mà khoanh lại đô đô thân mình, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Đô đô còn ở sinh diệp phạn khí, hắn cả người banh đến gắt gao, vụ bấm tay nhỏ nắm, thân mình nhất chịu nhất ủy. Diệp Phạn động tác phóng đến càng mềm nhẹ, nàng theo Dodo cánh tay một chút một chút mà xoa. Làm Đô Đô thả lỏng lại Diệp Phạn hôn hôn Đô Đô đầu Đem Đô Đô đặt ở chính mình trên đùi Nàng ôn thanh tế ngữ mà cùng Đô Đô nói chuyện Mụ mụ muốn cùng Đô Đô xin lỗi Nghe được Diệp Phạn nói chuyện Đô Đô hơi hơi ngừng đầu Xuyên thấu qua khe hở xem nàng Lúc này hắn mắt to ướt rầm rề Khuôn mặt nhỏ cũng hồng toàn bộ Mụ mụ không nên gạt Đô Đô ba ba sự tình Bởi vì ba ba phía trước không xuất hiện liền bất hòa Đô Đô nói Đô Đô biết không Đô Đô ba, ba kỳ thật vẫn luôn ba k Phía trước hắn không biết Đô Đô tồn tại, cho nên mới không có xuất hiện. Diệp Phạn tới gần Đô Đô bên hai, nhẹ giọng nói. Đô Đô tiểu thân mình giật giật, nguyên bản thút tha thút thít thân mình cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn hướng Diệp Phạn trong lòng ngực chui toảng. Đô Đô học Diệp Phạn bộ dáng, cũng nhỏ giọng mà mở miệng, hắn thanh âm mang theo nồng đầm khóc nước nở. Chính là hắn không thích Đô Đô A. Đô Đô loạn trọng đầu. Diệp Phạn đem Đô Đô thân mình hướng lên trên lấy thác, đô đô là như vậy đáng yêu tiểu bà bối Ba Ba như thế nào sẽ không thích Đô Đô à, mỗi người đều thực thích Đô Đô. Hạ Hàn thanh âm nặng nề rơi xuống, ta gần nhất mới biết được có Đô Đô tồn tại, ta cũng vừa biết ta chính là Đô Đô Ba Ba. Cho nên ta mới có thể cùng Đô Đô làm ước định, tưởng nhanh lên trở thành Đô Đô Ba Ba. Đô Đô tay nhỏ nắm chặt, Diệp Phạn đem hắn nắm tay triển thai, nhẹ nhàng mà cuốn vào lòng bàn tay. Diệp Phạn nhìn về phía đứng ở một bên Hạ Hàn, cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn ngồi ở Đô Đô bên người. Hạ Hàn lập tức xem đã hiểu Diệp Phạn đấy mắt ý tứ. Hạ Hàn đi phía trước đi rồi vài bước, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai người đem Đô Đô vòng ở trung gian. Đô Đô nhận thấy được Hạ Hàn tới gần, hướng Diệp Phạn trong lòng ngực chui toản. Diệp Phạn nhẹ nhàng mà trấn an Đô Đô, mụ mụ hôm nay mới biết được, nguyên lai Đô Đô muốn một cái giống hạ thúc thúc giống nhau ba ba. Hiện tại ba ba xuất hiện, hắn muốn bồi Đô Đô cùng nhau lớn lên, bồi Đô Đô làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, cũng có thể làm được mụ mụ vô pháp làm được sự tình Ba Ba có thể mang theo Đô Đô biến thành một cái đỉnh thiên lập điệu tiểu nam tử Hán. Hạ Hàn ánh mắt thâm vài phần, ta cùng Đô Đô mụ mụ giống nhau, đều là trên thế giới yêu nhất Đô Đông người. Diệp Phạn vẫn luôn dẫn đường Đô Đô, muốn cho Đô Đô tiếp thu Hạ Hàn. Cứ việc Đô Đô đem đầu hoa ở Diệp Phạn trong lòng ngực, nhưng là Diệp Phạn biết hắn đều ở nghiêm túc mà nghe. Đô Đô không nói lời nào, là tưởng vĩnh viễn đều không để ý tới Ba Ba Sao. Vừa dứt lời, Đô Đô thân mình hoạt động một chút, Diệp Phạn lại khuyên. Đô, đô xem một cái ba ba được không a Ba ba thật sự rất muốn cùng đô đô hòa hảo. Qua một hồi lâu, đô đô mới đem đầu lây ra tới, nhanh chóng mà liếc liếc mắt một cái hạ hàn, lại bay nhanh mà chuyển qua đầu, vùi vào diệp phạn giữa cổ. Diệp phạn kéo qua đô đô tay nhỏ, hướng hạ hàn phương hướng đưa qua đi. Hạ hàn vươn tay, đem đô đô tay nhỏ cuốn vào lòng bàn tay, hắn động tác rất cẩn thận, tựa hồ nắm chặt trên thế giới chân quý nhất đồ vật Đô đô giữ chặt ba ba tay hảo sao Ba ba đêm nay sẽ lưu lại bồi đô đô, hống đô đông ngủ, bồi đô đô tỉnh lại. Giây tiếp theo, hạ hàn nhận thấy được trên tay xúc cảm, đô đô vươn bụ bấm ngón tay, cầm hạ hàn trong đó một ngón tay. Đô đô tuy rằng đưa lưng về phía hạ hàn, nhưng là lại rất chuẩn xác mà bắt được hạ hàn tay, giống như sợ hạ hàn chạy trốn dường như. Cứ việc đô đô trong lòng còn ở biển lưu, nhưng là hắn một chút cũng không nghĩ muốn hạ hàn rời đi. Diệp phạn cuối đầu, ở đô đô sườn mặt thượng hôn một cái. Ba ba ôm đô đô được không? Hiện tại hống đô đâu ngủ. Diệp Phạn cùng đô đô thương lượng. Qua vài giây, đô đô lắc lắc đầu. Diệp Phạn lại cùng đô đô câu thông, kia mụ mụ bồi đô đâu ngủ hảo sao. Đô đô cũng không đáp ứng, đầu ở Diệp Phạn trên cổ cọ cọ. Diệp Phạn, kia mụ mụ cùng ba bà cùng nhau hống đô đô, có thể chứ. Đô đô lúc này mới gật gật đầu, đáp ứng rồi Diệp Phạn đề nghị. Diệp Phạn ôm đô đô từ tủ quần áo đứng dậy, đô đô còn như cũ túm hạ hàn tay không đông ra. Bọn Vì thế duy trì như vậy tư thế chiều toilet đi qua. Giúp ta Linh điều nhiệt khăn lông, hảo sao? Diệp phạn ôm đô đô, đằng không khai tay. Hạ hàn một bàn tay cũng bị đô đô lôi kéo. Hạ hàn một tay cầm chậu rửa mặt, tiếp nước ấm, đem khăn lông thả đi vào. Hạ hàn sờ sờ đô đô đầu, ta giúp đô đô lau mặt được không? Nghe được hạ hàn nói, đô đô chậm gì gì mà buông ra tay. Hạ hàn bắt khô khăn lông, tiểu tâm mà trà lau đô đô che kín nước mắt mặt, hắn chưa làm qua như vậy sự cho nên động tác thật cẩn thận này hết thể đối Diệp Phạn cùng hạ Hàn tới nói đều là hoàn toàn mới đồ vật bất quá bọn họ sẽ cùng nhau sờ soáng đi trước chiếu cố hảo đô đô đô đô ngưỡng khuôn mặt nhỏ rất phối hợp mà làm hạ Hàn giúp hắn rửa mặt khăn lông mới vừa một lấy ra hắn liền lập tức đem mặt chôn trở về diệp Phạn cổ Diệp Phạn ôm đô đô đi tới tiểu mép giường hạ Hàn vòng đến bên kia chủ động kéo đô đô tay nhỏ đô đô một khác chỉ tay nhỏ nắm chặt diệp phạm hắn đôi mắt biệt nhũu mà gắt gao nhắm cũng không mở Nhưng là tay lại kéo thật sự khẩn. Hạ hàn cùng Diệp Phạn đồng thời mở miệng, đối đô đô nói một tiếng. Ngủ ngon, đô đô. Dựa theo Diệp Phạn ngày thường cùng đô đô lệ thường, bọn họ sẽ lẫn nhau nói ngủ ngon. Đô đô nhắm mắt lại, hướng tới Diệp Phạn phương hướng, mụ mụn, ngủ ngon. Một lát sau, đô đô đem đầu nhỏ một chút dịch đến hạ hàn phương hướng. Ngủ ngon, hư hư. Mặt sau hai chữ đô đô là dùng giọng mùi phát ra tới, hán cô ý mơ hồ đối hạ hàn sưng hô Phát ra hai cái rầm dì âm điệu. Đô đô hàng mi dày nhắm chặt, lại hơi hơi run. Hắn rõ ràng còn mang theo điểm khí, vẫn là không chịu lập tức kêu hạ hàn ba ba. Hạ hàn đấy mắt lại hiện lên một kêu ý cười, ngủ ngon, ta đô đô. Đô đô vốn là khóc mệt mỏi, hơn nữa đô đô đồng thời lôi kéo hạ hàn cùng diệp phạm tay, làm hắn tràn ngập cảm giác an toàn, hắn hô hấp thực mau liền trở nên bằng phẳng, dần dần ngủ rồi. Đi vào giấc ngủ một khắc trước, đô đô trong lòng nghĩ, ba ba cùng mụ mụ tuy rằng gạt hắn lâu như vậy Nhưng là hắn vẫn là rất thích bọn họ. Hiện tại hắn hẳn là trên thế giới hạnh phúc nhất bảo bảo. Bọn họ ba người ở bên nhau, liền ánh trăng đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Hạ hàn cùng đô đô lưu tại nàng phòng ngủ, Diệp Phạn rời đi phòng. Diệp Phạn sửa sang lại một chút phòng cho khách, lấy ra một bộ tân trăn. Nàng nằm ở trên giường thời điểm, bóng đêm đã rất sâu. Bước màn không có kéo lên, ở rét lạnh đông đêm, ánh trăng thanh thanh lánh lánh mà rơi xuống. Ám sát điều dưới, toàn bộ phòng càng thêm có vẻ lạnh băng lên Diệp Phạn không có đi vào giấc ngủ, nàng ngâng lên đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, như là ám trầm màn đêm trung duy nhất ánh sáng. Không biết sao, hồi ước đột nhiên phiêu xa, Diệp Phạn trước mắt hiện lên một vài bức hình ảnh. Nàng lại có ý nghĩ kết trước. Khoảng cách Diệp Phạn trong cuộc đời kia chẳng biến đổi lớn, đảo mắt đã qua đi 10 năm. Nghiệm sơ chung thời điểm, Diệp Phạn trong nhà sẽ ra chuyện, cha mẹ xông vong. Diệp ra công ty bị thân nhất thân thích chia cắt xong. Mấy tháng sau, bà ngoại chịu không nổi tinh thần thượng tra tấn Nhân bệnh qua đời. Chỉ còn lại có Diệp Phạn một người. Nàng cần thiết kiên cường, chỉ có thể một người đứng lên. Ở sinh mệnh hắc ám nhất thời điểm, đã từng có một cái người hảo tâm nặc danh quyên giúp Diệp Phạn. Ở người kia dưới sự trợ giúp, nàng hoàn thành trung học việc học, cũng không có từ bỏ đàn vi ô lông. Diệp Phạn tính tình vốn dĩ liền đạo, nàng cũng không hiểu như thế nào cùng người giao tế. Chứ bỏ không ngừng ở âm nhạc thượng tinh tiến chính mình, khác đều sẽ không. Bởi vì đã xảy ra quá nhiều sự tình. Diệp Phạn đối thế giới có sâu đậm phong bị. Nàng duy nhất bằng hữu là cái kia giúp đỡ giả. Đối với cái kia giúp đỡ giả hát, Diệp Phạn chỉ biết hắn một cái liên hệ hồng thư. Diệp Phạn sẽ đem chính mình tình hình gần đây thông qua biểu kiện phương thức chia hắn. Hát tựa hồ rất bận, hắn hồi phục luôn là thực ngắn gọn. Nhưng ở Diệp Phạn thống khổ nhất cô độc thời điểm, hát sẽ hồi một phong thư dài Diệp Phạn mê mang thời điểm, nàng sẽ dò hỏi hát, mà hát sẽ nói cho nàng hẳn là như thế nào làm. Bởi vì có hát tồn tại Đối Diệp Phạn tới nói, những cái đó thực gian nan nhật tử, cũng không có như vậy gian nan. Có thể nói, ở nguyên lai trong thế giới, lạnh băng Diệp Phạn đấy lòng chỉ có một mềm mại góc, để lại cho hát. Hai năm trước, Diệp Phạn đột nhiên mất đi hát tin tức, hắn không còn có hồi quá bất luận cái gì điều kiện, phẳng phất nhân gian buốc hơi giống nhau. Diệp Phạn chỉ có một hồng thư, không thể liên hệ đến hắn. Diệp Phạn không có bằng hữu, không có thân nhân, nàng thế giới lại lần nữa phong bế lên, chỉ có âm nhạc. thẳng đến nàng gặp Đô Đô. Đô Đô ỉ lại cùng tới gần, một lần nữa mở ra diệp phạn tâm môn. Vừa đến thế giới này thời điểm, diệp phạn quá thật sự gian nan. Nàng gặp phải chính là nguyên chủ lưu lại nàng đề. Tiền tiết kiệm cơ bản bằng không thẻ ngân hàng, miễn cưỡng ấm no sinh hoạt, còn không dậy nổi khoản vay mua nhà. Còn có một cái gào khóc đòi ăn hại tử, cái này ra cần thiết dựa diệp phạn. Diệp phạn là đã ký hợp đồng thế thân diễn viên, vô luận là trời cao treo dây thép, vẫn là tiến biển lựa diễn, nàng đều phải thay thế người khác làm. Nàng không sợ khổ, trước nay đều không sợ. Nàng chỉ biết chính mình muốn dùng hết toàn lực mang đại đứa nhỏ này. Liên tính tiếp tục làm diễn viên quân chúng, Diệp Phạn cũng muốn kiếm được mỗi một phân tiền, mang đại nàng đô đô. Sao lại bởi vì thế thân phong ba đỏ ngược lại là ngoài ý muốn? Bất quá như vậy, là có thể cấp đô đô cung cấp càng tốt sinh sống. Diệp Phạn không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế, cũng không có bằng hữu, trừ bỏ nỗ lực, khác tử hồ đều sẽ không. Nàng liều mạng mà công tác, chiếu cô đô đô. Nghiêm túc mà làm bạn nàng bảo bảo, nhưng là một ít ngoài ý muốn, lại vượt qua nàng xử lý phạm vi. Gần nhất phát sinh sự tình, nàng cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào. Thiên lộ ra ánh sáng nhạt, ẩn ẩn ám trầm màn trời sáng lên. Diệp Phạn trong đầu đỗng nhiên hiện lên cái kia đã từng chiếu sáng lên nàng sinh mệnh người. Nếu hát ở nói, hẳn là có thể nói cho nàng như thế nào làm đi. Nhưng hiện tại đã bất đồng, Diệp Phạn là một cái mẫu thân. Nàng chỉ biết, đô đô ý tưởng là quan trọng nhất. Đô, đô có thể hay không tiếp thu Hạ Hàn, tương lai lại sẽ như thế nào phát triển. Hết thẻ thuận theo tự nhiên đi. Ánh mặt trời sáng, Diệp Phạn quay cuồng suy nghĩ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng trắng đêm chưa ngủ, tới rồi buổi sáng 7 giờ, liền mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này, đối diện phòng môn cũng mở ra, Hạ Hàn đi ra, hai người nhìn nhau một giây, trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Hạ Hàn tự hồ cũng một đêm không ngủ, bọn họ thực ăn ý mà im tiếng. Đô Đô khóc mệt mỏi. Hắn hiện tại còn không có tỉnh, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn cũng không muốn quay dày đến đô đô. Diệp Phạn khởi bước, Hạ Hàn theo qua đi, hai người vào thư phòng, đem cửa đóng lại. Bọn họ trầm mặc vài giây, Diệp Phạn trước đã mở miệng, đô đô ngủ ngon sao. Hạ Hàn gật đầu, hắn ngủ thật sự thục Không khí lại ngưng một lát, một lát sau, bọn họ đồng thời mở miệng, chúng ta. Hai người lại ăn ý mười phần mà nói, người nói trước đi. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn lại sừng sốt một chút, bọn họ bốn mắt tương tiếp. Ta tưởng, chúng ta cần thiết tới nói nói chuyện, xử lý như thế nào chúng ta quan hệ. Diệp Phạn vọng tiến Hạ Hàn trong mắt. Ánh mắt của nàng thanh triệt, hắc bạch phân minh đôi mắt sạch sẽ như nước. Hạ Hàn nhàn nhạt ra tiếng, ân. Bọn họ ý tưởng không như mà hợp, Hạ Hàn cũng suy tư cả đêm. hắn tưởng trước hết nghe nghe xem, Diệp Phạn là cái dạng gì ý tưởng. Diệp Phạn mỉm môi, mở miệng, ta là đô đô mụ mụ, ngươi là đô đô ba ba. Nàng thái độ thực nghiêm túc, chúng ta muốn gánh bác hảo chiếu cố trách nhiệm Nếu Đô Đô đã biết trở tướng, Diệp Phan nói, như vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau nuôi nấng Đô Đô, hơn nữa ở công chúng trước mặt, bảo hộ Đô Đô. Hạ Hàn trầm giọng nói, ta minh bạch. Diệp Phan nói mỗi hạng nhất đều cùng hắn trong lòng suy nghĩ tương đồng. Còn có một chút, bọn họ đều rõ ràng một sự kiện, nếu Đô Đô bị bại lộ cấp công chúng, này đối một cái hài tử tới nói, sẽ là cực đại thương tổn. Ta sẽ giúp người điều hòa cùng Đô Đô chi gian quan hệ. Diệp Phan nói, Hàn sẽ chậm rãi tiếp thu người tồn tại. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, hắn đen nhánh đôi mắt, ánh mắt sâu đậm. Hắn biết những lời này hàm nghĩa là Diệp Phạn cũng sẽ thử tiếp nhận hắn, làm hắn dần dần dung nhập cái này gia đình. Bởi vì chúng ta cùng là đô đồ cha mẹ. Diệp Phạn trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, ta cảm thấy có một việc cần thiết muốn nói cho người. Hạ Hàn đối nàng tâm tư, hai người đều đã thập phần sáng tỏ. Diệp Phạn hít sâu một hơi, thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Hạ Hàn, ta có một cái thích người Hát ở Diệp Phạn sinh mệnh sắm vai rất quan trọng nhân vật, kỳ thật, nàng thích càng nhiều là một loại cảm kích cùng súng bái. Nàng trước nay đều không có gặp qua hát, chỉ là thông qua biêu kiện liên hệ hắn. Thông qua hát ngắn gọn khôi phục nàng thậm chí không hiểu biết hắn rốt cuộc là ai. Cứ việc như thế, nàng vẫn là không thể làm được ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu một người khác. Cho nên trải qua một buổi tối suy tư, Diệp Phạn làm quyết định. Nếu hạ hàn là đô đô phụ thân, hắn có quyền lợi biết chuyện này. Giọng nói rơi xuống. Hạ Hàn ánh mắt châm xuống. Hắn không mở miệng. Vì tăng cường chuyện này mức độ đáng tin, Diệp Phạn không có giữ lại, cũng không có dấu giếm. Nàng thanh tuyến thanh lãnh, ta nhận thức hắn đã 10 năm. 10 năm, Diệp Phạn nguyên bản tưởng chờ đến nàng trở thành càng ưu tú người sau, lại cùng hát đưa ra gặp mặt, nhưng là bởi vì 2 năm trước cùng hát mất đi liên hệ sau, không còn có cơ hội. Hạ Hàn ngẩn ra nửa giây, thực mau phản ứng lại đây. Hắn sát mặt ngưng trụ, châm mặt mà hộp ra hai chữ phải không Hắn nhận thức Diệp Phạn cũng đã 10 năm. Từ Diệp Phạn nhân sinh kia tràng biến đổi lớn bắt đầu, nàng sinh mệnh ngạnh sinh sinh hướng một cái khác phương hướng mà đi. Liên ở cái kia hắc ám nhất nhật tử, hắn hướng nàng vươn biệt thủ. Diệp Phạn đối thượng hạ hàn đôi mắt, nàng đôi mắt trong trẻo. Nàng ngữ khí thực nghiêm túc, trình bày một sự thật, người này với ta mà nói, rất quan trọng. Hạ hàn chợt con môi, bất động thanh sắc mà gợi lên một mặt ý cười. Hắn ánh mắt tiệm thâm, ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái Hạ Hà Hàn môi mỏng khẽ mở, cực thấp thanh tuyến mang theo một tia không dễ phát hiện kinh hỉ. "Như vậy a?" Chương 81, chương 81. Hạ Hà Hàn bỗng dưng mở miệng hỏi, hắn có bao nhiêu quan trọng? Diệp Phạn sử sốt, không rõ Hạ Hà Hàn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Cứ việc như thế, Diệp Phạn vẫn là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó, bắt đầu đếm, kỹ bọn họ qua vãng, hắn đã từng cho ta rất nhiều trợ giúp, làm ta từ nhân sinh thung lũng nhất đi ra. Diệp Phạn không thể bại lộ nàng đến từ một thế giới khác. Cho nên không có cụ thể thuyết minh, mà là đem ngay lúc đó sự tình lực qua. Tuy rằng hắn cùng ta cũng không quen thuộc, nhưng là nhiều năm như vậy, là hắn chống đỡ ta chịu đựng nhất gian nàn nhật tử. nay đó đã bị lặp lại ký ức không biết bao nhiêu lần, Diệp Phạn chỉ cần một mở miệng, những cái đó hình ảnh đã ở nàng trong đầu hồi tưởng. Mà nàng bày ra mỗi một cái điểm, đều chỉ hướng về phía một người. Hạ hàn. Ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Diệp Phạn đôi mắt sách sẽ, nàng nhìn hạ hàn. Nàng từng câu từng chữ mà cường điệu một lần, hắn đối ta tầm quan trọng, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Hạ hàn không nói chuyện, chỉ là trầm mặt mà nhìn chăm chú Diệp phản mặt. Hắn tầm mắt bình tĩnh mà xẹt qua nàng ngũ quan, nhưng trong lòng lại đột nhiên ngảy dự. Cho nên nàng lúc trước cự tuyệt chính mình nguyên nhân, là bởi vì ở một thế giới khác chung hắn. Ở như vậy trường hợp hạ, hạ hàn thế nhưng biết được Diệp phản trong lòng nhiều năm qua chân thật ý tưởng. Đây là hạ hàn bất ngờ, cùng lúc đó. Lại có một loại kinh hỉ cùng sung sướng từ đáy lòng dâng lên. Diệp Phạn nhắm lại miệng, không có nhiều lời. Nàng nhìn Hạ Hàn, kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Hạ Hàn trầm thấp thanh tuyến rơi xuống, "Ta hiểu được." Hắn liếm khởi bên môi ý cười, tựa hồ chỉ là lý giải Diệp Phạn quyết định. Diệp Phạn chút nào không biết, trước mặt Hạ Hàn chính là nàng trong miệng quan trọng nhất người kia. Được đến lý giải sau, Diệp Phạn chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Hàn bộ mặt lạnh lùng, đem cảm xúc cực hảo mà che lớp lên. Chuyện này chỉ có hắn rõ ràng. Nếu Hạ Hàn hiện tại nói cho Diệp Phạn chân tướng, có lẽ có chút quá đột nhiên. Hai ngày này phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, vẫn là làm Diệp Phạn trước hoán một đoạn thời gian đi. Diệp Phạn tâm tư đã rất rõ ràng mà nói cho Hạ Hàn. Kế tiếp lộ, hắn chỉ cần chậm rãi bồi nàng đi thì tốt rồi. Hạ Hàn ngữ khí nghe đi lên thực tầm thường, hôm nay ngươi phải đi về lục tiết mục. Diệp Phạn gật đầu, ngươi đâu? Ta phải về điện ảnh thành đóng phim. Hạ Hàn nói có thời gian ta liền sẽ gấp trở về bồi đô đô. Hai người như là một đôi phu thê, nghiêm túc trò chuyện hài tử sự tình. Bọn họ rốt cuộc thẳng thắn chuyện này, nhưng là hiện tại đô đô trong lòng còn có khúc mắc dư lại chính là vấn đề thời gian. Hạ hàn cùng Diệp Phạn nói xong lời nói sau, liền cùng đi Diệp Phạn phòng. Bọn họ lo lắng đô đô đợi lát nữa tỉnh lúc sau, nhìn không thấy bọn họ sẽ sốt ruột. Bọn họ vừa đến phòng không bao lâu, đô đô liền mở mắt, hắn xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ đô đô mới vừa tỉnh ngủ. Không hề phòng bị bộ dáng, hắn mềm mại mà kêu một tiếng, mụ mụ Đô đô thanh ấm mang theo không muốn xa rời. Đô đô lại nhìn về phía hạ hàn, thúc thúc. Bất quá đô đô lập tức thanh tỉnh lại đây, lập tức thiên khai đầu, chiều Diệp Phạn vươn tay, mụ mụ ôm. Nguyên bản còn mơ hồ đô đô lập tức tỉnh táo lại, lấy mông nhỏ đối với hạ hàn. Diệp Phạn cười cười, đem đô đô bế lên, đô đô câu lấy Diệp Phạn cổ. Đô đô ghé vào Diệp Phạn trên vai che lại đôi mắt Xuyên thấu qua ngón tay phùng nhìn lén hạ hàn. Theo sau hắn nghiêng đầu, bò hồi Diệp Phạn trên vai, nét môi cười cười, ai đều không có phát hiện. Bởi vì Đô Đô phát hiện, ở hắn tỉnh ngủ lúc sau, mụ mụ cùng 33 vẫn là bồi ở hắn bên người. Diệp Phạn nâng đô đô tiểu thân mình, nàng chỉ chỉ hạ hàn, đô đô xem, 33 có phải hay không còn ở nơi này à. Hắn bồi đô đô cả một đêm, đều luyến tiếc ngủ. Một lát sau, mới có dầu dĩ thanh âm từ Diệp Phạn bả vai chỗ chuyển đến. Đô đô thanh âm Ơn. Diệp Phạn ôm Đô Đô ra cửa, Hạ Hàn đi theo bọn họ phía sau, Đô Đô mặt vừa vặn đối diện Hạ Hàn, Hạ Hàn đối Đô Đô cười cười, Đô Đô lại bỏ qua một bên đầu, bất hòa hắn đối diện. Diệp Phạn mới vừa đi ra cửa khẩu, đại môn đột nhiên khai. Bởi vì Lý Mẹ cả một đêm cũng chưa trở về, cho nên sáng sớm liền tới rồi. Vì thế nàng vừa vào cửa nhìn đến cảnh tượng, chính là Diệp Phạn cùng Hạ Hàn một chức một sau mà ra khỏi phòng. Diệp Phạn không nghĩ tới Lý Mẹ sẽ đột nhiên tới, nàng lập tức ngẩn Một lát sau nàng mới phản ứng lại đây, lập tức làm giải thích. Tối hôm qua hạ hàn bồi đô đông ngủ, ta ngủ ở phòng cho khách. Diệp Phạn không giải thích còn hảo, như vậy một biện giải cảm giác tựa như lẻ ông tôi ở buổi này, càng có chút nói không rõ ý vị. May mắn lý mẹ không phải lắm miệng người, nàng không hỏi nhiều, chỉ là cầm trên tay đổ vật vào phòng bếp. Chờ đến lý mẹ bóng dáng biến mất ở phòng khách sau, Diệp Phạn mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phạn mới vừa lơi lòng hạ thân tử, sau lưng đột nhiên đến thấp thấp tiếng cười Diệp Phạn không có quay đầu lại, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, lập tức đi vào phòng khách. Thực mau Diệp Phạn cùng Hạ Hàn rời đi, hai người từng người đi công tác. Diệp Phạn đi tiết mục thu hiện trường. Tê Thuật đi vào biệt thự, công bố lúc này đây thi đấu nội dung, lần này thi đấu nội dung là ca hát. Rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca hát cùng diễn kịch so sánh với, xem như tương đối nhẹ nhàng. Tê Thuật đông nhiên nói một câu, bất quá, các người là che mặt ca hát. Này tái chế cùng trước kia có chút không quá giống nhau. Tây thuật, đến lúc đó phát sóng trực tiếp thời điểm, mỗi người đều sẽ mang lên một cái mặt nạ khán giả không biết ngươi là ai. Cho nên các ngươi phải làm chính là, hoàn hoàn toàn toàn dựa tiếng ca tới hấp dẫn đại gia. Hiện tại các ngươi đi lên giúp thăm, quyết định cùng các ngươi một tổ thi đấu người được chọn. Đại gia một đám đi lên, các nàng cầm tờ giấy sau, nhìn mặt trên tên. Nhạc thược thấy cùng chính mình thi đấu người tên gọi, Diệp Hạ. Nhạc thược đầu tiên là không kiên nhẫn. Sau đó nàng cười. Diệp Phạn sắc thật đàn vi ô lông kéo đến hảo, kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng là ca hát nàng nhất định sẽ không thua cấp Diệp Phạn. Nàng đã học thật nhiều năm ca hát, kỹ xảo phương diện nàng tự nhận sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Diệp Phạn không có chú ý tới nhạc thược biểu tình, nàng rũ mắt chấm tư. Nếu nàng muốn ở trong lúc thi đấu thắng lợi, cẩn thận thể hội ca trung tình cảm rất quan trọng. Kỹ xảo tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng là tình cảm sẽ càng thêm đả động người. Chờ mọi người đều biết chính mình đối thủ sau Tê thuật còn nói thêm, các người hai người một tổ thi đấu, cùng tổ hai người sướng chính là tương đồng ca, lúc sau ta sẽ nói cho các ngươi cụ thể là nào bài hát. Tê thuật ngữ khí nghiêm túc, ta lại lặp lại một chút, lần này thi đấu sau khi kết thúc, sẽ đào thải một nửa người, những người khác trực tiếp về nhà. Không khí tức khắc trở nên nặng nghề và phần. Mọi người chờ mặc, mọi người đều biết cái này quy tắc, giờ khác này trùng quy vẫn là không thể tránh né mà đã đến. Tê thuật tiếp tục nói. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể nghiêm túc đối mặt trận thi đấu này. Phong luyện tập. Diệp Phạn bắt được nàng yêu cầu biểu diễn kêu bài hát Quang, nàng hiện tại phải học được này bài hát, sau đó ở chủ nhật phát sóng trực tiếp thời điểm tiến hành biểu diễn. Nghe nói này bài hát là Hồ Mạn Quân qua đời 20 đầy năm kỷ niệm buổi biểu diễn thượng một đầu quan trọng ca khúc, từ âm nhạc người lạc xâm sở làm. Đối rất nhiều giới giải trí minh tinh tới nói, Hồ Mạn Quân là đại gia cộng đồng thần tượng. Nàng sáng ngời qua mang, cũng từng chiếu sáng lên quá rất nhiều người. Diệp Phạn trong tay cầm tờ giấy, mặt trên nền trắng chữ đen, dành mạch. Nhìn đến ca từ thời điểm, Diệp Phạn ánh mắt căng thẳng. Thế giới đột nhiên sụp đổ, đêm tối đột nhiên đến thăm. Thời tiết khi tỉnh khi vũ, ta giống đêm mưa cô thuyền. Người lóa mắt giống sao trời, ngẫu nhiên chiếu sáng ta. Này bài hát bắt đầu văng lên, khúc nhạc dạo thư hoàn ôn nhu tiếng ca tinh tế vạn phần. Diệp Phạn trái tim run rẩy mỗi một câu đều như là nàng quá vãng. Tiếng ca ở phòng luyện tập ph chung quanh không khí cũng dần dần yên lặng xuống dưới. Nguyên bản, Diệp Phạn cho rằng một thế giới khác sự tình đã qua đi thật lâu. Mà này một bài hát, lại câu câu chữ chữ mổ ra nàng nội tâm. Làm nàng không ngừng mà nhớ lại cái kia chưa từng gặp mặt hát, hắn chính là trong đêm đen lóa mắt kia nói quang. Diệp Phạn ổn định cảm xúc, nàng trước mắt cần phải làm là sướng hảo này bài hát. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ lệnh chính mình tâm thái ổn định xuống dưới, thi đấu gần trong găng tức, mỗi một hồi biểu diễn đều không thể thất lợi Thạ hàn một kết thúc công tác sau, liền lập tức đi Diệp Phạn ra. Diệp Phạn đi thu tiết mục, không ở nhà. Lý mẹ bồi đô đâu ngồi ở trên sofa. Nghe được chung cửa thành Lý mẹ từ trên sofa đứng dậy, đô đô xoay qua tiểu thân mình, nhìn về phía cửa, đáy mắt cất dấu chờ mong. Chờ đến Lý mẹ đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa khi, đô đô bông chốc một chút xoay người, hắn tay nhỏ gắt gao bái sofa bên cạnh, mắt tròn xoe thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tivi Nhưng là đô đô lại dựng lỗ thai nhỏ Nghe cửa động tĩnh, tiểu thân thể nhưng thật ra định đến thẳng tắp, lập tức là có thể làm người nhìn ra tâm tư của hắn. Ngày đó cùng đô đô thẳng thắn sau, hạ hàn mỗi ngày đều sẽ tới diệp phạm ra, tới so trước kia đều phải thường xuyên, hắn chỉ cần có không liền sẽ bồi đô đô. Hạ hàn còn đẩy rất một ít sắp tới công tác, chỉ là vì muốn không ra thời gian bồi ở đô đô bên người. Cứ việc đô đô còn ở cùng hạ hàn nháo biển níu, nhưng là hạ hàn chỉ cần muộn một chút tới nơi này, hắn liền sẽ mắt trông mong mà hướng cửa nhìn. Chờ hạ Hàn tới đô đô lại sẽ giả bộ một bộ cao lánh bộ dáng dùng cái hốt đối với hạ Hàn hạ hàn rõ ràng đô đô tâm tư cũng không chọc phá chỉ là chậm rãi tới gần đô đô làm đô đô hoàn toàn mở rộng cửa lòng đô đô hạ Hàn nhìn đô đô cùng bình thường không có sai biệt bóng dáng tiêu một tiếng tên của hắn hạ Hàn ánh mắt hơi khẩn hắn nhìn đô đô dáng vẻ này khỏe miệng hiện lên một tiêua cười tới đô đô tâm tư đơn giản nhìn không sót gì đô, đô không đắp lại nhưng là khỏe miệng lại tiểu lên Tâm tình thực tốt bộ dáng, hắn nhịn không được muốn tới lui cẳng chân Nhưng là giây tiếp theo, đô đô dư quang đột nhiên quét tới rồi hạ hàn chân Hạ hàn đã muốn chạy tới sofa bên cạnh, đô đô chạy nhanh chính chính bản thân tử ức chế chủ hắn muốn lây động chân Ở đô đô khẩn trương thời điểm, hạ hàn ngồi xuống đô đô bên người Lý mẹ không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng nàng biết đô đô đang ở cùng hạ hàn dợ rồi Nàng nghĩ tiểu hài tử tâm tính, bệnh hay quên đại, quá đoạn thời gian liền sẽ không sinh hạ hàn Cho nên lý mẹ riêng đem thời gian để lại cho Hạ Hàn cùng Đô Đô, chính mình vào phòng. Đô Đô tay nhỏ phùng điều khiển từ xa, trắng non ngón tay ấn ở mặt trên, dư quang nhưng vẫn ngắm Hạ Hàn. Hạ Hàn biết Đô Đô ở nhìn lén chính mình. Hạ Hàn có đôi khi lơ đắng mà quay đầu lại, đều sẽ đụng phải Đô Đô đôi mắt. Giây tiếp theo, Đô Đô liền cùng bị chảo bao giống nhau, chạy nhanh chuyển qua đầu, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Hạ Hàn nhịn không được bật cười. Hạ Hàn vẫn luôn mở miệng tìm Đô Đô nói chuyện. Bất quá Đô Đô hoặc là liền không để ý tới hắn, hoặc là liền hừ hừ hai tiếng, coi như trả lời. Muốn hay không ý Đô Đô uống sữa chua? Hạ Hàn cầm sữa chua ở Đô Đô trước mắt quơ, quơ. Hạ Hàn biết Đô Đô thích ăn cái gì, loại này ngọt ngào đồ vật liền càng thích. Hừ hừ. Đô Đô ý tứ trong lời nói kỳ thật là, ta Đây là Đô Đô trả lời, hắn cũng không mở miệng, liền như vậy cùng Hạ Hàn giao lưu. Hạ Hàn cố ý đùa với Đô Đô, Đô Đô không nghĩ uống sữa chua à. Hắn làm bộ muốn đem sữa chua thả lại đi, đô đô lại rầm dì vài tiếng. Hư hư hư. Hư hư hư hư. Ý tứ là, đừng lấy đi, đô đô muốn uống. Hạ hàn bắt tay thu hồi tới, xé sữa chua cái nắp, kia đô đô là chính mình ăn, vẫn là ta tới uy ngươi. Hạ hàn ở sưa chua trong ly phóng thượng một cái muống nhỏ tử, đưa cho đô đô. Đô đô không dối tay tiếp, đem hai chỉ bèo cánh tay giao nhau ở trước ngực, quay đầu. Hắn ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn cho hạ Hàn hắn Này không phải minh bại sự tình sao Còn cân hỏi Hạ hàn trên mặt ý cười ra tăng Hắn múc một ngũm sữa chua Đưa tới đô đô bên miệng Đô đô cũng không đem đầu chuyển qua tới Mở miệng, một ngụm cắn cái muống Ngọt ngào tư vị ở đô đô trong miệng lan tràn mở ra Hắn nhịn không được cười mị mắt Đô đô liền như vậy ôm hắn béo cánh tay Làm hạ hàn một ngụm một ngụm mà hủy hắn Huy xong rồi toàn bộ hành trình Chờ đô đô ăn xong sau Hạ hàn còn méo một chút hắn mặt hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Không chuẩn sờ đô đô thị thịt đô đô một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn về phía hạ Hàn đen bóng đồng tử tràn đầy hạ Hàn thân ảnh hắn còn tượng trưng tính mà nỗ cái miệng nhỏ bởi vì sinh khí hắn Ngũ quan cùng bình thường so sánh với càng tươi sống chút nhìn qua tựa như một con tức giận cá nóc nhỏ hạ hàn vươn tay chọc chọc đô đô mặt theo sau hắn cúi xuống thân tới cái cáiránn dán đô đô đầu hạ hàn sờ sờ đô đô đỉnh đầu thanh âm mang theo luôn vàngônngu đô đô thật sự thực đáng yêu Đô, đô thiếu chút nữa đều đã quên sinh khí, đôi mắt lập tức trở nên ngơ ngác, ngơ ngác mà nhìn hạ hàn, hạ hàn cười ôm một chút đô đô, sau đó ngồi dậy thân. Hạ hàn ngồi ở đô đô bên người, hắn cùng đô đô trung gian chỉ cách ngắn ngủn khoảng cách. Giây tiếp theo, hạ hàn nhận thấy được có thứ gì đụng phải hắn tay sườn, hắn úi đầu nhìn lại, đô đô đem trong tay điều khiển từ xa đẩy đến hạ hàn cùng hắn trung gian. Hắn dùng tiểu béo ngón tay đẩy điều khiển từ xa, thẳng đến điều khiển từ xa tới rồi hạ hàn vị trí mới đình chỉ Cho ngươi, ngại thanh mãi khi thanh âm rơi xuống, chỉ nói hai chữ, lợi ít mà ý nhiều. Đô đô cho hạ hàn điều khiển từ xa sau, liền một lần nữa thẳng thắn hắn eo nhỏ bản, một bộ cao lánh bộ dáng. Diệp phạn lo lắng đô đô thị lực giảm xuống, vì thế cho hắn quy định xem TV thời gian, chỉ cần tới rồi thời gian, liền sẽ tịch thu điều khiển từ xa, cho nên điều khiển từ xa đối đô đô tới nói, là rất quan trọng đồ vật Đô đô sẽ chủ động làm như vậy, kỳ thật đã biểu đạt chính mình ý tứ. Hán nguyện ý đem thích đồ vật cùng Hạ Hàn chia sẻ. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, dối tay đặt ở Đô Đô trên đầu, cảm ơn đô, đô chúng ta đây cùng nhau tới xem mụ mụ đi. Hạ Hàn đem kinh điểu tới rồi siêu sao kế hoạch, Đô Đô tầm mắt quả nhiên đặt ở TV thượng. Lúc này Ly phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Internet làn đạn thượng đã xoát ra thật nhiều bình luận. Che mặt ca hát, này tái chế hảo có ý tư A, ta phải hảo hảo đoán xem là ai ở ca hát. Mọi người đều không biết ca kh hát người là ai. Đợi lát nữa bắt lấy mặt nạ thời điểm, có trò hay nhìn. Hảo chờ mong diệp phản tiếng ca A, ta chưa từng có nghe qua nàng ca hát, khẳng định lại là kinh hỉ Phát sóng trực tiếp đã đến giờ, tê thuật cầm mịt rổ phổn đi đến trên này hắn mặt mang ý cười, lúc này đây các tuyển thủ muốn so chính là ca hát, hơn nữa vẫn là che mặt tới bình chọn, đại gia có phải hay không thực chờ mong A. Tê thuật điều tiết một hồi không khí sau, hắn bắt đầu giới thiệu giám khảo. Chứ bỏ hùng lan cùng âm nhạc chế tác người tô tịch, Lúc này đây còn nhiều một cái giám khảo. Tê Thuật chỉ chỉ Lạc Sâm, vị này chính là chứ danh âm nhạc người, Lạc Sâm. Rất nhiều nổi danh ca khúc đều là Lạc Sâm biên khúc biên tử, hắn ở trong ngành có rất cao danh dự. Đêm nay có một ca khúc quang, chính là Lạc Sâm sáng tác, lúc ấy này ca khúc thực hồng. Lạc Sâm chiều đại gia gật gật đầu. Tê Thuật hỏi một câu, "Lạc lão sư, đêm nay sẽ có tuyển thủ tới biểu diễn ngài biên soạn quang, ngài có cái gì cảm thụ?" Lạc Sâm ánh mắt hơi lóe, Hồ Mạn Quân là hắn thần tượng. Hắn viết này bài hát chính là vì kỷ niệm Hồ Mạng Quân. Nếu có người biểu diễn đến hảo, hắn tự nhiên sẽ phi thường cao hứng. Lạc sâm, ta thực chờ mong đêm nay các tuyển thủ biểu hiện. Cái thứ nhất lên đài biểu diễn người là nhạc thược, nàng muốn sướng ca khúc lạc Quang. Nhạc thược biết nàng đối thủ là Diệp Phạm, tuy rằng lần này là vòng đào thải, nhưng nàng cũng không lo lắng cho mình thực lực, bởi vì nàng học quá nhiều năm ca hát, ngón giọng cực hào Nhạc thược mang mặt nạ đi lên sân khấu, nàng thân hình mạng Diệu. Sân khấu thượng ánh đèn dần dần trở tối, khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên. Nàng nhìn màn ảnh, chậm gì, gì mà cầm lấy micro phồn, tràn ngập tự tin mà sướng câu đầu tiên ca tử, làn điệu huyền chuyển. Thế giới đột nhiên sụp đổ, đêm tối đột nhiên đến thăm. Nhạc thượng thanh tuyến đã rất êm tai, hơn nữa nàng luyện tập ca hát nhiều năm, mỗi một cái âm đều thực chuẩn. Sướng này bài hát đối nàng tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thời tiết khi tình khi vũ, ta giống đêm mưa cô thuyền. Nhưng là dám khảo tích thượng, Lạc sâm đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới. Hắn là quang sáng tác giả, này bài hát là vì kỷ niệm hắn thần tượng hồ mạn quân mà sáng tác. Người này kỹ xảo thực ưu tú, nhưng là nàng căn bản là không có lý giải này bài hát. Thuân túy là ở triển lãm chính mình giọng hát. Lan đạn cũng ở thảo luận cái thứ nhất ca hát người rốt cuộc là ai. Thanh âm này có điểm quân hay, đại gia đoán được là ai sao. Nói thật, nàng sướng đến còn man dễ nghe, nhưng là các ngươi không cảm thấy thiếu điểm cái gì sao. Đây là ta thích nhất ca. Nàng kỹ xảo lại hảo có ích lợi gì a ca hát không cảm tình á hảo hảo một đầu quang, ý cảnh đều bị phá hư xong rồi. Nhạc thược biểu diễn xong, tệ thuật đi đến trên đài tuyên bố, hiện tại tiếp theo cái biểu diễn người lên sân khấu. Diệp Phạn mang theo mặt nạ, đi đến trên đài. Mặt nạ che khuất nàng mặt, cũng che khuất thần sắc của nàng. Hết thể đều bị che giấu, chỉ dựa vào tiếng ca tới đả động người xem. Diệp Phạn đứng ở trên đài, ánh đèn bao phủ ở nàng trên người. Âm nhạc lên Diệp Phạn làm chính mình đắm chìm tại đây bài hát ý cảnh chung. Nàng đứng ở ánh sáng chung, nhẹ nhàng khải môi. Thanh âm xuyên thấu qua microphon, dừng ở trong đại sảnh, như vậy sạch sẽ, như vậy rõ ràng. Phản phất một trận mát lạnh hồ nước, chậm rãi chảy xuôi ở mỗi người trong lòng. Diệp Phạn sướng ra vài câu cá tử. Thế giới đột nhiên sụp đổ, đêm tối đột nhiên đến thăm. Thời tiết khi tình khi vũ, ta giống đêm mưa cô thuyền. Diệp Phạn suy nghĩ quần quật, phản phất giống như về tới kia đoạn hồi ức. Kêu đoạn thời gian, nàng tao ngộ nhân sinh biến đổi lớn, bị thân thích phản bội. Diệp phạn lâm vào thung lũng, phản phất rơi vào vực sâu, sinh mệnh không hề có một tia ánh sáng. Nàng tính cách cũng bởi vậy trở nên lạnh băng đạm mạc cái gì cảm xúc đều không hề hiện lộ. Hết thể sự tình nàng sẽ chính mình kháng hạ, nếu thân ở nghịch cảnh, nàng cần thiết làm chính mình dũng cảm lên, kiên cường mà đối diện mỗi một việc. Nhưng mà, ở như vậy u ám thời gian, lại có người tới nàng sinh mệnh. Hát cám nặng nghề mà bao phủ nàng Mà hắn lại như là kia nói sáng người thật nhỏ quang, một chút một chút mà chiếu vào nàng ảm đạm tâm. Diệp Phạn tiếp tục xứng ca, thanh lanh thanh âm vang ở trong đại sảnh. Người lóa mắt giống sao trời, ngẫu nhiên chiếu sáng ta. Ta nỗ lực truy đổi ngươi, làm ta làm hồi chính mình. Nhớ tới hát, Diệp Phạn thanh âm trở nên thong thả lên. Diệp Phạn tuy rằng không có cùng hát đã gặp mặt, nhưng nàng rõ ràng, hát nhất định phi thường lưu tú. Ở nàng thân ở thung lũng, bị hát cám vây quanh thời điểm mà hắn nói không chừng đã đứng ở lóa mắt đến cực điểm vị trí, khó có thể với tới. Hai người trên lệnh như vậy cách xa, nàng giống như chỉ có thể nhìn lên hắn. Diệp Phạn không rõ ràng lắm chính mình đối hắn là cái gì cảm tình. Là sung bái, hướng tới, cũng hoặc là mặt khác. Nàng chỉ biết, hát tựa như nàng sinh mệnh tinh quang, nàng đuổi theo hắn bước chân, đi bước một hướng phía trước đi đến. Hắn xuất hiện, đem nàng mang ly cái kia phong bế thế giới. Nàng một lần nữa có được dũng khí cùng tín niệm, đi đuổi theo trong lòng mộng tưởng. Hắn chỉ dẫn nàng, lôi kéo nàng, tìm kiếm đến nhân sinh phương hướng. Diệp Phạn tưởng lấy một cái khác thân phận cùng hát nhận thức, không chỉ là một cái bị hắn giúp đỡ người. Nhưng mà, lúc đó nàng không đủ ưu tú, nàng tưởng ở trở nên cũng đủ cường đại thời điểm, nàng cùng hát hai người chân chính mà nhận thức, lui tới, trở thành bằng hữu Kiếp trước Diệp Phạn làm đàn vi ô lông tay khi, mỗi lần diễn xuất, Diệp Phạn đều sẽ dùng hết toàn lực diễn tấu. Nàng chẳng những là ở diễn tấu cấp hiện trường người xem nghe Còn có một cái khác càng quan trọng người xem. Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng là Diệp Phạn trong lòng sẽ có điều mong ngợi. Hát hắn có thể hay không ở trên thế giới nào đó góc, nhìn nàng biểu diễn. Hát có thể nhìn đến nàng trở nên càng ngày càng yếu tú sao. Diệp Phạn vẫn luôn nỗ lực, cũng ở hướng hắn tới gần. Diệp Phạn trầm rãi xướng ca, những cái đó nỗ lực gáp lực cùng ẩn nhẫn tình cảm. Tại đây bài hát, bày ra đến như vậy rõ ràng minh bạch. Khán giả không biết cái này che mặt cụ người là ai. Nhưng là nàng tiếng ca lại cảm động tới rồi bọn họ. Bọn họ rõ ràng mà cảm nhận được nàng cảm xúc, nàng đau thương, nàng tình cảm. Cái này che mặt cụ người rốt cuộc là ai? Là ai mang cho bọn họ như vậy duyên dáng tiếng ca? Lạc Sâm ngồi ở giám khảo tịch thượng, hắn nhìn Diệp Phạm, bị nàng tiếng ca thật sâu mà xúc động. Này bài hát là hắn viết cấp hồ mạng quân, bởi vì hồ mạng quân tựa như ngôi sao giống nhau, hắn hướng về nàng phương hướng đi trước, cũng vì chính mình mộng tưởng nỗ lực. Giới giải trí con đường này trước nay đều không dễ đi, ở kiên trì mộng tưởng trên đường, cũng chẳng ngập chắc trở. Hồ mạn quân cho hắn dũng khí cùng tin tưởng, cũng làm hắn vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại. Mà cái này che mặt cụ ca giả, hoàn hoàn toàn toàn suy diễn hắn đáy lòng tình cảm, nàng tiếng ca như vậy xúc động nhân tâm, làm hắn nghĩ lại tới suốt đạo đến nay trải qua từng màn sự tình. Lạc sâm nhìn trên đài diệp hạ, đáy mắt mạn nổi lên nhàn nhạt tước tác Cái này ca giả tiếng ca cực có sức hút Nói vậy nàng trong lòng hẳn là cũng có sáng ngời lóe mắt quang, chiếu sáng nàng trong lòng đi. Diệp Phạn nghiêm túc mà sướng ca, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Một cái đoạn ngắn đông dưng xẹt qua nàng trong ốc, nàng trong lòng hơi hơi phát sáng. Khúc chết cùng sương ngủ, tựa như mộng một hồi. May mắn gặp được ngươi, mượn ta này đạo quang. Chiếu sáng lên con đường phía trước. Diệp Phạn cùng hát lui tới bưu kiện đoạn thời gian đó, là Diệp Phạn vui vẻ nhất thời điểm. Kia đoạn thời gian, tựa như một hồi mông lung lại rõ ràng cảnh trong mơ. Nàng nội tâm một chút rộng mở đương Diệp Phạn trở thành một cái người soạn nhạc khi Ở nàng cổ đủ dũng khí Tưởng chân chính nhận thức hát thời điểm Hát lại biến mất Hai năm thời gian Nàng không có thu được hát bất luận cái gì hồi âm Hát liền như vậy không thấy Hai năm thời gian Nhìn như ngắn ngủi Rồi lại như vậy dài lâu Đủ để cho Diệp Phạn ý thức được Hát rời đi nàng sinh hoạt Diệp Phạn không biết hát đi nơi nào Nàng vô pháp liên hệ đến hắn Diệp Phạn ý đồ đi tìm Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Chính là tên của hắn, thân phận của hắn nàng cũng không biết, hắn hết thể chính là một điều bí ẩn. Hát tựa như Diệp Phạn đấy lòng một cái bóng dáng. Hắn tồn tại thời điểm, như vậy tiên minh. Mà đương hắn rời đi thời điểm, lại không có dấu vết để tìm. Diệp Phạn biết hồi phát xác nàng tiếp tục sương ca, cũng tiếp tục hồi tưởng những cái đó sự tình. Nàng ngoài ý muốn đi vào thế giới này, càng là không có khả năng lại cùng hát quen biết. Trận này mộng, xác thật nên tỉnh. Diệp Phạn cái mũi hơi toàn, khỏe mắt nổi lên nước á Nàng ngәй mắt, nước mắt đong dưng chảy xuống dưới. Diệp Phạn ổn định nỗi lòng, sướng xong rồi cuối cùng vài câu ca tử. Tuy rằng chỉ để lại điện quang ảo ảnh ký ức, vậy làm hắn ở trong lòng nàng sáng ngời đi. Diệp Phạn tâm tư đều giấu ở này bài hát, bất luận kẻ nào cũng không biết, chỉ có Hạ Hàn rõ ràng. Hạ Hàn yên lặng nhìn Diệp Phạn, hắn khỏe môi nhấp thành thằng tắp, cảm căng chặt. Hắn nhìn Diệp Phạn đi bước một đi tới, từ bị thân nhân phản bội, lại đến có chút danh tiếng người xoa nhạc, con đường này nàng đi được quá mức gian nan. Mặc dù là cùng nàng gửi thư chung, nàng cũng không thổ lộ bất luận cái gì chuyện khó khăn. Nàng luôn là như vậy kiên cường, đem tâm tư giấu ở đáy lòng. Mà giờ phút này, hạ hàn lại nghe ra Diệp Phạn đáy lòng cảm xúc. Ở Diệp Phạn tiếng ca hạ, hắn cũng đi theo đi vào nàng nội tâm thế giới. Hạ hàn vẫn luôn chú ý Diệp Phạn hướng đi, từ nhỏ đàn vi ô lông tay đến người soạn nhạc. Diệp Phạn diễn đấu, hạ hàn đều có nghiêm túc đi nghe. Hạ hàn chứng kiến Diệp Phạn trưởng thành, cũng thấy được nàng từng dọt từng dọt tiến bộ Hắn vẫn luôn đều rõ ràng, Diệp Phạn chung có một ngày sẽ trưởng thành vì một cái như vậy ưu tú người. Tựa như như bây giờ, nàng đứng ở sân khấu thượng ca hát, mặc dù không có lộ ra mặt, cũng như cũ như vậy lóa mắt cùng bắt mắt. Hạ hàn trầm mặc mà nghe, đương hắn nghe được cuối cùng vài câu ca từ thời điểm, hắn mảy căng thẳng. Tuy rằng Diệp Phạn che giấu nàng cảm xúc, nhưng hắn tinh tưởng biết. Diệp Phạn khóc. May mắn gặp được ngươi, mượn ta này đạo quang. Chiếu sáng lên con đường phía trước kia vài câu ca từ mang theo mơ hồ khóc nước nở. Như vậy rất nhỏ, lại bị Hạ Hàn nhạy bén mà nhận thấy được. Hạ Hàn tâm bông dưng một nắm, thật nhỏ đau đớn mạn đi lên. Hạ Hàn lấy lòng ẩn thật sâu lo lắng, hắn tay nắm chặt, mơ hồ phiếm lên xanh. Hạ Hàn ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Diệp Phạn vì cái gì khóc? Diệp Phạn tính tình quật cường, cũng không dễ dàng bày ra nàng yếu ớt. Đêm nay, nàng nghĩ đến sự tình gì? Là cái gì chạm đến nàng gái lòng? Hạ Hàn mơ hồ đoán được cái gì? Là bởi vì hắn sao? Đêm tối tẳng ở những cái đó tâm tư, cũng che giấu những cái đó như có như không cảm xúc. Ánh sáng sẹt qua hạ hàn mặt, hắn hình dáng như vậy rõ ràng, ánh mắt nặng nề mà nhìn Diệp Phạn, trước sau không gì. Giống kiếp trước như vậy, Diệp Phạn ở trên sân khấu nghiêm túc mặt đất diễn, hy vọng hắn có thể thấy chính mình. Mà ở Diệp Phạn không biết địa phương, hạ hàn vô luận ở nơi nào, đều sẽ chú ý nàng. chương 82 chương 82 Cuối cùng vài câu ca từ văng lên. Diệp Phạn thanh thanh lảnh lảnh thanh âm, lạc biến toàn bộ đại sảnh. Ánh đèn chiếu vào Diệp Phạn trên người, cũng chiếu vào nàng mặt nạ mặt trên, mặt nạ che đậy Diệp Phạn mặt, chỉ để lại ảm đạm quang ảnh. Tiếng ca ngừng, âm nhạc cũng dần dần nghỉ ngơi. Diệp Phạn nắm mịt rổ phù tay, tinh tế tuyết trắng, như nhau nàng tiếng ca giống nhau, bi thương chung mang theo một tia nhàn nhạt của cường. Tiếng ca dừng lại, khán giả trầm mặt mà nhìn sân khấu thượng cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Bọn họ thấy không rõ nàng mặt Không biết mặt nạ phía dưới chính là như thế nào một bộ gương mặt, chính là bọn họ đều có một ý niệm. Cái này tiếng ca, có lẽ bọn họ rốt cuộc không thể quên được. Ở diệp phạn ca hát trong quá trình, thật nhiều người thậm chí khóc. Không vì cái gì khác, chỉ vì này ca chung ý cảnh, chỉ vì này tác động nguồn vàn cảm xúc tiếng ca. Từ tiếng ca vang lên trong nháy mắt kia, bọn họ liền tiến vào thế giới kia. Rất nhiều người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì bọn họ trong lòng đều có trói mắt quang, có lẽ là mộng tưởng. Có lẽ là luyến mộ người, có lẽ là đáy lòng chân quý bí mật. Mà bọn họ đuổi theo quang đi trước, một đường đi tới, đã trải qua quá nhiều. Cái này ca giả sướng ra bọn họ tiếng lòng, bọn họ đi theo này bài hát, thể hội ca giả tâm tình phập phập phồng phồng, từ hát cám lại đến đau thương, cuối cùng quy về trầm tĩnh. Có chút người thậm chí không có phát hiện chính mình khóc, âm nhạc ngừng, bọn họ mới phát giác chính mình trên mặt có ước ác. Tất cả mọi người ở vì cái này ca giả tiếng ca cảm động, tiếng ca một chút thẩm thấu ở bọn họ trong lòng Không tiếng động rồi lại tiên minh. Lúc này, trong đại sảnh yên tinh và phần, không có vỗ tay, cũng không nói gì thành, bọn họ còn đắm chìm ở cái kia bầu không khí. Một lát sau, tiếng tiên tĩnh trong không khí bỗng nhiên vang lên vỗ tay, càng ngày càng nhiều người vỗ tay, vỗ tay văng, dội, chuyển khắp toàn bộ đại sảnh. Mọi người dùng chính mình vỗ tay, vì trên đài cái kia ca giả tỏ vẻ khen ngợi. Diệp Phạn đã sửa sang lại hảo toàn bộ cảm xúc, vừa rồi ca hát khi Lơ đãng bày ra yếu đất, đã sớm thu đi xuống. Nàng lại biến thành cái kia kiên cường lạnh băng Cũng không nhẹ rộng từ bỏ người Bất luận cái gì sự tựa hồ đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng Lúc này làn đạn tức khắc nhiều ra thật nhiều Cái này trình độ thật sự không phải chuyên nghiệp ca giả sao Ta vừa rồi đều nghe khóc Khăn giấy đều dùng hết vài bao Người này âm sắc thật là dễ nghe Nàng rốt cuộc là ai à Có thể hay không là Diệp Phạn Siêu cấp muốn biết ta à, à à Chưa từng có nghe qua Diệp Phạn ca hát Người này là Diệp Phạn khả năng tính không lớn ta đoán hẳn là nhạc thược đường cẩm các nàng này đó ca kh hát không tồi người. Như thế nào liền không khả năng là Diệp Phạn? Liền không cho phép Diệp Phạn mọi thứ đều hảo, ngay cả ca hát đều sẽ làm chúng ta trước mắt sáng người đâu. Mọi người đều ở suy đoán cái này mang mặt nạ người là ai, có người suy đoán là Diệp Phạn, có người tắc không cho là đúng. Vừa rồi Diệp Phạn ở trên đài ca hát thời điểm, nhạc thực vẫn luôn ở dưới nhìn. Diệp Phạn mới vừa sướng ra câu đầu tiên thời điểm, nhạc thược còn không có để ở trong lòng. Nhưng Nhạc Thược càng nghe đi xuống, trong lòng bất an lại ở dần dần phóng đại. Nếu không phải nàng biết này ca hát người là Diệp Phạn, nàng đều nhịn không được muốn khen ngợi một câu, người này sướng đến thật sự rất không tồi. Nhưng là Nhạc Thược cũng không sẽ cảm thấy nàng sẽ bại bởi Diệp Phạn. Luận âm sắc, Diệp Phạn sắc thật không tồi, nhưng là nàng hoàn toàn không có bại cấp Diệp Phạn. Nàng cho rằng hai người là không phân cao thấp. Luận âm điệu, tại đây bài hát, Diệp Phạn âm điệu không có nàng cao. Quan này bài hát Nhạc Thược luyện tập rất nhiều biến. Nàng lựa chọn so nguyên sướng để cao một cái điều, như vậy sướng ra tới cảm giác, nàng cảm thấy là tốt nhất. Mà Diệp Phạn ở phương diện này không bằng nàng, mặc dù Diệp Phạn muốn dùng tình cảm thủ thắng, nhưng là nàng kỹ xảo so Diệp Phạn cao hơn quá nhiều, nàng sao có thể sẽ bại bởi Diệp Phạn. Nghĩ đến đây, Nhạc Thược đẩy mặt tự tin. Diệp Phạn biểu diễn hảo, Tê Thuật đi lên sân khấu, ý bảo Nhạc Thược cũng đi lên, Nhạc Thược đứng ở Diệp Phạn bên cạnh. Tê Thuật cười nói, đại gia có phải hay không rất muốn biết. Ca hát người rốt cuộc là ai đâu? Khán giả lập tức hoan hô lên, ánh liệt tỏ vẻ bọn họ tò mò. Tê thuật, hiện tại thỉnh biểu diễn quang đệ nhất vị ca giả tháo xuống mặt nạ. Ánh đèn chiếu vào nhạc thượng trên người, nhạc thượng vạch trần mặt nạ, nàng nói, ta là nhạc thượng. Khán giả đầu tiên là kinh ngạc, sau lại đúng rồi nhiên. Bọn họ cũng đều biết nhạc thượng học quá ca hát, chứ không được nàng có thể sướng ra như vậy cao điều. Bất quá, người xem thực mau đều nhìn phía nhạc thượng bên cạnh người kia. Người này tiếng ca quá chấn động. Bọn họ tò mò nàng đến tuột cùng là ai? Tê thuật nhìn về phía Diệp Phạm, nói ra đại gia tiếng lòng, kế tiếp, thỉnh vị thứ hai ca giả bóc mặt nạ. Ánh đèn tụ tập ở Diệp Phạm trên người, Diệp Phạm nâng lên tay, tay nàng nhẹ nhàng mà phúc ở mặt nạ thượng, dây tiếp theo, mặt nạ liền sẽ bị vạch trần. Khán giả ngưng thần nhìn Diệp Phạm, ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Bọn họ thật sự là quá tò mò, cái này mặt nạ hạ, là như thế nào một khuôn mặt? Tâm mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Diệp Phạm, chờ đợi nàng bóc mặt nạ Diệp Phạn tay hơi khúc, nàng nắm mặt nạ bên cạnh, mặt nạ chậm rãi vật trần. Mặt nạ một chút rời đi Diệp Phạn mặt, nàng mặt dần dần hiện ra ở đại gia trước mặt. Trong trẻo con ngươi, thẳng thắn mũi, tinh tế tiểu sǎ môi. Mỗi một cái ngũ quan đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Ánh đèn hạ, Diệp Phạn mặt như vậy rõ ràng. Diệp Phạn nhẹ nhàng con môi, đã mở miệng, "Chào mọi người, ta là Diệp Phạn." Lúc này, làn đạn lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tăng nhiều, màn hình máy tính cơ hồ bị đại gia bình luận bao trùm. Trời ạ, thật là Diệp Phạn. Diệp Phạn sướng đến dễ nghe như vậy, về sau nàng ra đĩa nhạc ta nhất định sẽ mua. Đêm nay bởi vì tiểu tỷ tỷ tiếng ca, ta khóc thật nhiều thứ, tiểu tỷ tỷ tiếng ca quá có sức cuốn hút. Nay thật sự ra ngoài ta dự kiến, Diệp Phạn diễn kịch hảo, ca hát thế nhưng cũng thực hảo, nàng rốt cuộc có cái gì sẽ không. Phong phát sóng nội, giám khảo bắt đầu lại bình. Lạc sâm nhìn về phía nhà thược, lạnh lùng nói, nhà thược, này bài hát ngươi vì cái gì muốn để cao một cái điều. Nhạc Thượng xứng suốt, này không phải nàng thêm phân điểm sao? Vì cái gì Lạc Thượng không hài lòng? Không đợi Nhạc Thượng phản ứng lại đây, ngay sau đó, Lạc Thượng lại thật mạnh rơi xuống một câu, ngươi thật sự minh bạch này bài hát cảm tình sao? Một câu lại một câu, ép tới Nhạc Thượng sắp không thở nổi. Nhạc Thượng rốt cuộc ý thức được không thích hợp, chẳng lẽ nàng làm sai? Lạc Thượng, nếu ca hát chỉ bằng kỹ xảo, ngươi như thế nào khiến cho đại gia cộng minh? Kỹ xảo cố nhiên quan trọng, nhưng là nếu không có tình cảm Ngươi biểu diễn liền hoàn toàn thất bại. Nhạc thước sắc mặt tái nhật đến cực điểm, nàng nắm chặt tay. Lạc Sâm tầm mắt chuyển hướng Diệp Phạm, ngữ khí trở nên nu hòa, ngươi biểu diễn, làm ta thực kinh hỉ Lạc Sâm nhìn nhìn người xem, sau đó một lần nữa nhìn về phía Diệp Phạm, vừa rồi ngươi ca hát thời điểm, ta nhìn đến rất nhiều người đều khóc. Diệp Phạm ngơ ngẩn, nàng nhìn phía người xem. Có chút người xem hốc mắt vẫn phím hồng, nhưng giờ phút này, bọn họ nhìn chính mình ánh mắt mang theo ý cười. Lạc Sâm cười người xem phản ứng Đã thuyết minh ngươi biểu diễn là phi thường thành công. Hắn đồng nhiên nói một câu, ngươi có hay không cái gì tưởng đối đại gia nói. Diệp Phạn có thể biểu diễn đến như vậy động lòng người, nói vậy nàng có một ít chuyện xưa. Diệp Phạn suy tư một hồi, sau đó, nàng chậm rãi mở miệng. Truy đổi ngộng tưởng con đường sát thật thập phần gian khổ, nhưng là chỉ cần kiên định tín niệm bất luận cái gì cửa ải khó khăn đều sẽ vượt qua đi. Diệp Phạn trong đầu lại hiện ra hát, cái kia thân phận không rõ, hết thể thành mê người. qua lâu như vậy Nàng đã sớm rõ ràng mà ý thức được, nàng trong lòng kia nói quang, cái kia nàng vẫn luôn truy đổi người đã không thấy. Nhưng là nàng như cũ sẽ vì chính mình mộng tưởng mà giao tranh, nàng sẽ nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú. Hạ hàn thẳng tắp mà nhìn Diệp Phạm, nàng lời nói từng câu từng chữ lọt vào hắn trong thai. Hạ hàn đôi mắt đen nhánh thâm thúy, thâm đến vọng không thấy đế. Diệp Phạn cùng nhạc thược hạ sân khấu, nhạc thược đi được rất chậm, ánh mắt mơ hồ. Nhạc thược đã dự đoán được. Lần này thi đấu kết quả sẽ không như nàng ý lần này, thi đấu muốn đào thải một nửa người, chưa bao giờ từng có thấp thỏm lo hâu nảy lên nàng trong lòng. Nàng tâm nặng nghề mà rơi xuống. Đệ nhất tổ thi đấu kết thúc, đến phiên Đường Cẩm. Nhìn đến Diệp Phạn bóc mặt nạ sau, Đường Cẩm càng khẩn trương. Giám khảo tận hết sức lực mà khen ngợi Diệp Phạn, thậm chí liền sáng tác giả đều tỏ vẻ cực cao tán thưởng. Ở Diệp Phạn mặt sau biểu diễn nàng, hiển nhiên sẽ có lớn hơn nữa áp lực. May mắn chính mình cùng Diệp Phạn không phải xứng cùng ca khu. Nếu không đường cẩm vô pháp bảo đảm nàng hay không có thể thành công thăng cấp Cái kia tố nhân đặng sơ ngón rộng so bất quá chính mình Đường cẩm thăng cấp đã là ván đã đóng thuyền sự thật Nàng tin tưởng chàn đầy mà đi lên sân khấu Đường cẩm sướng này bài hát là Hồ Mạn Quân đã từng một đầu kim khúc Nàng trinh độ là giống nhau, cứ việc mang mặt nạ Nhưng là các vong hưu thực mau liền nhận ra nàng âm sắc Đường cẩm là một đường tiểu hoa, sinh động ở màn ảnh thượng nhiều năm Nàng thanh âm, vong hưu tự nhiên là phi thường quân thuộc Ở đương cầm biểu diễn sau, đặng sơ cũng mang mặt nạ thượng đài. Đôi khi, ở hai người trình độ đều không sai biệt lắm dưới tình huống, đại gia rõ ràng sẽ có khuynh hướng càng quen thuộc kia một cái. Thường tố, thầm lặc lạc, Tống mạn, một người tiếp một người trên mặt đất đài biểu diễn. Mọi người biểu diễn sau khi kết thúc, Tề thuật làm môi cái tuyển thủ đều bước lên sân khấu. Tề thuật thu hồi không chút để ý ý cười, vẻ mặt của hắn khó được nghiêm túc lên, hôm nay là vòng đào thải, hơn nữa chúng ta muốn đào thải chính là một nửa người. Các tuyển thủ biểu tình đều căng chặt, khoe miệng không có nụ cười. Tê thuật tầm mắt chậm rãi quét một lần ở đây các tuyển thủ, hắn mở miệng, đệ nhất tổ tuyển thủ, nhạc thược cùng Diệp Phạn. Diệp Phạn đi lên trước tới, thần sắc của nàng bình tĩnh. Thông qua người xem cùng giám khảo phản ứng, Diệp Phạn trong lòng đã không sai biệt lắm đoán được kết quả. Nhạc thược tâm tình thực khẩn trương, nàng nắm chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Biểu diễn sau khi kết thúc đối chính mình sai lầm dự đánh giá đã làm nàng đại chịu đả kích Hiện tại kết quả càng là lệnh nhân tâm thần không trừ. Tế thuật, thăng cấp người là. Qua ước chừng nửa phút, hắn mới ra tiếng, "Diệp Phạn." Diệp Phạn lộ ra mỉm cười, Nhạc Thược lại sắc mặt lạnh lùng. Cứ việc kết quả này tại dự kiến bên trong, nhưng Nhạc Thược vẫn là cảm thấy không căm lòng. Vì được đến hồ mạn quân nhân vật, Nhạc Thược đẩy rất một bộ đại chế tác nữ nhất hào, kết quả là cái gì đều không có bắt được. Nhưng rối giải trí chính là như vậy, ở chỗ này thành công, liền tính là một phần vạn xác suất, cũng phải đi nếm thử. Tế thuật công bố kế tiếp kết quả, Đường Cẩm, Thường Tố, Thẩm Lạc Lạc cùng Tống Mạn đều thuận lợi thăng cấp. Đường cầm ngón rộng giống nhau, lần này nàng may mắn quá quan, tiếp theo liền không nhất định có tốt như vậy vật khí. Sau đó, Tế thuật lại tuyên bố một khắc kiện càng tàn khốc sự. Tân An đạo diễn đã chịu mời, hy vọng có thể đem này bộ phim làm sang năm vẹn 1000 liên hoan phim khai mạc địa ảnh. Tê thuật nói, cho nên, sinh như pháo hoa sẽ trước tiên khởi động máy. Các tuyển thủ đều là cả kinh. Tế thuật biểu tình nghiêm túc. Từ dưới chu bắt đầu, lịch thi đấu sẽ nhanh hơn. Đây là tiết mục tổ đột nhiên đảo thải rất nhiều như vậy tuyển thủ nguyên nhân sao. Các tuyển thủ cùng màn hình trước người xem đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. T thuật đối với màn ảnh nói, ở kế tiếp thi đấu, chúng ta đem thực mau sẽ tuyển ra hồ mạn quân người được chọn. Sinh như pháo hoa đoàn phim sẽ tận thiện tận mỹ mà hiện ra cho người xem một bộ tốt nhất điện ảnh, đại gia kính thỉnh chờ mong đi. Diệp Phạn hồi biệt thự thu thập đồ vật về nhà. Nàng biết đêm nay tiết mục tổ ý tứ là siêu sao kế hoạch đảo thải tốc độ sẽ càng mau tiết mục đem nhanh hơn tiến trình kết thúc. Này ý nghĩa ở càng đoạn thời gian, muốn trả giá càng nhiều nỗ lực. Diệp Phạn về đến nhà thời điểm, Hạ Hàn còn không có rời đi. Nàng đẩy cửa đi vào, thấy Hạ Hàn cùng đô đô hai cha con ngồi ở trên sofa, kiên nhận chờ đợi nàng trở về. Hạ Hàn quay đầu đi, nhìn về phía Diệp Phạn. Hắn ánh mắt sâu cạn không rõ. Thấy nàng đi tới, chẳng những là từ hắn trong trí nhớ đi tới cũng là đi hướng bọn họ tương lai. Từ sân khấu trên dưới tới về sau, Diệp Phạn đã thu thập hảo tâm tình. Nàng nhận thấy được Hạ Hàn tầm mắt, đối thượng hắn đôi mắt. Hạ Hàn liễm khởi thân sắc, hơi hơi gợi lên một mặt cực đậm cười, làm như ở che lấp. Diệp Phạn không có phát hiện không đúng, nàng nhìn đến bên cạnh biệt Lưu đô, con môi cười, "Hạ Hàn, ngươi còn không có hống hảo hắn a?" "Hạ Hàn bất đắc dĩ, đại khái hắn cùng ngươi tính tình giống nhau, đều tương đối quật đi." Đodo loạn choạng đầu nhỏ, mở ra tiểu béo cánh tay Mụn mụ Diệp Phạn một tay đem Đô Đô bế lên tới, thuận miệng hỏi Hạ Hàn, ngươi ngày mai còn muốn đóng phim, khi nào đi. Hạ Hàn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Diệp Phạn, ta tưởng chờ đến ngươi trở về lại nói. Hắn biết Diệp Phạn sướng quăng thời điểm cảm xúc không đúng, cho nên muốn lưu lại nhìn xem nàng. Hiện tại xem ra, Diệp Phạn đã khôi phục. Diệp Phạn gật đầu, ta nhìn Đô Đô, ngươi mau trở về đi thôi. Hạ Hàn trầm giọng nói, hảo. Lúc này, Đô Đô đã ở ấm áp ôm ấp chung mau ngủ rồi. Diệp Phạn xoa xoa đô đô đầu nhỏ, nhẹ dọng hướng dẫn hắn. Ba ba phải đi, đô đô muốn hay không nói tái kiến A. Đô đô tay nhỏ theo bản năng ở không trung bắt một chút, sau đó rũ đến Diệp Phạn trên người. Hắn ghé vào Diệp Phạn trong lòng ngực, mơ mơ màng màng mà nói hai chữ, ba ba. Tự hồn là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, đô đô sau khi nói xong, liền ngủ rồi. Diệp Phạn cùng hạ hàn nhìn nhỏ cười. Cái này quật cường lại biệt nữ tiểu khả ái. Ngày hôm sau buổi sáng. Diệp Phạn mới vừa rời giường, liền thu được Hạ Hàn tin nhắn. Thỉnh sao? Ta ở ngươi dưới lầu. Bởi vì ngày hôm qua Đô Đô cùng Diệp Phạn nói, hắn muốn đi tiêu tiêu tỉ tỉ ra, nói hắn đã lâu không có nhìn thấy gì bà cùng tỉ tỉ. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đều cho rằng Đô Đô nghĩ ra đi chơi, lại không biết hắn tổn tâm tư khác, chính hắn có tiểu bí mật muốn tiết lộ cho tiêu tiêu các nàng. Hạ Hàn sẽ sớm như vậy tới, là bởi vì hắn muốn đi phim trường trước, cùng Diệp Phạn Đô Đô thấy một mặt. Sau đó đem Đô Đô đưa đến Trình Bình ra. Diệp Phạn đi đến tiểu trên mép giường, Đô Đô ngưỡng thân mình, xúc ở tiểu trong chăn. Mụn mụn, Đô Đô mở to một đôi mắt to nhìn Diệp Phạn. Nghe được Diệp Phạn rời giường, Đô Đô cũng thực mau liền tỉnh lại. Diệp Phạn sờ sờ Đô Đô mặt, ba ba ở dưới lầu, muốn tiếp chúng ta đi gì bà ra, Đô Đô đồng ý sao. Đô Đô phi thường có khí thế mà một phen xúc lên chính mình trên người tiểu chăn, từ nhỏ trên giường ngồi dậy, hắn tay nhỏ bái mép giường thượng. Đô, đô muốn đi. Đô Đô vốn dĩ liền tưởng ba ba dẫn hắn qua đi, chẳng qua hắn chưa nói xuất khẩu, may mắn ba bà, bà chủ động tới. Diệp Phạn đã sớm đoán được Đô Đô đáp án, nàng đem Đô Đô từ nhỏ trên giường vớt lên, rửa mặt tan ngon xong bữa sáng sau, bắt đầu cho hắn bộ áo khoác. Đã sâu vô cùng đông, nhiệt độ không khí thấp đến lợi hại, không khí lạnh leo, hơi chút hô hấp một chút, đều sẽ hóa thành nhật nhạt sưng mù. Diệp Phạn sợ Đô Đô cảm mạo tự nhiên sẽ cho hắn toàn bộ võ tr Diệp Phạn cấp đô đô tân mua một kiện màu xanh biển áo lông vũ, đô đô ngoan ngoắn mà vừa tay, đem cánh tay bộ tiến trong tay áo. Diệp Phạn còn cấp đô đô mua một cái phim hỏa họa khẩu trang, nàng đem hai bên dây lưng cầu ở hắn bên thai thượng. Diệp Phạn nhéo nhéo đô đô lô thai, được rồi. Diệp Phạn một người mang đô đô đi xuống lầu. Càng tới gần dưới lầu, đô đô liền càng hưng phấn. Hạ hàn đã ở dưới lầu chờ, Diệp Phạn mới vừa đi ra đại môn, hạ hàn liền từ trong xe đi xuống tới bởi vì thời tiết Trong tiểu khu căn bản không có bao nhiêu người quảng quả Diệp Phạn nắm đô đô tay đi đến hạ Hàn trước mặt hạ Hàn ngồi xổm xuống thân mình tầm mắt cùng đô đô Tâ Bình hắn chiều đô đô cười cười đô đô buổi sáng tốt lành đô đô hạ nửa khuôn mặt dấu ở khẩu trang phía dưới, hắn cho rằng Diệp Phạn cùng hạ Hàn phát hiện không được trộn mà nở nụ cười kỳ thật hắn cặp kia mắt tròn xoe đã hơi hơi mà mị lên bại lộ hắn chân thật cảm xúc Diệp Phạn cùng hạ Hàn cũng chưa chọc phá đô, đô tiểu tâm tư Diệp Phạn ngồi xổm xuống thân tới, muốn hay không bà bà ôm Đô Đô lên xe. Nàng cùng Đô Đô thương lượng, Đô Đô trong lòng nhất định là như vậy tưởng, bất quá chính hắn sẽ không nói ra tới. Quả nhiên Đô Đô không đáp ứng, nhìn về phía Diệp Phạn, mụ mụ ôm Đô Đô. Diệp Phạn chọc chọc béo Đô Đô bụng nhỏ, hôm nay Đô Đô xuyên có điểm nhiều, mụ mụ khả năng ôm bất động, làm ba ba giúp mụ mụ một chút hảo sao. Vì làm Đô Đô cùng hạ Hàn thân cận nữa một ít, Diệp Phạn lại lại lần nữa công kích đô đô thể trọ. Đô, đô nhìn lén liếc mắt một cái hạ hàn, vẻ mặt ngạo kiểu mà nói, vậy được rồi. Rõ ràng đô đô nội tâm chờ mong vô cùng, nói chuyện thời điểm lại không như vậy. Hạ hàn thực nhẹ nhàng mà một phen bế lên đô đô, đô đô béo thân mình bay lên không, chơi một lần hắn thích nhất nâng lên cao. Diệp Phạn nhìn cười, nàng hoài nghi khẩu trang phía dưới đô đô khỏe miệng hẳn là đã liệt đến lỗ tai sau. Đô đô bị đặt ở nhi đồng ghế giữa thượng thời điểm, đáy mắt còn mang theo điểm chưa đã thèm biểu tình, hắn còn tưởng lại chơi vài lần nâng lên cao Đô đô túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc một thân mập mạp quần áo, xem ra về sau chỉ có 33 mới có thể ôm đến động chính mình. Giây tiếp theo, đô đô lại trộm mà cười vài tiếng, còn hảo hiện tại hắn cũng là có ba, ba người, không cần lo lắng không ai ôm đến động hắn. Diệp Phạn tồn treo đùa đô đô tâm tư, ngồi xuống tiến xe, liền đem đô đô khẩu trang hái được xuống dưới. Đô đô ý cười không kịp thu hồi, đọc lại ở khỏe miệng. Diệp Phạn phùng đô đô khôn mặt nhỏ, hôn bài khẩu, nàng bảo bảo như thế nào như vậy đáng yêu đ Hạ Hà hàn cũng ở kính chiếu hậu thấy như vậy một màn, hắn ánh mắt hơi lué, hiện lên một tiêu ý cười. Hắn tầm mắt ở diệp phạn cùng đô đô trên người dừng lại vài giây, sau đó mới khởi động xe. Trình bình ra bãi đô xe trực tiếp cùng biệt thự tương liên, bọn họ đình hảo xe sau, đi vào phòng. Dì bà, tiêu tiêu tỷ tỷ Đô đô mãi thanh mãi khí thanh âm nhưng thật ra so ngày thường đều phải vang rội, hắn còn chưa đi tiến phòng khách, liền bắt đầu kêu người. Tiêu tiêu nghe được đô đô thanh âm, từ trong phòng ra tới. Nàng nhìn đến ăn mặc tròn vo đô đô, xì một tiếng bật cười. Đô đô ngươi hảo đáng yêu a Tiêu tiêu ngồi xuống xuống, đem đô đô ôm chặt trong lòng ngực, mềm như bông. Tiêu tiêu nhìn đến hạ hàn cùng Diệp Phạn đứng ở cửa, thực lễ phép mà kêu một tiếng, tỷ tỷ biểu ca. Đô đô ghé vào tiêu tiêu bên hai, tỷ tỷ chúng ta đi trong phòng chơi đi. Đô đô vẻ mặt chờ mong mà nhìn tiêu tiêu, giống như có nói cái gì muốn nói cho tiêu tiêu. Tiêu tiêu kéo đô đô tay, hảo à. Trình Bình nhìn đến Diệp Phạn cùng Hạ Hàn, sửng sốt một chút, các người như thế nào cùng đi đến. Trình Bình đối hai người chi gian phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ cho rằng Hạ Hàn ở theo đuổi Diệp Phạn, căn bản không có phát giác đô đô sự tình cùng Hạ Hàn có quan hệ. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đồng thời trầm mặc một lát, Hạ Hàn trước mở miệng giải thích, hắn nhìn thoáng qua Diệp Phạn, nặng nề thanh tuyến rơi xuống. là ta đi Diệp Phạn ra tiếp bọn họ. Trình Bình đôi mắt ở bọn họ hai người trên người xoay chuyển nàng cảm thấy có thể là hạ hàn theo đuổi diệp diệnạn sự tình có tiến triển bất quá nàng cũng không hỏi nhiều trong phòng ngay từ đầu là tiêu tiêu lôi kéo đô đô tay sau lại ngược lại là đô đô vẫn luôn tún tiêu tiêu hướng phòng đi hắn bước chân ngắn nhỏ bước chân thực vội vàng đô đô lôi kéo tiêu tiêu ở trong phòng ngồi xuống cửa phòng một quan đã nhìn không tới bên trong tình hình đô đô lập tức treo lên đại đại tươi cười hắn căn bản là che giấu không được chính mình vui sướng chi tình đô đô phấn mà tại chỗ nhảy vài cái Chọc cười tiêu tiêu. Tiêu tiêu còn không có nhìn đến quá đô đô như vậy vui vẻ bộ dáng, nàng vẻ mặt tò mò hỏi, đô đô, ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ a Đô đô chạy đến tiêu tiêu bên cạnh ngồi xuống, múa may tiểu béo cánh tay khoa tay múa chân, tiêu tiêu tỷ tỷ đô đô có một bí mật muốn nói cho ngươi. Tiêu tiêu ngẩn ra, đô đô còn sẽ có bí mật, nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ biết hạ hàn là hắn 33 sau sao, đô đô mỗi ngày tâm tình đều mỹ tư tư. Đô đô gấp không chờ nổi mà muốn toàn bộ người đều biết Hắn có một cái ba ba, vẫn là cùng hạ thúc thúc giống nhau ba ba. Đô Đô nghẹn nhiều ngày như vậy, cũng chưa người cùng hắn chia sẻ, cho nên hắn riêng muốn tới gì bà cùng tỉ tỉ ra, đem chuyện này nói cho các nàng. Đô Đô vòng khởi tiểu béo tay, ghé vào tiêu tiêu bên thai bên cạnh, hắn chấp chấp sáng lấp lánh đôi mắt, cười mị mắt. Đô Đô ẩn tàng rồi vài thiên bí mật rốt cuộc phải bị hắn nói ra. Đô Đô dùng nhuễn manh nhuễn manh tiểu nại âm từng câu từng chữ mà giảng, hắn sợ chính mình nói không rõ ràng lắm. Tiêu tiêu tỷ tỉ, tỉ sẽ nghe không hiểu. Tiêu tiêu tỷ tỷ ta có một cái ba ba. Chương 83 chương 83. Tiêu tiêu ngẩn ra, nàng chưa từng có gặp qua đô đô ba ba, nàng không biết đô đô trong miệng nói người kia đến tột cùng là ai. Nhưng là phía trước Trình Bình có cùng tiêu tiêu đề qua, không cần làm cho đô đô mặt nhắc tới hắn ba ba, đô đô khả năng sẽ thương tâm. Đô đô nhìn tiêu tiêu ngơ ngẩn biểu tình, cho rằng nàng không nghe rõ, lại ghé vào tiêu tiêu lô thai lặp lại một lần. Tiêu tiêu tỷ tỷ Đô, đô ba bà xuất hiện đô đô liệt miệng cười cái không ngừng ha ha ha tiếng cười cơ hồ đều chuyển tới phòng ngoại đô đô ý thức được sau chạy nhanh che miệng nhưng như cũ vẫn là hết mắt cười tiêu tiêu lôi kéo đô đô béo cánh tay đô đô người nói ba bà là ai aia tiêu tiêu đối vấn đề này thật sự tò mò nhịn không được hỏi ra khẩu đô đô cũng không giàu dếnm hắn vươn tay nhỏ chỉ chỉ chỉ cửa phòng nhẹ giọng mà mở miệng đô đô ba bà chính là hạ thúc thúc tiêu tiêu lại một lần chấn kinh rồi Nàng như thế nào chưa bao giờ biết biểu ca cùng Diệp Phạn Tỷ Tỷ là một đôi A. Lúc này, Trình Bình cầm tiểu điểm tâm tới rồi phòng, nàng xem đô đô cùng tiêu tiêu cười đến vui vẻ, trên mặt nhịn không được mang lên ý cười. Các người đang nói cái gì? Như vậy vui vẻ. Trình Bình đem tiểu điểm tâm đặt ở một bên trên bàn, cũng ngồi xuống hai đứa nhỏ bên người. Nàng sờ sờ đô đô đầu, đô đô khỏe miệng còn cao cao dơ lên, bất quá tiêu tiêu lại một bộ nói không ra lời bộ dáng. Chờ đến Trình Bình mở miệng hỏi tiêu Tiêu mới phục hồi tinh thần lạimụ mụ đô đô nói hắn có ba ba. tiêu tiêu biểu tình có chút ngây ngốc đô đô kêu nàng tỷ tỷ đô đô ba, ba lại là nàng biểu ca này bối phận không phải rối loạn chẳng lẽ đô đô muốn kêu nàng tiêu tiêu a AJ tiêu tiêu hoàn toàn hún độn đô đô rốt cuộc hẳn là kêu nàng tỷ tỷ vẫn là A di đâu nàng bị vấn đề này khó ở trình bình cùng tiêu tiêu cũng là tương đồng phản ứng trình bình sửng suốt vài giây thực mau trở về qua thần đô đô Ba, ba là ai Đô, đô lại một lần đem chính mình tiểu bí mật nói cho Trình Bình, nói thật ra, bí mật này đã sớm không tính bí mật. Thông qua đô đô khẩu, tất cả mọi người phải biết rằng hạ hàn là đô đô ba, ba. Hạ thúc thúc chính là đô đô ba ba. Đô đô dùng hắn tiểu lại âm, không chê phiền lụy mà giải thích. Đô đô thanh âm dừng ở trong không khí, Trình Bình giật mình ở nơi đó. Diệp Hạn cùng hạ hàn bước chân một đốn, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều mang theo một tia bất đắc dĩ. Đô, đô quả thực hận không thể đem chuyện này nói cho mọi người. Bất quá, bọn họ xác thật phải đối trình bình thẳng thắn thành khẩn chuyện này. Diệp Phạn đi đến đô đô trước mặt, đô đô ngửa đầu nhìn nàng, cười tủng tỉm mà gọi một tiếng, mụ mụ Diệp Phạn ngồi sổm xuống dưới, nâng lên tay sờ sờ đô đô đầu nhỏ. Nàng ôn nu mà nói, ta có việc muốn cùng gì bà nói, đô đô trước chính mình đi chơi được không? Đô đô gật gật đầu, tiểu lại âm thanh thúy, hảo à. Hán bước chân ngắn nhỏ, hướng phía sau đi đến Trong miệng lầm bẩm, cùng tiêu tiêu tỉ tỉ chơi cái gì hảo đâu. Chờ đô đô lộc cục mà chạy đến tiêu tiêu trước mặt, hạ hàn đi đến Trình Bình phía trước, chấm giọng nói, chúng ta tiến thư phòng nói. Trình Bình hít sâu một hơi, hảo. Chuyện này đối nàng tới nói, thật sự là quá mức khiếp sợ. Nàng yêu cầu thời gian tới hảo hảo tiêu hóa một chút. Mấy người đi vào thư phòng, hạ hàn cùng Diệp Phạn đứng ở Trình Bình đối diện, hạ hàn mở miệng, A-Z, cùng ngươi nghe được giống nhau, đô đô là ta nhi tử Hạ Hàn cùng Trình Bình đơn giản mà giải thích một chút, Trình Bình tâm tình phức tạp, nàng càng cảm thấy đến Diệp Phạn một người mang theo đô đô, quá không dễ dàng. Trình Bình trước kia chỉ cảm thấy Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai người thực xứng đôi, nổi lên tác hợp hai người tâm tư. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng có một cái hai tuổi nhi tử, đứa nhỏ này vẫn là đô đô. Trình Bình thực mau liền tiếp nhận rồi, nàng cười, trách không được ta cùng đô đô như vậy hợp ý đâu. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đô đô thời điểm, cũng đã thực thích đô đô. Hiện tại nàng biết Đô Đô là Hạ Hàn nhi tử, này phân cảm giác liền càng thêm mánh liệt. Trình Minh biết tin tức này, vui mừng còn không kịp. Trình Minh nhìn về phía Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, có một việc nàng không hiểu. Này hai người đã có hài tử, thuyết minh bọn họ quan hệ là thân mật. Nhưng là khoảng thời gian trước Hạ Hàn còn ở theo đuổi Diệp Phạm, hai người cũng không giống như quen thuộc. Trình Minh hỏi một câu, các ngươi phía trước liền nhận thức? Diệp Phạm cùng Hạ Hàn nghe thấy được, hai người đều là trò mạt. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, Ánh mắt thâm trầm. Hắn thông thả nói, chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp. Trình Bình không có tiếp tục hỏi, đây là bọn họ riêng tư. Bất quá, nàng có loại dự cảm, này hai người cuối cùng nhất định sẽ ở bên nhau. Trình Bình ngữ khí mang theo lo lắng, các người tưởng hảo về sau nên làm cái gì bây giờ sao. Này hai người đều là minh tinh, nhất cử nhất động đều sẽ đã chịu cực đại chú ý hơn nữa này. Hai người sự nghiệp trước mắt đều phát triển rất khá. Nếu có một ngày, chuyện này bị bạo ra tới. Bọn họ sự nghiệp làm sao bây giờ? Bọn họ nên như thế nào thừa nhận dư luận áp lực? Còn có càng quan trọng một chút, đó chính là Đô Đô. Đô Đô còn như vậy tiểu, hắn nếu bị bại lộ ở công chúng trước mặt, hắn sinh hoạt có thể hay không đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Không khí phản phất trở nên thông thả lên. Cửa sổ khai một đạo nhật nhạt khẽ hở, vào đông gió lạnh lạnh thấu xương, xét qua bệ cửa sổ, lạnh leo mạn đi lên. Tiên tĩnh Trung Diệp Phạm nghiêm túc mà đã mở miệng, nàng thanh âm như vậy kiên định, chúng ta sẽ bảo hộ đô đô. Đô, đô là nàng yêu nhất người, nàng sẽ không làm bất luận cái gì sự tình xúc phạm tới hắn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng đều sẽ dùng hết chính mình toàn lực. Lúc này, hạ hàn mát lạnh thanh êm rơi xuống, chúng ta là đô đô cha mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố đô đô. Diệp phạm nghiêng đầu, vọng vào hạ hàn đôi mắt, hai người bốn mắt tương tiếp. Bọn họ là đô đô cha mẹ, điểm này là sự thật. Vô luận bọn họ đối lẫn nhau có cái dạng gì tâm ý, bọn họ chi gian sắc thật có như vậy một tầng không thể phân cách quan hệ. Nhưng là, có một chút là phi thường xác định. Mặc kệ gặp được cái gì, Đô Đô đều sẽ đặt ở hàng đầu vị trí. Bất luận cái gì sự tình, bọn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt. Trinh Binh gật đầu, bồi thêm một câu, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói. Bọn họ công tác vội, nàng có thời gian nói, sẽ giúp bọn hắn chiếu cố Đô Đô. Nói rõ ràng chuyện này sau, bọn họ liền đi ra thư phòng, Đô Đô cùng tiêu tiêu ngồi ở phòng khách trên sofa ăn điểm tâm. Cửa thư phòng vừa mở ra, Đô Đô liền nhìn qua đi. Đô đô nơi nơi lộ ra bí mật thời điểm bị hạ hàn cùng diệp Phạn trảo vừa vặn chờ đến Diệp Phạn đi ra thư phòng đô đô thật ngượng ngùng mà vọt tới diệp Phạn trong lòng ngực hắn sở trường bụng mặt không được mà nhìn lén hạ Hàn vừa rồi hạ Hàn nghe được đô đô lời nói biết đô đô một cái kính cùng người khác khoe ra hắn chính là đô đô ba ba sự hạ hàn trong lòng nháy mắt mềm xuống dưới hạ Hàn đi đến đô đô bên cạnh đô đô mập mạp mặt vẫn luôn chôn ở diệp Phạn trên vai hạ hàn hơi hơi túi xuống thân vươn tay méo ngléo đô, đô trên mặt thì thịt, thịt. Lần này Đô Đô nhưng thật ra không cùng Hạ Hàn cao kỉnh. Hạ Hàn nghiết hắn mặt, hắn cũng ngoan ngoắn mà không so đo. Phía trước Đô Đô chỉ là vì cùng Hạ Hàn giận dối, hiện tại hắn khí đã sớm tiêu. Đô Đô tay nhỏ nắm chặt diệp phản quần áo, mưu bàn tay thượng có mấy cái nho nhỏ thi toa, hắn một bộ biệt nữ tiểu bộ dáng, miên bản có bao nhiêu đáng yêu lạc. Hạ Hàn đem Đô Đô dùng để che mặt tay nhỏ lấy ra, đối thượng hắn đôi mắt. Vừa rồi ta đều nghe thấy được, xem ra Đô Đô rất muốn ta làm Đô Đô 33A Hạ hàn đen nhánh đôi mắt hiện lên thanh thiện ý cười. Hạ hàn đem đô đô tay nhỏ nắm tiến lòng bàn tay, mềm như bông một tiểu đoàn. Đô đô chấp hắn hàng mi dài, thanh âm biệt biệt nữ nữ, đô đô lại chưa nói, không thích hạ thúc thúc đường đô đô ba ba. Đô đô trốn tránh ánh mắt, bất hòa hạ hàn đối diện. Diệp phạn nhẹ nhàng mà nâng đô đô tiểu thân mình, khỏe miệng nàng mang theo hơi hơi ý cười, đem hiện tại thời gian để lại cho đô đô cùng hạ hàn. Đô đô cùng hạ hàn giận dỗi nhiều ngày như vậy cũng là nên hòa hảo Đô, đô nhất định cũng tưởng tiếp tục biến thành phía trước như vậy, mỗi ngày đi theo hạ thúc thúc mặt sau, trở thành một cái tận chức tận trách tiểu tùy tùng, bất quá hiện tại đổi thành ba ba. Hạ hàn thanh âm lại phóng mềm vài phần, ta cũng rất muốn nhanh lên đương đô đô ba ba, mang theo đô đô nơi nơi chơi, chơi đô đô thích nhất trò chơi. Hạ hàn nhất nhất đếm kỹ, về sau sẽ cùng đô đô diệp phạm cùng nhau trải qua sự tình. Đô đô nghiêm túc mà nghe, mỗi nghe một câu, đôi mắt liền lượng thượng một phần, đến cuối cùng đáy mắt đều là chờ mong biểu tình Hạ Hàn ý cười trên khỏe môi càng thêm dày đặc, không biết Đô Đô có thể hay không cho ta cơ hội này, làm ta đối Đô Đô hào đâu. Đô Đô chỉ là trần chờ một lát, thực mau liền ngâng lên mắt thấy hướng Hạ Hàn. Đô Đô một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt mang theo hài tử thuần tịnh, hắn mãi thanh mãi khí mà mã cường điệu một câu, kia mụ mụ đầu. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đồng thời ngẩn ra, Hạ Hàn theo bản năng đi xem Diệp Phạn biểu tình, nhưng là chỉ có thể nhìn đến Diệp Phạn sơn mặt, không thể thấy rõ nàng lúc này biểu tình hạ Hàn thu hồi tầm mắt Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, chúng ta ba người sẽ cùng nhau làm những việc này. Đô đô cắn hắn tiểu răng sữa, do dự vài giây, sau đó mới lỏng lực đạo, vậy được rồi, đô đô liền tha thứ ngươi. Giây tiếp theo, đô đô lại mở miệng nói một cái từ. Ba ba. Đô đô là chôn ở diệp phạn trên vai nói, ngữ khí dầu dĩ, bất quá cẩn thận nghe qua, vẫn là có thể nghe được trong giọng nói che giấu không được vui sướng. Hạ hàn nâng đô đô dưới nách, đem đô đô từ diệp phạn trong lòng ngực ôm lấy. Đô đô ngoan ngoãn không giống lần trước giống nhau kháng cự hạ Hàn dơ đô đô bụ bấm tiểu thân mình đô đô thật sự nhịn không được ha ha ha mà bật cười hắn vùng vây càng chân tâm tình hảo vô cùng đô đô tay nhỏ chỉ câu ở bên nhau khuynh lại hạ Hà cổ câu đến gắt gao một chút cũng không nghĩ bông ra hạ Hàn đem đô đô toàn bộ tiểu thân mình quaynh lại hắn nhìn về phía Diệp Phạn, Diệp Phạn cũng chiều hắn lộ ra tươi cười vừa rồi ở trong thư phòng trình Bình đã biết sự tình tiền căn hậu quả nàng cũng vì này một nhà ba người vui vẻ Hạ Hàn cùng Diệp Phạn bồi Đô Đô chơi một hồi lâu, Hạ Hàn phải rời khỏi thời điểm, Đô Đô còn lưu luyến không rời, một hai phải đưa Hạ Hàn lên xe. Ở Hạ Hàn mọi cách hứa hẹn hạ, Đô Đô mới cùng hắn phất tay cáo biệt. Siêu sao kế hoạch tiết mục tổ lại một lần che giấu trận thi đấu tiếp theo nội dung. Sáu vị tuyển thủ về nhà sau, chờ đến phát sóng trực tiếp trước hai ngày lại chạy về tiết mục thu hiện trường, đến lúc đó lại công khai thi đấu hạng mục. Hơn nơi chủ nhật buổi tối, nay kỳ tiết mục sẽ lại đào thải rất ba người Nói cách khác, cuối cùng sẽ có 3 cái tuyển thủ thăng cấp tiền tăng cường, sau đó các nàng sẽ ở cuối cùng một kỳ trong trận chung kết cuộc đua hồ mạn quân nhân vật này. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, mỗi cái tuyển thủ năng lực đều được đến rất lớn tăng lên, cuối cùng ai có thể trở thành quán quân, vẫn cứ vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bởi vì không ngừng mà tinh tiến, diệp phạn các phương diện năng lực đều ở tiến bộ. Ở vũ đạo lão sư dạy dỗ hạ, nàng đoàn bản khiêu vũ cũng đã không phải như thế. Hôm nay, hạ Hàn rất thông cáo Cùng Diệp Phạn thương lượng sau, quyết định mang theo Đô Đô đi thành thị phụ cận Tuyết Sơn chơi. Đã là thâm đông, Hạ Hàn ở Tuyết Sơn phụ cận thuê một bộ liên bài biệt thự, bên trong có phòng tập thể thao, có đàn phòng. Hạ Hàn thuê hạ cái này phòng ở dụng ý, đã thực rõ ràng. Hắn đầy đủ cho Diệp Phạn luyện tập thời gian, lại không chậm chế bọn họ hai người cùng nhau bồi Đô Đô. Lái xe đi Tuyết Sơn biệt thự bên kia muốn ba cái giờ xe trình. Bởi vậy, bọn họ thức dậy rất sớm. Buổi sáng khoảng 7 giờ thời điểm Hạ hàn liền tới rồi Diệp phản ra. Đô đô đã cùng hạ hàn hòa giải hảo, hai người cũng đã câu thông xong. Đô đô quả nhiên một lần nữa biến thành hạ hàn tiểu trùng theo đuôi so với trước kia tới, hắn càng dính hạ hàn. Ba ba. Cái này xưng hô đô đô kêu thật sự thuần thục, tựa như luyện tập rất nhiều biến giống nhau. Đô đô lọc cọc mà từ trong phòng chạy ra, muốn hạ hàn ôm. Muốn ôm, muốn ba ba ôm. Đi theo đô đô phía sau ra tới Diệp phản vẻ mặt bất đắc dĩ cũng không biết phía trước cùng Hạ Hàn cáo kỉnh cái kia biệt nữ tiểu đô đô đi nơi nào. Hiện tại lại biến thành nhuễn manh nhuễn manh tiểu béo đinh, bán manh bán đến thuận buồm xuôi gió. Hạ Hàn cười đem bên chân đô đô bế lên, hắn nhìn về phía Diệp Phạn, ta tới giúp ngươi lấy hành lý. Diệp Phạn gật gật đầu, cảm ơn. Hạ Hàn cùng đô đô quan hệ nhưng xem như đại bay vọn, nhưng là Diệp Phạn cùng Hạ Hàn chi gian ở chung hình thức vẫn là đang sở tác giai đoạn. Một nhà ba người ngồi vào ô tô chung, hạ Hàn phát động ô tô Ngoài cửa sổ cây cối đã khô bại, chi thượng ngưng bạch xương. Ô tô xuyên qua xương trắng, xử vào phồn hoa đường cái thượng. Hạ hàn xe mới, hoạp hoạ giặt ti không có gặp qua. Để ngừa vặn nhất, Diệp Phạn cùng đô đâu ngồi ở xe ghế sau. Bên trong xe yên tĩnh an tưởng không khí rất là an nhàn. Đô đô hoa ở Diệp Phạn trong lòng ngực, từ sau lưng nhìn lén hạ hàn bóng dáng. Lúc này, di động tiếng chuông chợt văng lên. Hạ hàn ngón tay nhẹ đặt ở trên môi, nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái ý bảo nàng không cần nói chuyện. Hai người tầm mắt ở trung ương kinh chiếu hậu trung tương lộ, Diệp Phạn ngầm hiểu mà bưng kín Đô Đô miệng. Đô Đô mở to hai mắt, ngây ngốc mà nhìn ba ba mụ mụ. Hạ Hàn chuyển được điện thoại, trầm giọng hỏi, "Làm sao vậy? Người đại diện Quan duệ, lãng cầm truyền đặt người, thứ ba thỉnh ngươi tham dự hoạt động, có phải hay không muốn ta giúp ngươi đẩy rớt?" Hạ Hàn bộ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt từ một tiếng, "Hào đi." Quan duệ đã đoán được kết quả này. Hắn quái thử Ngày thường hành trình thực mãn hạ hàn, trừ phi tất yếu hoạt động, sẽ không giảm bất tham dự số lần. Quan Duệ không biết, hắn lao bản đẩy rất như vậy nhiều hoạt động, đều là vì bồi nhi tử. Điện thoại treo, Diệp Phạn rời đi tay, đô đô nghi hoặc mà nhìn hạ hàn. Hạ hàn từ trung ương kinh chiếu hậu nhìn đô đô biểu tình, hắn không khỏi cười. Hắn cùng Diệp Phạn ý tưởng giống nhau, có đô đô tồn tại, thế giới này đều trở nên tốt đẹp lên. Bởi vì cắt xe, bọn họ qua hơn 4 giờ mới đến tuyết sơn biệt thự. Đô, đô đều ở trong ngực ngủ rồi. Tô tô dừng lại, Diệp Phạn cúi đầu đi xem đô đô. Đô đô thân thể rất nhỏ mà phập phồng, ngủ đến chính thủ, chỉnh trương tiểu béo mặt đều vùi vào khăn quảng cổ. Diệp Phạn đem đô đô khôn mặt nhỏ từ khăn quảng cổ lay ra tới, dùng tay chọc chọc thạch trái cây giống nhau mềm tiểu thịt thịt, nhẹ giọng kêu, tiểu lười heo, rời rường. Đô đô mở to mắt, thấy Diệp Phạn Phùng hắn béo khuôn mặt. Hạ hàn từ trước mặt thò người ra lại đây, bên môi mang theo cười Tỉnh lại thời điểm, nhìn đến ba ba mụ mụ đều ở đô đô cảm thấy mị mãn mà rỗi một cái tiểu lười eo. Ba người xuống xe, lôi kéo dương hành lý vào biệt thự. Biệt thự bên trong không nhiễm một hạt bụi, đã bị quét tức đến sạch sẽ cực kỳ. Đã là giữa trưa, sáng ngời dương quang lọt vào tới. Diệp Phạn nhìn đến một cái rộng mở phòng, bên kia cửa phòng nửa tre, có thể nhìn đến bên trong có dương cầm chờ nhạc cụ. Nàng thuận miếng hỏi, nơi này có đàn phòng. Hạ hàng theo Diệp Phạn tầm mắt nhìn qua đi Hắn nhẹ nhàng băng cơ mà nói một câu, cấp đô đô mụ mụ chuẩn bị. Diệp Phạn không phản ứng lại đây, theo bản năng theo câu, cảm tạng, đô đô ba ba. Hạ hàn hơi hơi ngẩn ra vài giây, đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại, bên môi nhẹ cong, cười như không cười mà nhìn chầm chầm Diệp Phạn xem. Diệp Phạn ngây ngẩn cả người, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi nói gì đó. Bên thai chợt leo lên nhật ý, nàng cối đầu, bước nhanh đi rồi. Ở phía trước tung tăng nhảy nhót đô đô. Căn bản không có ý thức được mặt sau hai cái đại nhân đã xảy ra sự tình gì. Đô Đô đi vào phòng ngủ, hắn ánh mắt sáng lên, bước tiểu nện bước, vòng quanh này trương đại dường chạy một vòng, hảo hảo mà quan sát một chút. Hạ Hà Hàn cùng Diệp Phạn cũng theo tiến vào bọn họ đứng ở mặt sau, nhìn chính mình như tử. Dương thật lớn, siêu thích. Đô Đô cười đến thực vui vẻ, tâm tư của hắn đều viết ở trên mặt. Hạ Hà Hàn câu môi, hắn cong lưng, cùng Đô Đô tầm mắt tề bình, thực nghiêm túc mà nói cho Đô Đô. Đây là đô đô cùng mụ mụ trụ. Vì cái gì? Đô đô rất tò mò. Này trương dường lớn như vậy, chúng ta ba người đều có thể ngủ hạ à. Ngây thơ đô đô cái gì đều không rõ. Hắn chỉ biết chính mình tưởng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Có phải hay không bởi vì đô đô quá béo? Đô đô vai vai đầu nhỏ. Diệp hạn cùng hạ hàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt đều thập phần bất đắc dĩ. Ngay sau đó, bọn họ rời đi tầm mắt. Trong không khí bông dưng sinh ra một loại hái mội tới. Hạ Hàn hoàn toàn không biết như thế nào cùng đô đô giải thích hắn trầm mặc một hồi an tĩnh phòng ngủ chỉ có đô đô đang nói chuyện đô đô bảo đảm ngủ nhất định không loạn lăn đô đô tròn xoe mắt to ở hai người chi gian dạo qua một vòng ánh mắt sáng lấp lánh Ba Ba ngủ bên trái mụ mụ ngủ bên phải đô đâu ngủ trung gian hạ hàn cùng diệp Phạn cái gì cũng chưa tới kịp nói đô đô phi thường quyết đoán mà giúp bọn hắn làm quyết định chương 84 chương 84 đô, đô đầy mặt chờ mông mà nhìn hạ Hàn cùng diệp phạm Hai chỉ tay nhỏ dao nắm. hắn ánh mắt thực nghiêm túc hai người đều không đành lòng kháng cự buổi tối muốn hay không cùng đô đô cùng nhau ngủ vấn đề này tạm thời còn không có người trả lời đô đô lúc này trong không khí bỗng nhiên vang lên một trận lộc cộc thanh âm đánh vỡ phòng này đi tĩnh. đô đô có chút ngượng ngùng mà sờ sờ tiểu cái bụng ba ba mụ mụ các ngươi nói sao Diệp phạn chợt cười ra tiếng tới nàng cong xuống dưới ngồi xổm đô đô trước mặt đô đô tiểu thân mình bị áo lông vũ bao vây lấy Thoạt nhìn tròn vo, béo lưu lưu. Nang vương tay, thực nhẹ mà chọc một chút đô đô bụng, ôn nu hỏi nói, là đô đô đói bụng đi. Vừa rồi ở biệt thự bên ngoài, thời tiết quá lãnh. Ở thâm đông trong không khí hành tẩu, đều có thể cảm giác được đến lạnh thấu xương lạnh leo. Mặc dù có ánh mặt trời, vẫn là vô pháp sô tan. Hiện tại bọn họ ở trong phòng đái trong chốc lát, toàn bộ thân thể đều đã nhiệt đi lên. Diệp phạn cẩn thận mà giúp đô, đô cởi ra áo lông ngũ, hắn bên trong là một kiện màu xám tiểu áo lông Sơn đến trỉnh trương bụi bấm khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng Đô Đô cười chạy đến phòng ngủ bên ngoài đi Chờ đến hạ hàn cùng Diệp Phạn ra tới Hắn đã ngoan ngoan mà đứng ở bàn ăn bên Chờ đợi ăn cơm trưa Bởi vì thời gian khẩn cấp Diệp Phạn xào hai cái đồ ăn Làm Đô Đô có thể sớm một chút ăn thượng cơm Bọn họ ba người giải quyết cơm chưa sau Đô Đô thỏa mãn mà rửa vào nhi đồng ghế rửa mặt trên Tiểu cái bụng cổ ra tới Trên mặt thịt nhìn qua cũng no đủ không ít Đô, đô xuyên thấu qua mở môn Thấy được lầu một cầm phòng bên kia có một trận dương cầm. Hắn đôi mắt tức khắc sáng lên, tiểu nại âm hưởng khởi, ta muốn nghe mụ mụ đánh đàn. Lúc trước Diệp Phạn không kiếm được tiền thời điểm, trong nhà không có nhạc cũ. Nàng đã từng đã dậy tiêu tiêu đàn dương cầm, lúc ấy đô đô ở đây, mụ mụ đánh đàn rất thêm hay, hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Thi đấu liền dư lại cuối cùng hai chàng, tạm thời còn không biết so chính là cái gì. Hạ Hà hàn thế Diệp Phạn trả lời, chúng ta hôm nay trước cùng đô đô cùng nhau đánh đàn đi. Bọn họ hai người tạm thời không có tìm được chính xác ở chung phương thức, nhưng là mỗi lần chỉ cần có đô đô ở, bầu không khí tổng hội nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Phạn rũ mắt nhìn về phía đô đô, con môi cười, đô đô liền như vậy thích nghe sao. Đô đô đầu nhỏ một chút một chút, mánh liệt tỏ vẻ mụ mụ tiếng đàn ở đô đô trong lòng là một bậc đồng, ai đều so không được. Đô đô nghĩ nghĩ, tiểu béo ngón tay chỉ hạ hạ hàn phương hướng, bà bà cũng thức thích. Diệp Phạn theo bản năng theo đô đô ngón tay xem qua đi, đối thượng hạ Hàn đôi mắt Bọn họ bốn mắt tương tiếp, Hạ Hàn trong mắt tựa hồ ẩn ẩn cất giấu một cổ mạc danh cảm xúc, nàng xem không rõ, rồi lại không rời được mắt. Diệp Phạn bỗng dưng ngẩn ra. Ngoài cửa sổ vào đông ấm dương phơi biến trong phòng mỗi cái góc, nơi này trở nên mọi thanh âm đều im lặng. Cùng Hạ Hàn đối diện nháy mắt, như là cách tầng tầng lớp lớp hồi ức. Diệp Phạn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng cùng Hạ Hàn lúc trước rõ ràng không có quá nhiều tiếp xúc, vì cái gì hắn ánh mắt lại mang theo quen thuộc cảm? Phảng hắn đã nhận thức nàng nhiều năm như vậy. Đô, đô non nứt thanh âm vang lên thời điểm, Diệp Phạn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngồi ở bên cạnh tiểu béo đôn làm một cái tác ôm tư thế. Trong đầu cái kêu ý niệm biến mất, Diệp Phạn đem đô đô ôm lên, đi đến cầm phòng. Diệp Phạn ngồi ở cầm ghế thượng, đô đô hỏi, đô đô cùng ba ba ngồi ở bên cạnh xem ngươi đánh đàn, hảo sao? Diệp Phạn cười, hảo A. Cầm ghế có thể ngồi xuống hai cái thành nhân, đô đô bị hạ hàn ôm vào trong ngực, ngồi ở cầm ghế một khác bên. hai cha con liền như vậy nhìn diệp Phạn Đối mặt này hai cái gần gũi người xem, Diệp Phạn không có luôn cuống. Diệp Phạn đã nhận ra đô đô trên trù ánh mắt, nàng chỉ là hơi hơi con môi, bên môi hiện lên nhật nhạt ý cười. Diệp Phạn sốc lên cầm cái, ánh mặt trời rừng ở nàng trắng non ngón tay thon dài thượng, phảng phất lung thượng một tầng tiễn kim sắc quang tới. Hạ Hàn ánh mắt tiệm thâm, nhìn Diệp Phạn, không chớp mắt. Diệp Phạn trầm tư vài giây, trong đầu tiếng vọng một đầu làn điệu. Nàng mím môi, ngón tay nhẹ đặt ở hắc bạch sắc phím đàn thượng, bán ra cái thứ nhất âm. Này đầu khúc là Diệp Phạn chính mình làm, ý nghĩa trọng đại, đó là nàng ở nước Mỹ học soạn nhạc thời điểm viết đệ nhất đầu khúc. Quen thuộc tiếng nhạc lọt vào Hạ Hàn trong thai, hắn đột nhiên trong lòng nhảy dự. Hạ Hàn đôi mắt hơi lóe, căng chặt hàm dưới tuyến càng thêm có vẻ hình dáng đường còn rõ ràng. Hắn ánh mắt khóa chặt Diệp Phạn, lúc này nàng một chút một chút cùng hắn ký ức trọng điệp lên. Hạ Hàn tầm mắt phiêu xa, từng màn hồi ức không ngừng mà lóe hồi, rõ ràng đến cực điểm. Này đầu khúc công khai về sau, Diệp Phạn từng tiếp thu quá phần vấn? Phóng viên rõ hỏi nàng sáng tác này chi khúc thời điểm hay không có cái gì ý tưởng. Diệp Phạn trả lời là, có một cái đối nàng mà nói rất quan trọng người, nàng là căn cứ đối người kia tưởng tượng mà sáng tác. Ở cầm phòng chung, tiếng nhạc tiếp tục vang. Diệp Phạn ngón tay không ngừng mà ấn xuống phím đàn, tuy rằng đã hồi lâu chưa đạn, nhưng làn điệu vẫn cứ đặt ở nàng đáy lòng. Hạ hàn ngưng thần nhìn về phía Diệp Phạn. Mà cái kia trong trí nhớ người, hiện tại rõ ràng chính xác mà ngồi ở hắn bên người, nàng đạn vì hắn mà sáng tác khúc. Hạ hàn nhìn Diệp Phạn tinh xảo sơn mặt, nàng biểu tình chuyên chú và phần. hắn biết, nàng cùng hắn giống nhau, cũng ở lâm vào quá vãng hồi ức. Chỉ thuộc về bọn họ hai người, hồi ức. Dương cầm khúc dần dần ngừng lại, cầm phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Lúc này, đột nhiên có một cái không hài hòa âm hưởng khởi, đô đô ngón tay lây một chút, ấn ở phím đàn thượng. Diệp Phạn ngần người, dư quang thoáng nhìn bên cạnh cặp kêu béo đô đô tay nhỏ. Đô đô xoay đầu đi, cùng hạ hàn nhìn nhau liếc mắt một cái Hắn ha ha ha cởi ra tiếng tới, lại lần nữa quay lại thân mình, bắt đầu làm bờ bãi. Hắn tả một chút, hữu một chút, không hề tiết tấu tiếng nhạc, tràn ngập ngây thơ chất phác đáng yêu. Diệp phạn bồi đô đô chơi, nàng lại bắn lên vừa rồi làn điệu. Ở nàng tiếng đàn trùng, hơn nữa đô đô ngầu hưng sáng tác. Hạ hàn nắm đô đô tay nhỏ, theo đô đô ý tứ ở phím đàn thượng ấn. Nay đầu đã từng thuộc về hạ hàn cùng Diệp phạn dương cầm khúc, hiện tại cũng trở thành bọn họ cùng đô đô hồi ức. Đạn song cầm sau. Bên ngoài đột nhiên hạ tuyết, hoa, hạ tuyết lạc. Đô đô xoạch xoạch mà chạy đến bên cửa sổ thượng, hắn tay nhỏ bái ở bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn mà hướng bên ngoài nhìn lại. Bay lả tà đại tuyết rơi xuống, xoay quanh ở giữa không trung. Đô đô thở ra khí ở pha lê thượng ngưng kết, đô đô cầm tiểu béo tay ở mặt trên lay vụn về mà họa chút cái gì. Hắn trước vẽ một cái tiểu nhân, sau đó ở tiểu nhân hai bên vẽ hai cái cao một chút người, cuối cùng hắn lại điểm chân, vẽ một cái đại đại tình yêu đem ba người vòng ở bên trong. Mụ mụ ngươi xem. Đô Đô xoay người, nhìn về phía Diệp Phạn, đây là ba ba, đây là mụ mụ, trung gian chính là bà bảo, bảo. Diệp Phạn bị Đô Đô mãi thanh mãi khí thanh âm đậu cười, nàng ngồi xổm xuống thân mình, Đô Đô họa thật sự đồng. Giây tiếp theo, Đô Đô đột nhiên ăn vạ Diệp Phạn trong lòng ngực, hắn vươn béo ngón tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ, mụ mụ, Đô đầu nghĩ ra đi chơi. Đô Đô mở to đại đại đôi mắt, Diệp Phạn đối như vậy đáng yêu Đô Đô không có một chút sức chống cự. Diệp Phạn lo lắng bên ngoài quá lánh đô đô sẽ cảm bạo nàng không có lập tức đáp ứng xuống dưới mà là đem vấn đề này đẩy cho hạ Hàn người hỏi Ba ba, có thể hay không đô đô chạy nhanh quay đầu nhìn về phía hạ Hàn hắn đồng dạng dùng hắn đáng yêu thế công ý đồ dùng một đôi tròn xoe đôi mắt manh hóa người Ba, ba đô đô muốn đi chơi Tuyết hạ Hàn biết diệp Phạn tâm tư nhưng hắn không có giống diệp Phạn giống nhau quá mức cẩn thận hắn ngồi xổn xuống thân mình đô đô từ Diệp Phạn trong lòng ngược chui ra tới dán ở hạ Hàn trên người Hạ Hàn sờ sờ Đô Đô đầu, chỉ cho phép chơi 15 phút, vừa đến thời gian, liền lập tức tiến vào. Được đến Hạ Hàn hứa hẹn, Đô Đô lập tức nhảy vài cái, vui vẻ mà múa may béo cánh tay. Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn liếc mắt một cái, Hạ Hàn rõ ràng Diệp Phạn muốn nói cái gì, hắn bất đắc dĩ mà buông tay, ai làm cho bọn họ gặp phải như vậy đáng yêu như tử, sao có thể đưa ra cự tuyệt. Đô Đô vừa định bước ra chân, hướng ngoài cửa chạy tới, hắn mũ theo hắn béo thân mình ngảy nhót, dây tiếp theo, hắn mũ bị Hạ Hàn một phen túm chặt. Hạ hàn chỉ chỉ Diệp Phạn phương hướng, Đô Đô nhớ rõ muốn nghe mụ mụ nói. Diệp Phạn từ trên sofa lấy tới Đô Đô áo khoác cùng khăn quảng cổ, Đô Đô lập tức phối hợp mà chạy đến Diệp Phạn bên chân, một lần nữa trọng lên áo khoác. Diệp Phạn lấy khăn quảng cổ ở Đô Đô trên cổ vòng vài vòng, Đô Đô vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, mụ mụ, Đô Đô thứng văn. Diệp Phạn khỏe miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà vô vô Đô Đô tiểu cái bụng, đi thôi. Đô Đô dông cái giải hoan tiểu Hạ Hàn bao hạ toàn bộ biệt thự, trừ phi Hạ Hàn yêu cầu, sẽ không có người tới quái dày bọn họ. Cho nên vào giờ phút này, tiên tính tuyết địa thượng chỉ có bọn họ một nhà ba người. Phía trước Đô Đô cũng xem qua tuyết, nhưng là chưa từng có người dẫn hắn chơi qua tuyết, hắn chỉ là vẻ mặt hâm mộ mà nhìn TV thượng hình ảnh, tưởng tượng thấy cùng mụ mụ ba ba chơi tuyết thời điểm. Hiện tại, hắn mỗi một cái nguyện vọng đều trở thành sự thật. Đô Đô trên tay mang theo thật giày bao tay, liền tính là trực tiếp đụng chạm tuyết, cũng sẽ không tầm ước. Hắn vui mừng mà bước chân ngắn nhỏ, ở trên nền tuyết một thâm một tiễn mà đi tới. Diệp Phạn đi theo Đô Đô phía sau, đáy mắt đều là ý cười. Diệp Phạn mới vừa đi ra cửa khẩu, một mảnh trắng tinh bông tuyết liền dừng ở nàng giữa trán, có chút ẩm ướt lạnh léo. Diệp Phạn hít sâu một hơi, không khí thấm lạnh. Phóng nhãn nhìn lại, đại tuyết đầy trời bay tán loạn, tuyết thanh rào rạt, làm nhân tâm tình bình tĩnh. Giây tiếp theo, Diệp Phạn đột nhiên cảm giác được trên cổ phủ lên mềm mại xúc cảm, nàng ngẩn ra bắt đầu nhìn về phía phía sau. Hạ Hàn trên tay cầm diệp phạn khăn quàng cổ, hắn tầm mắt thẳng tóc mà lọt vào diệp phạn trong mắt. Ở hạ Hàn đen nhánh trong mắt, phản phất này mênh mông vô bờ màu trắng trong thế giới, chỉ còn lại có nàng. Diệp phạn lập tức tránh đi hạ Hàn ánh mắt, lập tức mở miệng, ta chính mình đến đây đi. Nàng giơ tay muốn đem khăn quảng cổ lấy lại đây, không nghĩ tới lòng bàn tay phía dưới đụng chạm đến ấm áp xúc cảm. Diệp phạn lại là ngẩn ra, nàng đem ngón tay từ hạ Hàn trên tay rời đi. Diệp Phạn muốn kéo về khăn quảng cổ, nhưng đang nhận được lực cản, nàng nhìn về phía Hạ Hàn, biểu tình có chút hoang mang. Cứ việc Hạ Hàn nghe được Diệp Phạn lời nói mới rồi, nhưng là hắn không có làm theo, như cũ cầm Diệp Phạn khăn quảng cổ, không có buông tay. Hạ Hàn thái độ thực kiên quyết, kiên trì muốn giúp Diệp Phạn vầy thượng, Diệp Phạn nhìn không được ngừng thở. Hạ Hàn tay vòng qua nàng giữa cổ, động tác mềm nhẹ. Người nhớ do không cho đô đô cảm bạo, lại quên chiếu cố chính mình. Hạ Hàn ngữ khí rất quen thuộc. Phòng vất hai người đã ở chung thật lâu. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, hắn cùng Diệp Phạn phía trước khoảng cách không xa không gần, mắt lạnh thanh âm rơi xuống, lại có vẻ có chút xa xôi. Diệp Phạn giú mắt, Hạ Hàn tay ánh vào nàng mi mắt, hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đặt ở nàng khăn quàng cổ thượng. Tiên tĩnh đại tuyết sôi nổi rơi xuống, Diệp Phạn lại cảm thấy sườn mặt nóng lên. Diệp Phạn nương bắt tốc động tác, hơi hơi nghiêng như người, kéo xa Hạ Hàn chi gian khoảng cách, nàng nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn. Diệp Phạn nhẹ nhàng rơi xuống một câu. Hạ Hàn cười như không cười mà nhìn Diệp Phạn động tác, không có chọc phá Diệp Phạn tiểu tâm tư, hắn ánh mắt hơi khẩn, đáy mắt hiện lên một tiêu cực thiện ý cười. Không cần. Đại tuyết không tiếng động mà lạc, lại một chút cũng không cảm thấy rết lạnh. Diệp Phạn đem lực chú ý từ Hạ Hàn trên người thu hồi, một lần nữa phong tới Đô Đô trên người. Đô Đô chính mình một người chơi thật sự hoan. Đô Đô nhìn trên đỉnh phiêu phiêu dương dương bông định Đô đô ngưỡng đầu nhỏ hướng tới không chung mở ra miệng thậm chí còn phun ra hắn đầu lưỡi nhỏ muốn nếm thử Tuyết là cái gì Hương vị Lạnh leo xúc cảm rơi xuống hắn đầu lưỡi hắn đi tắp vài cái miệng giống như không có gì Hương vị đô đô diiệp Phạn Thanh âm ở đô đồ sau lưng vangg lên đô đô lại bị chảo bao đô đô chạy nhanh xoay người thẳng thắn chính mình bối, trên người mỗi khối tiểu thịt thịt đều lộ ra hắn khẩn trường hắn tiểu ngại âm có chút hoàn loạn mụ mụ đô, đô chỉ ăn một ngụm Diệp Phạn bất đắc dĩ mà chiều Đô Đô đi qua, Đô Đô bụng sẽ không thoải mái, biết không. Đô Đô sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, ngoan ngoan gật đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Diệp Phạn nói tuyết lương vị, mụ mụn, Đô Đô thế ngươi hưởng qua, tuyết một chút cũng không thể ăn. Diệp Phạn bị Đô Đô đồng nôn đồng ngữ đầu cười, thật là lấy Đô Đô không có biện pháp. Đô Đô không phải nói muốn đôi người tuyết sao. 15 phút lập tức liền phải tới rồi. Diệp Phạn thiện ý mà nhắc nhở Đô Đô, Đô Đô vừa nghe, lập tức liền phục hồi tinh thần lại Đô đô lọc mà chạy đến hạ hàn bên người, rắt hạ hàn tay, ba ba giúp đô đô đôi người tuyết. Vì đô, đô hạ hàn cùng Diệp Phạn cùng nhau hợp tác, giúp đô đô đẩy một cái nho nhỏ người tuyết, bởi vì điều kiện không đủ, người tuyết thượng cũng không có trang trí. Chính là như vậy, đô đô cũng thích không được, hắn vòng quanh người tuyết xoay vài vòng, hai đôi mắt sáng lấp lánh. hoa ba ba cùng mụ mụ đều thật là lợi hại a Đô đô vui vẻ mà vỗ tay, hắn trên mặt đều là đối Diệp Phạn cùng hạ Hàn h Đô, đô cái mũi nhỏ đều bị đông lạnh đỏ, bất quá đô đô chơi đến quá điên, một chút cũng không phát giác tới lãnh. Diệp Phạn nhìn nhìn thời gian, hảo, đã đến giờ. Đô đô thực luyến tiếp, tay nhỏ bái ở người tuyết thượng, không nghĩ rời đi. Diệp Phạn điểm điểm đô đô cái mũi, đô đô muốn nói lời nói không tính toán gì hết sao. Đô đô chạy nhanh lắc lắc đầu, đô đô sẽ không, đô đô chỉ là tưởng lại chơi một hồi. Đô đô lại nhìn về phía hạ hàn, ba ba, có thể lại chơi 5 phút sau. Hạ Hàn đem Đô Đô từ tuyết địa thượng bế lên tới, lần này không được, chúng ta đã nói tốt. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đều không nghĩ bồi dưỡng Đô Đô hư thói quen, nói tốt sự tình liền phải tuân thủ. Đô Đô tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là thực nghe lời gật gật đầu. Hạ Hàn nhìn thoáng qua nào nào tiểu béo đôn liếc mắt một cái, hiện tại không được, nhưng là Đô Đô ngày mai có thể tới chơi. Đô Đô ngửa đầu nhìn Hạ Hàn, kia tuyết ngày mai còn sẽ tìm đến Đô Đô sao. Diệp Phạn cười cười, đương nhiên. Đô Đô vừa nghe Mắt sáng rực lên, tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. hắn hỏng tâm tình nháy mắt trở thành hư không. Diệp Phạn đã sớm thăm dò đô đô tính tình, đô đô muốn hay không uống nhiệt sữa bò. Không thể chơi tuyết, nhưng là còn có nhiệt sữa bò có thể uống. Đối đô đô tới nói, ăn đồ vật so này đó càng quan trọng, đô đô vang dội mà trả lời, muốn, đô đô muốn uống nhiệt sữa bò. Diệp Phạn cùng hạ hàn mỗi người một câu, liền đem hai người nhuễn manh nhi tử hống đến dây bảo. Bọn họ làm tay mới cha mẹ thích đứng thật sự mau. Đô Đô trở lại phòng, thật cẩn thận mà tiếp nhận Diệp Phạn đưa cho hắn nhiệt sữa bò, hắn lấy tay nhỏ phủng đại đại cái ly, đi đến cửa sổ trước. Đô Đô cũng không biết từ nơi nào kéo tới một phen tiểu băng ghế, hắn ngoan ngoắn mà ngồi ở mặt trên, một bên uống sữa bò, một bên nhìn bên ngoài người tuyết. Bởi vì là mùa đông, trời tối đến sớm, không bao lâu, sắc trời đã hắc đến hoàn toàn, Đô Đô đã nhìn không thấy bên ngoài tiểu tuyết người. Vừa lúc cơm chiều thời gian cũng tới rồi. Đô, đô lại lại khởi hạ hàn tới. Đô đô đã sớm có thể chính mình ăn cơm, nhưng hắn lại một hai phải hạ hàn một ngụm một ngụm mà vì hắn. Bởi vì hắn có chính mình 33 33 ba, ba, ba có thể bồi hắn làm sở hữu sự tình. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Đô đô ghé vào trên giường lớn, hắn lấy tiểu béo tay vô chính mình hai bên vị trí, ba ba mụ mụ bồi đô đông ngủ. Diệp hạn cùng đô đô thương lượng một hồi lâu, nhưng là đô đô đều không đồng ý, hắn bẹp cái miệng nhỏ, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng Đô, đô tới rồi xa lạ địa phương, so với ngày thường tới, càng dính hạ hàn cùng Diệp Phạm, bọn họ căn bản là không lay chuyển được hắn. Đô đô mở to mắt to, vì cái gì ba ba mụ mụ không thể bồi đô đâu ngủ A Diệp Phạm lại không thể cùng đô đô giải thích, nàng cùng hạ hàn cùng những người khác bất đồng, bọn họ cũng không phải chân chính phu thê. Đô đô chơi cả ngày đều vây được không được, lại vẫn là không nhắm mắt lại. Diệp Phạm cùng hạ hàn chỉ có thể ngủ ở đô đô hai bên. Trung gian cách đô đô, có lẽ không như vậy xấu hổ. Diệp Phạn nằm ở nhất sườn, Hạ Hàn trên giường bên ngoài, Đô Đô nho nhỏ thân mình xúc ở bên trong, Diệp Phạn chỉ cần rỗi ra tay, là có thể chạm được Hạ Hàn. Diệp Phạn không biết Hạ Hàn là cái gì biểu tình, nàng chỉ là đem tầm mắt vẫn luôn đặt ở Đô Đô trên mặt, nhẹ nhàng mà vô Đô Đô bụng nhỏ. Ở Đô Đô đi vào giấc ngủ trong quá trình, Hạ Hàn cùng Diệp Phạn vẫn luôn rũ mắt nhìn hắn. Hai người bảo trì tương đồng tư thế, thoạt nhìn chính là một đôi quan tâm nhi tử cha mẹ. Đô Đô đã ngủ say. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đồng thời ngẩn đầu lên. Hai người ánh mắt không cẩn thận đụng phải, không khí trợ an tĩnh trong nháy mắt. Nay trương dường tuy rằng đại, nhưng là bọn họ dựa đến như vậy gần, ánh mắt tựa hồ không chỗ có thể trốn. Hai người chỉ phải lại túi đầu nhìn về phía nhi tử, trầm mặt không nói. Diệp Phạn rất mệt, một lát sau, nàng khép lại hai mắt, đã ngủ say. Hạ Hàn thông thả mà ngước mắt, nhìn chầm chầm Diệp Phạn xem, hắn đen nhánh con ngươi mang theo như có như không thâm ý. Hắn nhìn thoáng qua ngủ say đô đô tấm mắt lại lần nữa dừng ở Diệp Phạn trên người. Hạ Hàn cong cong con môi, trên thế giới này, hắn quan trọng nhất hai người, giờ phút này đều nằm ở hắn bên người. Hắn nhắm mắt lại, an tĩnh mà ngủ rồi. Đêm đã khuya, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng còn ở nghiêm túc mà đánh giá đại điện. Tiên tĩnh trong phòng, Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đầu lơ đắng mà rửa vào cùng nhau, trong lúc ngủ mơ bọn họ cũng không có phát hiện. Hai người hô hấp dựa đến cực gần, nhẹ nhàng nhật nhạt mà quấn quanh. chương 85 chương 85 Sáng sớm, ánh mặt trời dần sáng, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phòng thời điểm, bên ngoài hơi mỏng sương ngủ đã tan, phá lệ yên tĩnh. Diệp Phạn ngủ ở bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, có chút chói mắt. Diệp Phạn lông mi chớp chớp, chầm rãi mở mắt, chưa thanh minh đáy mắt còn mang theo điểm mờ mịt. Diệp Phạn sương nghiêng đầu, phát hiện cái chán chuyển đến xúc cảm. Không biết khi nào, nàng cùng hạ hàng cái chán tương đề, dán đến cước khẩn, hai người chi gian khoảng cách cơ hồ bằng không. Hạ Hàn hô hấp phản phất gần ngay trước mắt, bọn họ hơi thở lẫn nhau gần sát. Diệp Phạn đột nhiên mở ra, muốn ở Hạ Hàn tỉnh lại trước sau lui. Giây tiếp theo, con ở ngủ say chung Hạ Hàn đột nhiên mở bừng mắt. Hai người tầm mắt chạm nhau. Hạ Hàn đối thượng Diệp Phạn đối mắt, Diệp Phạn đáy mắt khẩn chứa chi ý nhìn không xuất gì, nàng theo bản năng chớp trước, trước mắt, nàng lông mi phản phất ở hắn trong lòng gái ngứa. Hạ Hàn ánh mắt có trong nháy mắt mở mịt, hắn thực mau liền tỉnh táo lại. Hạ Hàn thấp thấp mà cười một tiếng. Bởi vì mới vừa tỉnh lại, hắn thanh âm mang theo một tiêu ếch. Sớm, Diệp Phạn. Hạ hàn ngũ quan thâm thúy, mặt mày anh Tuấn, nguyên bản quanh thân lạnh leo khí chất đống nhiên tan, đáy mắt ý cười rõ ràng. Diệp Phạn không khỏi mà lui về phía sau một ít, nháy mắt cùng hạ hàn kéo ra khoảng cách. Diệp Phạn từ trên giường ngồi dậy, nàng không thấy hạ hàn, ngươi xem đô đô, ta đi làm cơm sáng. Diệp Phạn xúc lên tràn, xuống giường, bóng dáng hơi có chút chạy chối chết ý vị. hạ Hàn ánh mắt thâm vài phần Hắn nhìn Diệp Phạn thân ảnh, mặt mày trở nên ôn nhu Diệp Phạn đi toilet đơn giản rửa mặt một chút, liền đi phòng bếp. Lúc này, Đô Đô đông nhiên trở mình tử, lăn đến Hạ Hàn trong lòng ngực. Đô Đô chậm gì gì mà mở mắt, một đôi thanh triệt sáng trong đôi mắt giống nho đen giống nhau. Hắn nhìn Hạ Hàn, chớp chấp mắt, mềm mại mà kêu một tiếng. Ba ba. Hạ Hàn cười đem Đô Đô từ trên giường ôm lên, cho hắn trồng lên áo khoác. Đô Đô xoa đôi mắt hỏi, mụ mụ đâu? hạ hàn cấp Đô Đô khấu hảo nút thắt Mụ mụ ngươi ở phòng bếp. Hạ Hàn động tác so với phía trước thuần thục nhiều, Đô Đô ba ba nhân vật này hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đi đánh răng hảo sao? Đợi lát nữa là có thể ăn cơm sáng. Đô Đô ngồi ở mép giường, Hạ Hàn cấp Đô Đô mặc vào giày. Đô Đô nhảy xuống giường, không có cùng mặt khác hài tử giống nhau kháng cự đánh răng, thực dứt ngoan ứng, hảo a. Diệp Phạn thực mau liền chuẩn bị tốt bữa sáng, nàng không biết Hạ Hàn cùng Đô Đô ở chung đến thế nào, Đô Đô mới vừa tỉnh. Không biết có thể hay không cáu kỉnh. Diệp Phạn đẩy ra phòng môn, trên giường đã không ai, toilet chuyển đến tiếng nước. Diệp Phạn có chút tò mò, cất bước đến gần toilet. đô, đô đứng ở tiểu băng ghế thượng, Hạ Hàn hơi hơi túi người, nhìn chằm đô đô đánh răng. Đô đô tự mình giống mô giống dạng mà cầm tiểu bàn chải đánh răng, nghiêm túc mà soát hắn mỗi một viên hầm răng. "Hảo, có thể súc miệng." Hạ Hàn đổ một ly nước ấm, đặt ở đô, đô bên tay phải. Dodo đem trong miệng kem đánh răng nổ ra, Hắn mới vừa uống một ngụm thủy, liền thấy được đứng ở cửa Diệp Phạn. Cùng lúc đó, Hạ Hàn cũng chú ý tới Diệp Phạn đã đến. Mụ mụ. Đô Đô thật cao hứng mà kêu một tiếng, hàm ở trong miệng nước xúc miệng lại bị hắn nuốt mất. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn bất đắc dĩ mà cười cười. Bọn họ lôi kéo Đô đâu ngồi ở bàn ăn trước, ba người ăn tính mà ăn xong rồi cơm sáng. Đô Đô ăn xong cơm sáng sau, không sai biệt lắm liền phải về nhà. Diệp Phạn đem Dương Hành Lý Tử trong phòng ngủ lôi ra tới, đứng ở biệt thự cửa Nàng vừa đi lại đây, một bên có thể nhìn đến Đô Đô ở nơi đó chạy vội. Hán tiểu nại âm từ xa tới gần, Đô Đô là hạnh phúc nhất Đô Đô. Lần đầu tiên đôi người tuyết tiểu béo mặt phồng lên, cũng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Nhìn đầy mặt hạnh phúc Đô Đô, Diệp Phạn không nhìn xuống, cười ra tiếng tới. Ngày hôm qua hạ Hàn chấm mắt, thế Đô Đô bổ sung một câu, không đơn giản là bông tuyết đẹp, ngươi tiếng đàn cũng thực hảo. Hạ hàn đưa lưng về phía Diệp Phạn, vẻ mặt của hắn xem không rõ ràng. Chỉ là lạnh lùng dễ nghe Thanh âm lặng yên hạ xuống Diệp Phạn ngẩn ra ngừng ở tại chỗ hồi ước chuẩn bị không kịp mà buông xuống nàng chợt nhớ tới kiếp trước sự tình Diệp Phạn đã từng ở Newốc tổ chức quá độc tấu hội ở trụ bị trong lúc cùng hát thông qua biểu kiện ở biểu kiện chung nàng nhắc tới chính mình muốn làm độc tấu sẽ sự tình đại khái là hát tương đối vội hắn vẫn luôn không có hồi phục Diệp Phạn cũng rất bận rộn chu bị lên căn bản không có thời gian lên mạng thằng đến độc tấu sẽ kết thúc ngày đó buổi tối Diệp Phạn mới cờ lạc mở hồng thư, nàng ngoài ý muốn thấy được một phong điều kiện. Ở kia phong biểu Kiệt chung, hát viết nói, đêm nay New York tuyết rơi, tuyết thực mỹ, ngươi tiếng đàn rất tuyệt. Này ý nghĩa, ngày đó buổi tối độc tấu hội, hát tới New York, nhìn đến nàng diễn xuất. Diệp Phạn cũng không biết, hát lúc trước có hay không xem qua nàng diễn đấu, nhưng kia một lần, hát tới. Diệp Phạn vẫn luôn đứng không có động, nàng có chút ngây ra mà nhìn hạ hàn bóng dáng. Nàng đại não đông dưng trỗi trống một mảnh. Hạ Hàn nói cùng hát biểu kiện trọng điệp, giống như ngay lúc đó cảnh tượng tái hiện, lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngự. Thẳng đến Hạ Hàn xoay người lại, thẳng tóc mà vọng tiến nàng trong mắt. "Làm sao vậy?" Hạ Hàn thanh tuyến trầm thấp, một bên nhìn chằm chằm nàng một bên niệm Hạ tên này, Diệp Phạn. Vô cùng đơn giản hai chữ từ Hạ Hàn trong miệng nói ra, tựa hồ mang lên một loại thấp thấp dụ hoặc, như là từ trong hồi ức đi tới. Hạ Hàn ánh mắt sâu cạn không rõ, hắn nghiêm túc mà đánh giá Diệp Phạn giờ phút này biểu tình tìm kiếm cái loại này quen thuộc cảm giác. Hắn bên môi chợt gợi lên một mặt cực thiện ý cười. Bọn họ tầm mắt tương đối. Diệp Phạn chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, ánh mắt của nàng tiệm thâm, nhấp chặt ngôi. Máu phảng phất xông lên đại não, giờ khắc này, nàng lý trí thế nhưng không còn sót lại chút gì. Một ý niệm thăng lên. Hán! có thể hay không có khả năng là hát. Diệp Phạn há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Cảm xúc tuy rằng kích động, chân chính tới rồi thời khắc chốt. Người Cố Tình liền sẽ giảng không ra lời nói tới. Lúc này, đô đô thanh âm vang lên tới, ba ba mụ mụn. Ái muội mọc lan tràn không khí nháy mắt biến mất vô tung, nơi này khôi phục vốn có bình tĩnh. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bọn họ nhi tử. Hạ Hàn đi qua đi, không lưng cùng đô đô nói chuyện. Diệp Phạn cúi đầu, trên má nổi lên hồng. Long bàn chân là hòa tan tuyết mịn, mềm như đông, một chân một chân mà giẫm lên đất rầm rề. Một nhà ba người ngồi vào ô tô. Đô đồ vô ưu vô lự mà cười. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn các hoài tâm tư, Hạ Hàn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía trung ương kính chiếu hậu, liếc liếc mắt một cái Diệp Phạn. Nang tâm thần không chừng, ngược lại làm hắn cười. Hạ Hàn môi mỏng hơi câu, thu hồi tầm mắt, ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Nửa tháng trước, thẩm tướng đoàn phim liền công bố phát sóng thời gian. Mà buồn thứ sáu, thẩm tướng này bộ vạn chúng chờ mong phim truyền hình rốt cuộc ba ra. Các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ chính mình chờ mong. Rốt cuộc muốn ra. Đây là ta năm nay nhất trở mong phim truyền hình, có ta thích hạ đại thần cùng Diệp Phạn Tiểu Tỷ Tỷ, này bộ kịch đương nhiên muốn đuổi tới D.A. Xem cánh hoa đã có thể cảm giác được mặt sau ngược, ô oh, ô oh, oh. bất quá ta còn là sẽ đuổi theo xem, cùng lắm thì một bên khóc, một bên truy bãi. Hàn dạ vợ chồng hợp thể phim truyền hình, ta liền nhìn xem này bộ kịch đường có phải hay không càng nhiều, liền tính là pha lê cha đường ta cũng sẽ khái thật sự vui vẻ. Không hề nghi ngờ, mọi người đều đang chờ đợi thẩm tướng. bất quá Ở buổi thứ 6 buổi tối đầu bá trừ bỏ thẩm tướng, còn có một khác bộ phim truyền hình. Hán cung. Hán cung là ở đường Cẩm nhất hồng thời điểm chụp, khi đó thế thân sự tình không có tuân ra tới, đường Cẩm các phương diện danh tiếng đều thực hảo. Nam chính còn cố ý thỉnh đường Cẩm bạn trai, Lưu Lượng tiểu sinh Đoạn Kỳ. Này Hai người đều có khá nhiều fans, chính phú phân càng nhiều, chụp này bộ diễn chính là nương hai người chính phú nhiệt độ, muốn cho hai người sự nghiệp cao hơn một tầng. Kịch đã sớm chu hảo, liên chờ tuyển cái thời gian tối ra. Cấp 2 người hấp thụ một số lớn fans, không nghĩ tới, đã xảy ra đường cẩm thế thân cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Bởi vì chuyện này, đường cẩm danh khí tổn hại rất nhiều, nếu phim truyền hình ở ngay lúc này bá ra, nhất định sẽ không có tốt hưởng ứng. Hán cung đoàn phim lập tức quyết định, tạm thời áp xuống này bộ kịch không bá ra. Chờ tới bây giờ đường cẩm không hề làm yêu, danh khí cũng ở chậm rãi quay lại, đại gia dần dần phai nhạt thế thân sự tình sau, này bộ kịch bá ra nên để thượng nhật trình. Bất quá! Hãng cung này bộ kịch để ép lâu như vậy, đương nhiên muốn tìm cái nhất thích hợp cơ hội bá ra. Hiển nhiên, thẩm tướng bá ra làm đoàn phim thấy được một cái cơ hội. Một cái ăn vạ, có thẩm tướng nhiệt độ cơ hội. Đoàn phim suy nghĩ cặn kế sau, làm một cái quyết định, bọn họ lựa chọn cùng thẩm tướng ở tương đồng một ngày, tương đồng thời gian đoạn đồng thời bá gia. Này Hai bộ phim truyền hình đều là cổ đại đề tài, vai chính đều là đề tài cao minh tinh, quan trọng nhất chính là hai bộ kịch còn đồng thời bá ra có thể không làm cho đại gia nhiệt nghị sao? Hán cung hoàn mỹ cọ thẩm tướng nhiệt độ, nhưng còn không phải là nhất thích hợp thời cơ. Bất quá, đoàn phim còn nổi lên một cái tâm tư. Thẩm tướng cùng hán cung lớn nhất khác nhau là, thẩm tướng là đại nam chủ diễn, chủ yếu giảng chính là nam chủ mưu lược. Mà hán cung là nam nữ vai chính câu chuyện tình yêu. Tuy rằng thẩm tướng là hạ hàn diễn viên chính, bất quá mưu lược diễn đứng đại độ dài nội dung, tình yêu diễn chỉ có thực đoạn một bộ phận. Nếu đại gia cảm thấy những cái đó mưu lược thực nhàm chán, Đại gia khẳng định đều sẽ chạy tới xem hãng cung. Rốt cuộc, một cái mưu lực diễn, một cái tình yêu diễn, đại gia càng thích xem cái nào, hiển nhiên dễ thấy. Bởi vậy, hãng cung đoàn phim ở thẩm tướng công bố bá ra thời gian không bao lâu, cũng lập tức tuyên bố, bọn họ cũng là ở thứ 6 đầu bá. Quả nhiên, rất nhiều người đều đem này hai bộ kịch đặt ở cùng nhau tương đối, còn chưa bá ra, liền có người ở trên diễn đàn đã phát thiệp, để tài độ có thể nói là phi thường cao. Hôm nay, thẩm tướng phát sóng, Hạ Hàn Diệp phạn các fan canh giữ ở TV trước nhìn. Một mở đầu, chính là tể quốc diệt, Diệp phạn đóng vai giao quang công chúa bị bắt, giao quang đối mặt địch nhân, sống lưng thẳng thắn, không có sợ hãi. Quốc phá, chính là nàng ngạo cốt trước sau sẽ không thay đổi. Ở thời khắc nguy cơ, Hạ Hàn đóng vai Thẩm Yên đổi tới, hắn giận mắng thị vệ lui ra, hộ tống giao quang đi trước. Thẩm Yên đối những người khác vô tình, nhưng hắn đối mặt giao quang khi, đáy mắt đạm mạc lại tân tan. Cốt truyện tiếp tục phát triển. Thầm viên một đường hộ tống Giao Quang, hai người trầm mặt không nói, bầu không khí chung lộ ra nhàn nhạt đau thương. Mới vừa mở đầu liền như vậy ngược, chính là các fan vẫn là đuổi theo đi xuống xem. Giao Quang tuy là tù nhân, lại quý khí bức người, thẩm viên tuy rằng là cao cao tại thượng thẩm tướng, lại ai đến ẩn nhận khắc chế. Diệp Phạn cùng hạ hàn hai người quá mức đẹp mắt, chỉ cần cùng không đứng ở nơi đó, các fan liền rất hưng phấn, càng miễn bà này hai người kỹ thuật diễn cực kỳ tinh vi, hoàn toàn làm đại gia tiến vào cái kia trầm trọng thời đại Đệ nhị tập giảng chính là Thẩm Uyên mưu lược, trung gian còn xen kẽ Thẩm Uyên hồi ức, hắn làm tề quốc hạt nhân cảnh tượng. Thẩm tướng gần bá hai tập, lại có quá nhiều trở mong điểm. Khán giả muốn biết Thẩm Uyên cùng giao Quang Chi gian ẩn nhẫn cảm tình tuyến sẽ như thế nào phát triển. Bọn họ muốn nhìn đến Thẩm Uyên ở trong quan trường cao thâm lưu lược. Nay bộ kịch cảnh tượng rộng lớn, nam nữ vai chính kỹ thuật diễn bạo liệt, một bộ kịch chụp đến hay không thành công, từ vừa mới bắt đầu liền mới gặp manh mối. Thẩm tướng bá ra cùng ngày liền có rất nhiều người đã phát thiệp, thảo luận bên trong cốt truyện, vai chính, kỹ thuật diễn, còn có bối cảnh linh tinh. Đoàn phim phía chính phủ thấy bồ hạ, hạ Hàn Diệp phạn ấy bồ hạ bình luận nhiều đến không xuể, các đại diễn đàn càng là thảo luận đến tương đương nhiệt liệt, thiệp một cái tiếp theo một cái xuất hiện. So sánh với dưới, hắn cung thảo luận độ liền không như vậy cao. Tuy rằng tình lưu lượng tiểu hoa cùng tiểu sinh tới đảm đương nam nữ vai chính, nhưng là cốt truyện tương đối tới nói tương đối bạc nhược, hơn nữa thẩm tướng thế quá mạnh, nổi bật hoàn toàn bị áp chế. Đoàn phim còn có đường cẩm đoàn đội lập tức tìm thủy quân, ở trên mạng bốn phía phát thiệp khích lệ Hán Cung, khích lệ đường cẩm cùng đoạn kỳ kịch trung cảm tình thực động lòng người, nam nữ vai chính nhan giá trị cao đảng phương diện. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là nhất định phải thắng quá thẩm tướng, vô luận ở gia đình, thảo luận độ, vẫn là những mặt khác, đều không thể thua. Trong khoảng thời gian ngắn, Hán Cung thảo luận nhiệt độ ẩn ẩn có vượt qua thẩm tướng xu thế. Đối mặt trên mạng che trời lấp đất khen Hán Cung hiệp, Thẩm tướng đoàn phim cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn họ này bộ kịch là đại nam chủ diễn, dựa đến chính là cốt truyện tuyến, bọn họ đối thẩm tướng kịch bản có rất lớn tự tin. Bởi vì nam chính hạ Hàn bản thân chính là chất lượng bảo đảm, Diệp Phạn ở kịch trung đóng vai hạ Hàn người yêu, tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là này hai người cảm tình tuyên có rất lớn chờ mong điểm. Này hai bộ phim truyền hình bãi ở bên nhau, đến tụt cùng nào bộ kịch chất lượng cao, bọn họ tin tưởng khán giả tự nhiên sẽ thật tính mắt. Không bao lâu Trên mạng liền ra một cái thiệp tiêu đề là đại gia đoán trước một chút thẩm tướng cùng Hán cung rốt cuộc nào bộ kịch sẽ càng hồng hai bộ nhiệt bá phim truyền hình diễn viên đội hình đều rất cường đại lại là cùng đề tài đồng thời đoạn bá ra này thiệp một phát ra liền hấp dẫn rất nhiều vong Hữu có người cảm thấy Hán cung lợi hại hơn ở dưới phát biểu bình luận ta liền ái xem đường cẩm đoạn kỳ cảm tình tuyến mỗi ngày khái đường một chút cũng không nhị thẩm tướng Đạ Nam chủ diễn có chút nhàm chán đường cẩm cùng đoạn kỳ đều ngọn đến tịch ra mỗi ngày truy kịch truy đến rừng không được tới. Không bao lâu, Hạ Hàn Diệp phản fans cũng sôi nổi tiến lâu, hai bên fans tức khắc xé lên. Hạ Hàn cùng Diệp phản fans đương nhiên sẽ bảo vệ thần tượng quyền lợi. Đây là chuẩn bị đấu võ đài sao? Thẩm tướng không ngừng có quyền ưu, cảm tình diễn cũng so hán cung ước chừng cao một cái cấp bậc, nào đó lạn đường cái kịch liền không cần ra tới khoe khoang. Vừa nghe đến thẩm tướng muốn bá, hán cung liền vội vã mà tuyên bố bọn họ cũng là đồng thời đoạn bá ra, tưởng cỏ nhiệt độ tưởng điên rồi đi. Ở hai bên phèn xé đến trời đất tối tăm thời điểm, cuối cùng, có người nói một câu. Đừng nói nhau nhau, này hai bộ kịch rốt cuộc nào bộ căng hồng, đến lúc đó xem truyền phát tin lượng cùng dạ tỉnh không phải được. Đúng rồi, một bộ diễn rốt cuộc hồng không hồng, trừ bỏ thảo luận độ, danh tiếng, video truyền phát tin lượng cùng dạ tỉnh cũng là một cái quan trọng tham khảo điểm. Các vong hữu lập tức đi xem thẩm tướng cùng hán cung video truyền phát tin lượng. Ngắn ngủn một ngày thời gian, gần chỉ bá hai tập, Thẩm tướng video truyền phát tin lượng đã đạt tới 100 triệu. Cái này con số thật sự là quá nhiều, đầy đủ thuyết minh rất nhiều người đều đang xem thẩm tướng. Các vong hữu nhìn nhìn lại Hán cung truyền phát tin lượng, nhìn đến cái kia con số khi, mọi người đều chấn kinh rồi. Hán cung truyền phát tin lượng thế nhưng đạt tới 1.5 nhớ, xa xa vượt qua thẩm tướng. Đường Cẩm đoàn đội vì không thua cấp Diệp phạn bọn họ, bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, cùng bá ra ngôi cao thương lượng hảo, tạo giả truyền phát tin lượng, dù sao nhất định phải vượt qua thẩm tướng. Bá ra ngôi cao tự nhiên sẽ đồng ý, này sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới xem kịch. nay kinh người truyền phát tin lượng, chấn kinh rồi rất nhiều người. Đại gia sôi nổi chạy đến hán cung phía chính phủ thấy bố hạ bình luận. Hán cung này bộ kịch truyền phát tin lượng đều phải sang tối cao truyền phát tin lượng, lợi hại lợi hại. nay nịch thiên truyền phát tin lượng, nhìn qua như thế nào như vậy giả đâu, ta liền nhìn xem lúc sau có thể hay không vào mặt. Mặc kệ thế nào, mọi người đều không có chứng cứ chứng minh cái này truyền phát tin lượng là giả. Hàng cung đoàn phim còn có đường cẩm đoàn đội rất đặc ý, hàng cung nhiệt độ cư cao không dưới. Hàng cung đoàn phim vì duy trì nhiệt độ, vẫn luôn ở tìm thủy quân thao tác, nhưng mà, có chút thủy quân chạy sai rồi phim trường, bọn họ nháo ra một cái chê cười. Ở khen thẩm tướng thiệp cùng ấy bổ phía dưới, thủy quân ở bên kia một cái kính mà khen hàng cung. Hơn nữa khen nội dung đều là cùng loại, hoàn toàn không có tân đa dạng. Các vong hữu ngay từ đầu không nhận thấy được, loại sự tình này phát sinh đến nhiều, bọn họ rốt cuộc ý thức được không đúng. Này có phải hay không thủy quân A mới ba mấy tập A hán cung liền như vậy bị khen trời cao. Giới khen cũng muốn có cái hạn độ đi. Nào đó thủy quân có phải hay không chạy sai địa phương, các ngươi hẳn là đi hán cung phía dưới dùng sức khen, thật là cười đến dụng răng. Hán cung đoàn phim mua thủy quân đồng thời, kiến nghị trước rèn luyện rèn luyện bọn họ đầu góc. Các vong hưu không chỉ có hoài nghi hán cung khen ngợi đều là thủy quân, càng có người nhắc tới, nếu những cái đó thiệp hòa hảo bình là giả, như vậy video truyền phát tin lượng đâu Hán cung bằng vào tiếp cận 200 triệu truyền phát tin lượng, tháng thẩm tướng, cái này nghịch thiên truyền phát tin lượng, có thể hay không cũng là giả. chương 86 chương 86 Hán cung video truyền phát tin lượng rốt cuộc có phải hay không làm bộ, này hết thảy đều không thể hiểu hết. Mặc dù thủy quân nhóm đem hán cung khen thượng thiền, đại gia cũng không có chứng cứ chứng minh này đó đều là thủy quân làm. Bởi vậy, chuyện này liền như vậy đi qua. Thẩm tướng liên tục nhiệt bà chung, bằng vào xuất sắc cốt truyền tuyến. Cảm tình tuyến cùng với siêu cao danh tiếng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu xem này bộ phim truyền hình.